Nhất định là cường cường liên hợp, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ta rốt cuộc nơi nào so ra kém nàng. Phùng Cù cười cười, Lư Tiểu Thư Hảo Thế Nhân đều biết, nàng hảo chỉ cần ta một người biết thì tốt rồi. Hắn còn sợ thêm một cái người đã biết muốn tới cùng hắn đoạn. Lư Tử Mỹ đi đường đều có chút lung lay, nương say rượu muốn hướng trên người hắn phát, ngã quá khứ thời điểm Phùng Cụ thuận tay chảo qua bên người đường bình đổ tới rồi phía trước, đường bình ở không hề phòng bị dưới bị lư tử Mỹ hôn vội vạn, hôn trướng. Lư tử Mỹ một cái tắt liền phiến ở trên mặt hắn, bộ tiểu thư cũng là người có thể khinh bạc. Đường bình hung hăng lau môi, hận không thể sắt tiếp theo tầng ra rốt cuộc là ai khinh bạc ai, lư tiểu thư chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng làm sao. Hắn động tác chọc lư tử Mỹ càng không cao hứng, nàng mượn say rượu thân sai rồi người liền tính, phùng cu tránh nàng như rắn giết, đáng giận chính là ngay cả hắn bên người người cũng dám vũ nhục hắn. Bị nàng thân đến chẳng lẽ không phải thiêu tám đời cao hương. Lộ ra kia phò ghét bỏ đến mức tận cùng bộ dáng cho ai xem. Lư tử Mỹ hầm hư đi rồi, phùng cụ vây tay gọi tới hai gã thủ hạ, đi nhìn chầm chầm lư tiểu thư, đem nàng đưa đến lư thiếu xoáy bên người. Chờ đến thân ảnh của nàng đi xa lúc sau, phùng cụ mới cười to không ngừng, đường bình, người ghét bỏ cái gì. Lư tiểu thư diễm danh lan xa, bị nàng thân đến chẳng lẽ không phải vinh hạnh sao. Không nghĩ tới cái này, từ trước đến nay miệng lươi chân chu tiểu tử cư nhiên mặt đỏ lên bi phẫn dị thường, thiếu xoáy cũng biết lư thất tiểu thư diễm danh lan xà, ta một cái. Một cái liền nữ nhân tay cũng chưa sở qua thanh thanh bạch, bạch bạch nam nhân bị cái phong lưu lang thang nữ nhân đoạt đi nụ hôn đầu tiên, rốt cuộc là ai vinh hạnh. Ta tưởng tượng đến lư thất tiểu thư kia trương buồn máu mồm to không biết thân quá nhiều ít nam nhân, liền cảm thấy ghê thởm, phung cù thật không thấy ra tới. Ngươi vẫn là trinh tiết liệt nam. Hắn đứng ở gia hỏa này bên người đều sắp tự biết xấu hổ. Đường Bình, ta muốn đem chính mình trong sạch để lại cho tương lai tức phụ, cũng không thể giống thiếu xoay giống nhau sớm thất thân, bị thiếu phu nhân ghét bỏ. Phung Cú rốt cuộc nhịn không nổi cái này hôn trướng, một chân đá vào hắn trên ông, chạy nhanh cút đi. đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Đường Bình đi vào đãi gã tân nương tử cửa, quản mỹ quân trùng hợp ra tới. Phát hiện trên mặt hắn thình lình một cái bàn tay ấn, tức khắc cười to, đường phó quan, ai đánh ngươi một cái tát. Kỳ thật đường bình đã làm doanh trưởng, chỉ là phùng cù sai xử hắn tương đối thuận tay, kết hôn sự tình càng là yêu cầu tâm phúc lo liệu, liền đem hắn điều lại đây. Đường bình, tiểu cô nương muốn lưu khẩu đức, vàng không gả không ra. Quản Mỹ quân trận trắng mắt, hiện tại hôn trướng nam nhân quá nhiều, không gả cũng có thể sống thực hảo, làm gì còn một hai phải gả cái hôn trướng A. Liên giống như đường phó quan ngươi, rõ ràng là nhà ngươi thiếu xoáy hôn lễ, cũng không biết nơi nào trêu chọc tới phong lưu nợ, cư nhiên giáo nữ nhân đánh một cái tác, tấm tác. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, đường bình cùng nàng hồi lâu không thấy, không nghĩ tới này tiểu cô nương nhanh mồm dẻo miệng so ngày xưa càng tốt hơn, cơ hồ khí hộp máu, nói hiệu nói vượng. Ta rõ ràng giữ mình trong sạch. Quản mỹ quân, đúng vậy, giữ mình trong sạch đến làm nữ nhân đánh bàn tay. Đường Bình. Hôm nay nhất định là hắn xui xẻo nhật tử, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị thế nhào, đầu tiên là bị lưu tử mi đánh, sau đó bị thiếu soái cười nhạo, hiện tại liền họ quản tiểu nha đầu cũng châm chọc hắn, nhật tử quả thực vô pháp qua. Người cho ta chờ. Hắn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, tránh đi quản mỹ quân, hướng nơi khác tuần tra đi. Quản mỹ quân đi ra ngoài thấu cái khí còn gặp gỡ Đường Bình. Nói mấy câu đem đối phương đổ á khẩu không trả lời được, Xuân Phong mãn diện trở lại phòng, thấy trải đầu phụ nhân còn ở thế cô mính bàn tóc, đều thế nàng mệnh hoảng, sáng sớm liền lên trang điểm trải chuốt, kết hôn thật là mệt cũng muốn mệt chết. Trải đầu phụ nhân khen tặng nói, tiểu thư có điều không biết, giống thiếu phu nhân loại này hảo mệnh người có mấy cái. Đại xoái trong phủ hôn lễ khẳng định làm thực long trọng, nghe nói chẳng những thỉnh dung thành cùng ngọc thành khách gỡ còn có Bắc Bình cùng Thượng Hải cùng với tỉnh bên khách khứa, dưới lầu yến hội đại sảnh người đều trên đầy, có mấy người ra làm hôn lễ có thể có như vậy long trọng khí phái. Mệnh cũng đáng đến. Phùng thị phụ tử hiện tại thực lực tăng nhiều, vô luận là vũ khí trang bị vẫn là hoàng kim số lượng dự trữ, muốn cùng chi giao hảo quân chính phủ nhưng không ngừng Thượng Hải một nhà, liền nguyên lai like đánh quá huy châu bành đại xoái lần này cũng mang theo nhi tử tới tham gia phùng cù hôn lễ. Tỉnh bên quân chính phủ Đốc quân thiếu soái đã tới không ngừng một vị, cẳng có Thượng Hải Văn Thương hai giới danh nhân. Văn nhân đương nhiên là Cố Mính Sở Thỉnh, nàng phái người tặng hỷ gián cấp Phong Thanh danh. Vị này đại văn hào đơn giản mời một vòng bằng hữu lại đây, còn có Thượng Hải Trình báo nguyên phó chủ biên Phạm Điền, Ngọc Thành các báo xã chủ biên chờ một chúng văn nhân. Phương Tĩnh thư quả nhiên bội quý Tân Nguyên tới tham gia hỷ yến, đánh thiếu phu nhân bạn cũ cờ hiệu. Quý Tân Nguyên hỷ gián Thướng cửa thu hỉ gián thân vệ hỏi thăm, chúng ta là từ Thượng Hải tới rồi, hiện tại có thể hay không nhìn thấy thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân còn ở trang điểm trải chuốt, chờ một lát điển lễ bắt đầu lúc sau hẳn là là có thể gặp được. Thân vệ làm cái thỉnh thủ thế, nhị vị thỉnh. Phương Tĩnh Thư nói, ta còn muốn nghe được một người, không biết quản mỹ quân tiểu thư đã tới. Thân vệ nghe nàng nhắc tới quản mỹ quân, liền cười nói, quản tiểu thư ở mặt trên buổi thiếu phu nhân đâu. Chờ hôn lễ bắt đầu là có thể gặp được, quý thái thái thỉnh. Lâm đem phương Tính thư làm như quý tân nguyên thái thái. Phương tĩnh thư hơi hơi mỉm cười, kéo quý tân nguyên cánh tay hướng trong đi, khẽ cười nói, quý tiên sinh thấy thế nào. Quý tân nguyên tuy rằng cùng phương Tịnh thư vẫn duy trì nam nữ quan hệ, lại chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn khắc cưới. Đối với hắn tới nói, chẳng sợ thái thái nói không đến cùng nhau, nhưng nàng vĩnh viễn lưu tại trong nhà chơi mặt trược. Đối ngoại giới thờ ơ ngược lại làm người yên tâm. Tương phản, Phương Tĩnh Thư quá mức dã tâm bừng bừng, làm tình nhân có lẽ có cũng đủ mới mẹ cảm, chính là lại không thể cưới về nhà quyển dưỡng lên. Trong nhà thế giới đối với nàng tới nói thật là quá nhỏ. hắn khẽ vướt Phương Tĩnh Thư tay, nói gần nói xa, bướng bỉnh. Hai người cùng nhau bước vào yến hội đại sảnh. Các khách nhân tề tụ, giờ lành tới rồi lúc sau. Phùng Cụ kéo ăn mặc váy cưới tân hôn phu nhân chậm dài xuống lầu. Quản Mỹ tuyển ăn mặc tiểu lễ phục đi theo tân nhân phía sau vài bước có hơn, để tùy thời chiếu cố tân nương tử nhu cầu. Cố mình tóc cao cao có lên, che chở lụa trắng, lộ ra trơn bóng cái chán cùng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trên cổ kim cương vòng cổ cùng trên lỗ hai kim cương mặt trang sức là từ cùng khối kim cương thượng cắt xuống dưới, khuyên thai làm thành giọt nước chạm. Vòng cổ từ vô số kim cương vụn chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh trung gian thật lớn chủ toảng, lué lộng lấy quan hoa, làm nàng cả người đều tựa như một khối kim cương chói mắt. Phùng cú lên lầu đi tiếp tân nương thời điểm, cửa phòng mở ra, nhìn thấy tân nương tử chậm rãi ra tới, đã là xem lốc, hiện giờ chậm rãi dắt tay nàng xuống lầu, còn thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh tân nương tử, không tiếc với đem hắn đối tân nương tử si mê triển lãm người trước. Phùng Phu Nhân thấy như vậy một màn tức khắc hết sức vui mừng, "Tiểu tử ngốc, mong ngày này nhất định mong thật lâu." Phùng Bá tưởng tưởng tương đối thực tế, "Tiểu tử này cuối cùng là chịu kết hôn, sang năm lúc này chúng ta là có thể ôm tôn tử." Phùng Phu Nhân cười nói, "Đại xoé nói có lý." Nàng trong tay còn nắm chương điểm, Cố Mính thành thật với nhau nói chuyện rốt cuộc làm tiểu gia hỏa nghị thông suốt, nàng cười dùng thanh thúy giọng trẻ con nói, "Nha Ngâu hôm nay thật xinh đẹp." Phùng Phu Nhân trêu ghẹo nói, Chẳng lẽ ngươi nghĩa phụ liền không anh Tuấn? Trương điểm trái lương tâm nói, còn hành đi. Phùng phu nhân, một hồi hắn sẽ cho ngươi phát cái đỏ thâm phong. Xem ở đỏ thâm phong mặt núi thượng, trương điểm rốt cuộc thừa nhận, kỳ thật nghĩa phụ cũng thực anh Tuấn. Lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, mãi mãi ngươi xem, bên kia có cái xinh đẹp tỉ tỉ nhìn chầm chầm nghĩa phụ xem đâu, giống như muốn ăn thịt người. Phùng phu nhân theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, thiếu chút nữa cười phun. Khi thật hài tử hình dung cũng không sai, vị tiên xinh đẹp tiểu thư đúng là thượng Hải đốc quân phủ lư thất tiểu thư, ánh mắt lộ liếu, cũng không phải là tưởng đem nàng nhi tử nuốt an nhập bộ sao. Lư ra tỉ đệ tới thời điểm đã bái kiến quá bọn họ phu thê, lư thất tiểu thư thật là ngạo mạn vô lễ, lời nói cũng không lắm xuôi thai, cười nhạo cố mính xuất thân thấp hèn lại không có gì bối cảnh, còn mơ hồ hướng phùng phu nhân lộ ra, lư ra nguyên bản cố ý cùng phùng thị kết thân ý đồ, mà phùng cụ không chịu. Ngụ ý ở chỉ trích phùng cụ Phùng bá tưởng phu thê đối với phùng củ hôn sự chính là giàu thối ruột, hắn hôn sự tổng cũng không thuận, đầu tiên là vì doan chân châu phí thời gian mấy năm, sau lại lại là liều âm thư cũng ra đường rẽ, liên quan phùng bá tưởng phụ tá đắc lực liếu hậu phát đều ly tâm, cuối cùng biến không thể văn hồi, mỗi khi tưởng đến nơi này, phùng bá tưởng liền hối hận lúc trước vì phùng củ khinh xuất đính hôn, hoàn toàn không chịu suy xét hắn ý tưởng. Hiện giờ hắn tâm tâm nghiệm nghiệm đều là của mình được như ước nguyện có thể cưới được người trong lòng, một bộ tiểu tử ngốc bộ dáng, nơi nào còn quản lư tử Mỹ ý ngoài lời, chỉ khách khách khí khí có lệ vị này lư tiểu thư vài câu. Phùng phũ nhân ánh mắt không tồi, theo chương điểm tay nhỏ chỉ phương hướng một đường xem qua đi, trừ bỏ nhìn đến vị kia giống như muốn ăn thịt người lư thất tiểu thư ở ngoài, còn phát hiện lư tử dục bên cạnh đứng một người người mặc áo dài thần sắc tối tăm tuổi trẻ nam tử. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào phùng, cụ vợ chồng, giống như tôi nọc độc giống nhau, cũng không biết trong lòng ẩn giấu nhiều ít ghen ghét. Nàng chi nhớ không tồi, còn có thể từ một chúng chỉ đánh cái đối mặt chúc mừng khách khứa nhảy ra vị này tuổi trẻ nam tử thân phận, hắn hình như là thượng hải thanh bang long đầu lao đại, họ tạ. Phùng phu nhân nghĩ không ra thượng hải thanh bang cùng dung thành phùng thị chi gian có gì ân oán, nếu không hiểu được này người trẻ tuổi ghen ghét ánh mắt ngọt nguồn. Liền đơn giản bỏ qua không thèm nghĩ, chuyên tâm đi xem một đôi tân nhân. Kết hôn điển lễ chính thức bắt đầu, mấy năm gần đây mọi người dùng không lưng thay thế được quỳ xuống. Đó là liền hôn lễ cũng có các loại đa dạng, tin giáo đi giáo đường làm, cũng có ở khách sạn hoặc là nhà mình kết hôn, nghi thức đơn giản hóa nhưng cũng tăng thêm rất nhiều tân đa dạng. Tân nhân ở ti nghi trêu trọc dưới không lưng đôi bái, trao đổi nhẫn, kết làm vợ chồng. Hôm nay bồi tạ dư tới uống rượu mừng chính là hắn di thái thái đàm song lan, nàng xa xa nhìn một đôi tân nhân cử hành điện lễ, tân lang có quyền thế còn anh Tuấn vô cùng, tân nương tử dấu ở vây cưới dưới khuôn mặt như lung sa trăng non, rục chán hoa quỳnh, đường tân lang bóc khởi xa mỏng hôn môi tân nương kia một khắc, kinh Diễm ở đây vô số người. Nàng nghe được chung quanh rất nhiều người đều ở nghị luận tân nương tử mỹ mạo cùng tài tình, còn có dung thành nhân vật nổi tiếng hướng ra phía ngoài mà khách khen. Biết đi, thiếu phu nhân chính là dung thành đệ nhất tài nữ. Hôn lễ long trọng mà náo nhiệt, khách trừ bỏ các nơi chính phủ cơ cấu quan viên còn có thượng hải dung thành chơ mà các giới nhân vật nổi tiếng, đám song lan trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn chết lặng. Tạ Dư cấy bùi ngọc thường lúc sau, thực mau nạp đám song lan làm gì thái thái. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình cuối cùng là khổ tận cam lai, không nghĩ tới này vừa lúc là thống khổ bắt đầu. Tạ Dư cũng không biết bị cái gì kích thích Từ nạp cái thứ nhất Di Thái Thái bắt đầu, liền đuổi kịp nghiện dường như liên tiếp hướng trong nhà nạp Di Thái Thái, các ngành các nghề đều có, thực mau trong nhà liền thêm tứ phòng Di Thái Thái. Bùi Ngọc Thường đã sớm nhận mệnh, từ ngày đầu tiên gả cho Tạ Dư liền mềm yếu ôn thuần kỳ cục, chẳng sợ Đàm Song Lan vào cửa lúc sau đối nàng há mồm liền mắng, nàng cũng có thể trang thai điếc xúc ở trong phòng không hé răng, thẳng chờ Đàm Song Lan la lối khóc lóc mệt mỏi tự hành trở về phòng xong việc. Tạ Dư rất bận hoặc là hắn cũng không tâm cố kỵ hậu viện tranh chấp, tùy vào đàm song lan quát tháo. Đàm song lan tuy rằng là Di Thái Thái, chính là ở tạ công quán thế nhưng so chính phòng Thái Thái còn uy phong, thời gian lâu rồi liền tâm tồn ảo tượng, dần dần lấy chính mình đường chính phòng Thái Thái xem. Chính là uy phong nhật tử không quá hai tháng, tạ dư liền lãnh Tam Di Thái vào cửa. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tam Di Thái trong lòng đó là cả kinh, này Di Thái Thái trưởng một đôi hơi có chút quen thuộc đôi mắt, Làm nũng lên tới có vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng, cũng không phải là cực kỳ giống một người sao. Tạ Dư sau lại liên tiếp nạp tiến vào di thái thái trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một người khác bóng dáng, có rất nhiều đôi mắt, có rất nhiều miệng, còn có một vị là cười rộ lên kia sợi hương vị. Hắn là điên rồi đi. Đàm song lan trong lòng ghen ghét giống cỏ dại giống nhau sinh trường tốt, rồi lại không thể nời hà. Nàng cũng khổ khuyên quá Tạ Dư, ý đồ làm hắn tỉnh táo lại. Nàng trong lòng căn bản là không có ngươi, ngươi cần gì phải muốn như vậy đâu. Khuyên càng hung, tạ dư càng không phản ứng nàng, nàng cửa phòng liền nửa bước cũng không chịu lại bước vào đi. Tạ dư lúc ban đầu muốn kéo xuống bùi thế ân thời điểm, không thể không xin giúp đỡ với Lư Tử Dục, vì hướng Lư Tử Dục tỏ lòng trung thành, liền đàm song lan đều nguyện ý dâng lên đi. Chính là hiện tại hắn địa vị củng cố, cùng Lư Tử Dục cũng thành lập ổn định hợp tác quan hệ, Lại không cần đàm song lan ở giữa giật dây Làm hai cái quan hệ dính thuốc nước Vì thế Đàm song lan trở thành một viên khí tử Hôm nay có thể đi theo tạ dư tiến đến tham gia phùng cụ cùng cố minh thật cưới Ước chừng cũng là hắn không nghĩ mang bùi ngọc thường Còn lại vài tên di thái thái mang lại đây đều có chút xấu hổ Lúc này mới mang theo nàng lại đây Đàm song lan cười khẽ tại đại ca Thân nương tử thật xinh đẹp đi Ý cười lại không đạt đáy mắt Họ cố tiểu tiện nhân mệnh cũng thật tốt quá một chút. Nàng như thế nào không bị lưu tử dụng cấp lộng chết đâu. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, thật giống như đỉnh đầu chụp xuống tới một cái pha lê cái lồng, đem nàng cả người đều cháo kín mít, thở không nổi tới, bị đè nén sắp chết. Nàng trong lòng thống khổ, cũng không nghĩ tạ dư hảo quá, chuyên hướng hắn ngực cắm dao nhỏ. Tạ dư gần như tham lam nhìn cô Mính, có đôi khi cảm thấy thật là kỳ quái, cô Mính luôn có một loại năng lực. Rõ ràng là giống nhau ngũ quan, chỉ là nảy nở mà thôi, nàng lại giống như càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có hương vị. Một loại nói không nên lời hương vị, lại có chí mạng lực hấp dẫn. Là thật xinh đẹp. Tạ dư cư nhiên thống khoái thừa nhận, ta vẫn luôn biết nàng thật xinh đẹp. Lư tử dục trùng hợp nghe thế câu nói, cũng không thể không thừa nhận, tạ long đầu rất thật tinh mắt, họ cố nha đầu là thật xinh đẹp, có loại đặc biệt xinh đẹp. Khách khứa mang chàng. Tân nhân hướng cha mẹ châm trà, phùng phu nhân cười không khép miệng được, ngay cả phùng bá tưởng đều khó được lộ ra hiển từ tươi cười. Bành đại xoái trêu gẻo nói, phùng đại xoái mong ngày này thật lâu đi. Phùng bá tưởng uống qua cô dâu trà, đã cho tân nhân hướng bao, cười nói, bành đại xoái bế lên đại tôn tử, liền tới rêu ta. Nơi nào nơi nào. Điển lễ kết thúc, dàn nhạc tấu vang lên vũ khúc, giữa sân không ra một tảng lớn nơi sân, tân nhân vợ chồng kết cục múa dẫn đầu. Phùng cù ôm cô Mính eo nhỏ hoạt nhập sân nhảy, nhỏ rộng ở nàng bên thai nói, tức phụ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. cố Mính nhấp miệng cười đủ rồi, ở hắn chờ mong ánh mắt dưới mới chẩm gì gì nói, ngươi hôm nay cũng thực anh tuấn. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, trong mắt đều có ý cười chảy xuôi, dưng ở một đám khách nhân trong mắt đó là tân nhân phu thê ân ái ngọt ngọt ngào ngào tiện sát người khác. Doan Minh Thành tiến lên hướng đi phùng bá tường chúc mừng, chúc mừng phùng đại soái Phùng bá tưởng đã sớm nhìn đến hắn, không nghĩ tới tiểu tử này còn có lá gan dám chạy đến dung thành địa giới đi lên. Hắn bày ra trưởng bối tư thái thân mật nói, nguyên lai là Minh Thành A, hồi lâu không thấy ngươi nhưng xem như tiền đồ. Lại đau thương nói, Doan huynh nếu là còn sống, nhìn đến nhi tử như vậy tiền đồ, không biết có bao nhiêu cao hứng. Doan Minh Thành vẫn luôn hoài nghi Doan phụ tử vong cùng Phùng bá tưởng có quan hệ, vàng không cũng quá xảo. Chính là Doan Chân Châu xảy ra chuyện là thật. Doan phụ vội vàng chạy tới Thượng Hải cũng là thật, hai nạn xe cộ cũng là thật, hắn có đôi khi từ trong lúc ngủ mơ đổ mồ hôi đầm địa tỉnh lại, cũng không biết nên đi hận ai, chỉ có đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến phùng thị phụ tử trên người, nếu không phải phùng cụ, gì đến nỗi doan Trân châu liền sẽ phạm phải giết người sai lầm. Hắn bên môi lộ ra một cái mỉa mai tươi cười, ta muội muội vì phùng thiêu xoáy muốn chết muốn sống, cuối cùng mất một cái mạng. Thật không nghĩ tới trong nháy mắt phùng thiếu xoáy nhưng thật ra như hoa mị quyên cưới vào cửa, thật là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Phùng bá tưởng có điểm chắn ấy, lời nói thâm thiêu báo cho nói, Minh Thành à, ta cùng với phụ thân ngươi tương giao nhiều năm, từ phụ thân ngươi đi rồi lúc sau chỉ sợ cũng không ai chỉ điểm ngươi. Làm chương bối, ta không thể không nói vài câu, Trân Châu kia hài tử. Có điểm cố chấp luận quẩn trong lòng. Lại nói lúc trước chính là phụ thân ngươi không đồng ý hai nhà hôn sự Hiện tại phiên cũ trướng cũng không có gì ý tứ Tóm lại là nàng tầm tư bất chính Hại người chung hại mình Này nhưng cùng A Cụ không quan hệ Ngươi cũng không thể đèm chịu tội đẩy đến A Cụ trên người Lại không phải A Cụ kêu nàng đi giết người Lại nói Tốt xấu ta là trưởng bối của ngươi Hôm nay lại là A Cụ kết hôn đại hỷ nhật tử Ngươi loại thái độ này Cũng không biết là tới chúc mừng đâu Vẫn là tới tìm đen đuổi. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút người cấp trên. Doan Minh Thành theo cấp trên cùng tới chúc mừng, không nghĩ tới bị Phùng Bá tưởng một đốn trào phúng, một khuôn mặt đều đỏ lên, lại sợ hắn hướng cấp trên hướng cáo trạng rơi vào cái không tốt tấn tượng, ảnh hưởng con đường làm quan, chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục hướng hắn xin lỗi. Phùng Bá Phụ, là ta không hiểu chuyện, thỉnh ngài thứ lỗi. Phùng Bá tưởng rộng lượng vây vây tay, không có việc gì, người con nít con nôi không hiểu chuyện, Bằng nhất thời khí phách nơi trốn gây thù chốt quán, ta một phen tuổi lại không thể cùng ngươi so đo, thôi thôi. Doan Minh Thành nẹn một hơi hướng hắn cáo tử. Phùng bá tưởng tiếp đón khách, đồng nhiên thoáng nhìn trong một góc nhị tiểu tử thân ảnh. Tiểu tử này hôm nay chẳng những không có chiêu đái khách khứa, thả vây quanh cái có vài phần quen mặt nữ hài tử xoay quanh. Này ân cần trình độ quả thực lệnh người giận sôi không khỏi thở phì phì khiển bên người phó quan, đi nói cho nhị thiếu. Nếu hắn còn vây quanh nữ nhân đảo quanh, không đi tiếp đón khách khứa, tiểu tâm lão tử quan hắn cầm đoán. Banh đại soái nghe được hắn nói tức khắc cười rộ lên, phùng xoái, người trẻ tuổi không vây quanh nữ hài tử đảo quanh, chẳng lẽ muốn cho bọn họ vây quanh ngươi ta như vậy lao nhân đảo quanh. Ngay đại hỷ tùy hắn đi thôi, nói không chừng thực mò phùng xoái trong phủ liền phải lại làm hỷ sự lạc. Banh đại soái thấy phong sự đà, hiện giờ biết hai nhà thực lực trên lệnh quá lớn, Còn muốn bám lấy phùng thị phụ tử muốn chọn mua điểm quân hỏa, thái độ thân thiết đều mau thượng thân huynh đệ, tựa hồ sớm đã quên mấy năm trước liên hợp tàu đại ngốc tử cùng nhau tấn công dung thành sự tình. Loạn thế bên trong, mọi người đều ở sống tạm tánh mạng, tốt nhất là bệnh hay quên lớn một chút, mới có thể mau chóng đem chuyện xưa phiên thiên, nhận rõ hiện thực hướng phía trước đi. Tân nhân múa dẫn đầu một khúc xuống sân khấu, tân Nương tử chuẩn bị trở về phòng đổi lễ phục, chúng khách kết cục khiêu vũ. Phùng cụ tự mình nắm tân nương tử trên tay lâu, thẳng đem người đưa vào trong phòng đi, quản mỹ quân đi vào hỗ trợ thoát váy cưới, hắn mới xuống lầu tới cùng các khách nhân xã giao. Tân phòng, bàn trang điểm thượng phong cái trang sức chác, cố mính quay đầu hỏi theo vào tới quản mỹ quân, đây là cái gì? Quản mỹ quân nhìn quanh trong phòng phóng lớn lớn bé bé vô số hộ, đều mau mã thành một ngọn núi, hồn không thèm để ý nói, có thể là vị nào khách đưa tới hạ lễ đi. Ngươi nhìn xem trong căn phòng này đôi mấy thứ này, nào kiện không phải khách đưa. Cố Minh tùy tay mở ra hộp tức khắc ngốc chủ tử. Hộp lá nguyên bộ san hô trang sức, có khuyên thai, còn có trâu liên cập trên đầu trâu hoa, màu sắc đỏ tươi, giống như đã từng quen biết. Trang sức phía dưới đẻ nặng một tờ giấy, nàng nhẹ nhàng cầm lấy tới xem, phát hiện mặt trên chỉ có rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, chúc ngươi hạnh phúc. Chữ viết quen thuộc đã cực. Qua đi vô số lần nàng thu được quá đồng dạng chữa viết tin. Quản Mỹ quân thỏ qua tới xem, kinh ngạc cảm thắn nói, thật xinh đẹp nha, ai đưa. Cố Minh chầm mặt ngồi, tay chân đều lạnh. Nàng từng cái cầm lấy tới xem, san hô châu thoa, trên cổ chuỗi ngọc, khuyên hài, ngạc nhiên nói, gì, giống như thiếu cái tay xuyến. Cố Minh ách thanh nói, tay xuyến. Hắn đã sớm đưa qua. Ai? Người nói ai? Đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng tức khắc nói không ra lời. Chương 181 Chương 181. Dung thành thiếu soái hôn lễ long trọng mà long trọng, Tân lang oai hùng, tân nương tuyệt mỹ, kéo cánh tay hương chúng khách kính rượu thời điểm, bao nhiêu người khen trời sinh một đôi. Phùng Cù trong lòng nhạc nở hoa, kéo tân nương tử nhận một vào người, trong nhà đệ đệ muội muội, trong quân trên dưới đồng liêu, chính phủ các cấp quan viên, bác Bình trung ương tiến đến chúc mừng quan viên, trong đó Doãn Minh thành thuộc về cũ thức. Hắn lại vẫn hàn huyên hai câu, thật không nghĩ tới Phùng Thiếu Soái ngươi cưới cố di thái. Rõ ràng vẫn là trong lòng bất bình, ở lao tử chỗ đó ăn bẹp, muốn tới Nhi tử nơi này tới bù. Cố Mính trong lòng biết hắn là ở vì chính mình muội muội xuất đầu, đáng tiếc người kia đã qua đời, liền không làm giải thích. Ngược lại là Phùng Cù nghe hắn nhắc tới chuyện xưa thực không cao hứng, "Doãn huynh, nếu ngươi là tới ta bãi, ta có 100 loại phương pháp làm ngươi ở cấp trên trước mặt xấu mặt." Bác Bình Trung ương chính phủ mới nhậm chức Tàu Tổng thống xưng hô phía trước còn muốn thêm đại lý hai chữ, càng sẽ không tùy ý cùng địa phương quân chính phủ sẽ rách mặt, đại gia còn vẫn duy trì mặt ngoài hài hòa, Doan Minh Thành nếu là phá hư này phân hài hòa, trở về cũng không hảo trái cây ăn. Doan Minh Thành liên tiếp ở phùng thị phụ tử trong tay ăn mệt, trong lòng cũng pha không dễ chịu, chỉ có thể hầm hực nói, phùng thiếu xoay thứ lỗi, ta chính là nhớ tới Minh Trân Châu, trong lòng có chút khó chịu mà tôi không nghĩ tới nhắc tới doan chân châu, Phùng Cừ như cũng là không hề gọn sóng. Nam tân nương tử tìm Huy Châu tới Bành Đại Soái đi kính rượu. Bành Đại Soái đang cùng còn lại tỉnh bên vài vị đốc quân đại soái đàm tiếu tiếng gió, vây quanh Phùng Bá tưởng thảo luận tình hình chính trị đương thời, nhìn thấy tân nhân tới kính rượu tức khắc trêu chọc Phùng thị phụ tử, lại tán tân nương tử mỹ mạo thông thuệ, một phen hỗn loạn dưới cuối cùng là đem này bác người ứng phó đi qua. Hôm nay tham gia hỷ yến còn có Dung Thành Thượng Hải Văn Thương vòng trung nhân vật nổi tiếng, bổn thành phú Hào Lưu Kính Nguyên, cùng Dung Thành quân chính phủ có sinh ý lui tới Trung Uy tàu thủy người cầm lái công Tây Thuận, điện ảnh công ty Quý Tân Nguyên, Ngọc Thành giáo dục ủy viên trưởng Chu Gia Thụ, các gia báo xã chủ biên. Từ từ. Ngọc Thành các gia báo xã chủ biên cùng tân nương tử quan hệ thân cận, bên trong còn bỏ thêm cái Dung Thành công Tây Huyền, toàn đứng ở nhà mẹ để người lập trưởng cùng Phùng thiếu soái nói giỡn. Thiếu xoáy nhưng bạn không thể khi dễ thiếu phu nhân, bằng không chúng ta bút đầu lĩnh đều không phải ăn chay. Phùng Cù chắp tay nhận thua, ta nếu là dám khi dễ phu nhân, người khác không nói, nàng đầu một cái cũng sẽ không tha ta à. Thật muốn luận văn từ sắc bén như đao, dung thành công tử không nhường một tấc. Cố minh bật cười, ta có như vậy lợi hại. Phùng Cù một bộ sợ lão bà bộ ráng, cam bại hạ phòng. Một câu trọc các khách nhân ẩm ẩm cười to. Quý tân nguyên cùng phương tĩnh thư thỏ qua tới kính rượu, cố mính cười nói, nhà của chúng ta Mỹ quân tâm nhãn thật, phương lão bản ngài nhiều đảm đương. Quản Mỹ quân liền đi theo tân nương tử bên người, chiếu cố nàng nhu cầu, nghe vậy hốc mắt đều đỏ. Phương tĩnh thư tự nhiên là khách khí gấp trăm lần, Mỹ quân hiện giờ chính là ta phụ tá đắc lực. Về sau còn muốn thỉnh thiếu phu nhân nhiều hơn duy trì sinh ý. Cố mính cười nói, hẳn là, lại nói, ta làm cái nữ tính tạp chí Phương lão bản cũng là nữ tính nhân tài kết xuất tưởng Thỉnh Phương Lão bản làm siêu thầm không biết Phương Lão Bản có thuận tiện hay không Phương Tính thư chính mình đó là vì sinh ý tưởng hết biện pháp luận núi liền dung thành thiếu xoái hôn lễ đều không buông tha không nghĩ tới thoạt nhìn mảnh mai thiếu phu nhân thế nhưng cùng nàng là cùng loại người ở chính mình hôn lễ thượng cũng không quên ước siêu thầm đốn sinh chi kỷ cảm giác cười không thể ức, nhất định nhất định con hướng quý Tân Nguyên đầu cái hai cởi ánh mắt quả nhiên có thể hợp lại ở phùng thiếu xoáy tâm đều không phải đơn giản người. Phung Cù ôm lấy lao bà bà vai không thể nề hà nói, làm chư vị chê cười, nhà ta vị này nói đến công tác liền ma chứng, đại gia đừng trách móc. Túi đầu nghiến răng, ở cố mính bên thai nhắc nhở nàng, A Mính, hôm nay chính là chúng ta kết hôn đại hỷ nhật tử. Cố mính kinh ngạc, ý của người là sự nghiệp cùng hôn nhân không thể chiếu cố. Phung cu hiện tại sợ nhất nàng lên mặt đạo lý tới áp chính mình. Tiểu nha đầu miệng nhanh nhẹn, một đám chụp mũ khấu hạ tới, làm hắn mây vô sức chống cự, tiểu không tâm liền thành miệng nàng lạc hậu ngoan cố phân tử, trước thanh di lưu bã linh tinh nhân vật, rất là muốn mệnh. Hắn ôn nu hông nói, đương nhiên có thể, chính là hôm nay. Vẫn là chuyên tâm điểm đi. Cố mính. Hào đi. bổn thành phú hào lưu kính nguyên cũng là cái coi thời gian như tiền tài người, thừa dịp lần này tiệc cưới cùng công tây thuận đáp thượng tuyến. Hai người chính liêu khí thế ngất trời, nhìn thấy tân hôn phu thế lại đây kính rượu, xã giao xong rồi văn hóa vòng các đạo nhân mã, liền đón đi lên cùng nhau chúc mừng hai người tân hôn chi hỷ. Liêu kính nguyên còn thôi, công tây thuận nhớ tới con trai độc nhất đã từng hướng trong nhà nhắc tới muốn theo đuổi cố mình sau bị cự, tinh thần xa suốt hồi lâu, hiện giờ cùng Dương Ân tình chính thức kết giao, hai nhà gia trưởng đều rất vui thấy này thành, cũng coi như là hiểu rõ hắn một cọc tâm sự chỉ là không nghĩ tới lúc trước hắn không bỏ ở trong mắt thiếu nữ hiện giờ đã nhảy mà trở thành dung thành thiếu xoáy chính thất phu nhân, thật là thế sự khó liệu. Phùng cù hôm nay tâm tình cực hảo, quả thực là tâm hoa nộ phóng, ôm lấy tân hôn phu nhân hận không thể từng cái kính rượu, liền lư tử dục cùng tạ dư đều không có bùng tha, thái độ thân thiết hòa ái giống như láo hưu, lư huynh cùng tạ long đầu có thể tới, thật là đồng tất sinh huy. Cố Mính rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn giả mù sa mưa bộ ráng, rõ ràng ngữ khí thái độ cùng xã giao phía trước khách khứa không khác nhiều, nàng lại cảm thấy phùng cụ trong lòng đối này hai người tràn ngập chán ghét cảm. Những người này đều là làm diễn tay ra đời, lư tử dục một lau mặt liền đem lần trước ở trong ngục giam cưỡng bức cố Mính việc quên không còn một mảnh, hướng hai người liên tục chúc mừng, phùng huynh cùng cố tiểu thư thật sự là duyên trời tác hợp, chúc hai vị trăm đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Thu phùng cù 50 vạn phát tử đạn, kế tiếp cố minh thư ở Thượng Hải khiến cho các loại dư luận phong ba cũng không ít, Thượng Hải quân chính phủ không thiếu vì thế sự mà chui đít, thật vất vả đem đại bãi công đàn áp đi xuống, còn đặc đặc lại lần nữa phái người đi trước thai khu, mang theo cứu tế vật tư cùng các gia báo xã phong viên, làm tú cũng thế, bình ổn dư luận phong ba cũng thế, tóm lại lại ra một số tiền mới dần dần đem việc này làm nhạt xuống dưới, nhưng mặt trái ảnh hưởng lại chưa tiêu khiến cho lư đại xoáy đối cố mính bực bộ dị thường, từng có nôn, nếu không phải nhìn ở kia 50 vạn phát tử đạn cùng dung thành thiếu xoáy phân thượng, tất yếu giết nha đầu này phiến tử. Lô thượng quân chính phủ ám sát văn nhân cũng không phải đầu một hồi, cái gọi là quen tay hay việc, bãi bất bình dư luận giống nhau đều dùng võ lực chấn ác, nếu bọn họ tồn tại không chịu cấm miệng, vậy làm cho bọn họ cùng Diêm Vương đi lại nhải. Phung Cù cười nói, mượn lưu huynh cắt ngôn Lư tử dục bên người tạ dư lại thần sắc hoàng hốt nhìn ăn diện lộng lẫy cô mính, hãy còn có thể nhớ tới lúc trước hai người quen biết, khi đó nàng vẫn là cái thiên chân đơn thuần tiểu cô nương, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, hai người chi gian càng lúc càng xa, rốt cuộc đi tới hôm nay nông nỗi, tái kiến đã như người xa lạ, chính là hắn trong lòng như cũ có thể nhớ rõ năm đó tiếp tế quá hắn, dạy hắn biết chữ tiểu cô nương. Hắn liền chúc phúc nói đều nói không nên lời, Chỉ cùng Phùng Cụ chạm vào cái ly, miễn cưỡng duy trì không mất thái. Lưu tử dục cũng không biết hai người chi gian còn có đoạn cũ tình, chờ đến một đôi tân nhân sai thân mà qua xã giao khác khách khứa, hắn còn ở tạ dư bên thai cười nói. Phùng Cụ thật đúng là phóng bối cảnh thâm hậu Lưu ra tiểu thư không cưới, một hai phải cưới cái không hề thân ra bối cảnh dung thành công tử, nha đầu này trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, còn dễ dàng kích động dân tâm, thật là cái mê người thai họa. Tạ dư nhìn chăm chú vào kia yểu điệu bóng dáng, không tự chủ được nói, Phùng Cụ cũng coi như được như ước nguyện. Vẫn luôn chầm mặt không nói nói xong nói từ hắn buồn bã nói âm nghe ra khác ý vị. Tân nhân xa giao một vòng, Phùng Cụ sợ mệnh tân nương tử, nắm nàng đi hướng Phùng Phu U Nhân châu nghỉ ngơi. Phùng Phu U Nhân mang theo trương điểm, đang cùng một người tuổi trẻ nam tử nói chuyện. Kỳ dị chính là, trương điểm ngoan ngoãn ngồi ở kia tuổi trẻ nam tử đầu gối đầu, biểu tình cực kỳ thân mật. Ngay đầu nhìn thấy tân lang tân ương, vui mừng với tay, mẹ nuôi, ta tiểu đường thúc tới. Nàng từ tuổi trẻ nam tử đầu gối đầu nhảy xuống, chạy chậm nhào vào cố mính trong lòng lực đầy cói lòng vui sướng lại lần nữa lặp lại, ta tiểu đường thúc tới. Người đến là trương tuyển tri đệ trương tuấn ấu tử trương khải lân, nhìn thấy phùng cụ vợ chồng luôn mãi trí tạng, lúc trước đại bá phụ làm chúng ta rời đi Thượng Hải thời điểm, không nghĩ tới trong nhà sẽ có biến đổi lớn. Chúng ta đi trước Hương Giang lúc sau cũng có chút khúc chiết, chờ đến Hương Giang việc bình ổn, lại hướng Thượng Hải trụ điện báo, đã cùng trong nhà thất liên. Tràn trọc liên hệ Thượng Khải Việt, lúc này mới tiến đến tiếp ngọt ngào, đa tạ nhị vị trông non ngọt nào Trương gia thảm án chuyển quay lại Hương Giang lúc sau, Trương Tuấn gần như thành cuồng, đương trường hộp máu, bị nhi nữ ngăn cản, làm cho Trương lão Phu Nhân Mặt Nhi còn muốn gạt trưởng tử trưởng tôn tin dữ. Chỉ có thể phái Trương Khải Lân bắt thượng cùng Trương Khải Việt chắc đầu, mới biết Trương Khải ân một chút tử cốt nhục gửi lại hán chỗ. Phung cu sờ sờ Trương Điềm đầu nhỏ, một chút non nớt chi lực, không khách khí. Trương Khải Lân tới phía trước trong lòng đã nghĩ tới Trương Điềm tình cảnh, con tuổi nhỏ ăn nhờ ở đầu tất nhiên lần cảm thê lương, cũng không biết tiểu cô nương thành tiểu gì bộ dáng, chính là cầm Trương Khải Việt thu được thiếp cưới sờ lên muôn tới, nhìn thấy tiểu cô nương sắc mặt hồng nhuận. Trang điểm tinh xảo rộng cái bút bê tây dương bị đại soái phu nhân dắt ở trong tay gặp khách, rộng rãi hào phóng, không khỏi lòng tràn đầy cảm kích, ta tới là lúc, Khải Việt luôn mãi dặn dò nhất định. Phải thăm tạ nhị vị, còn làm ta mang một phần tân hôn lễ vật, đã đưa giao cửa phó quan. Nói số tiền lớn tạ ơn đó là làm bẩn hai vị cao thượng, tương lai hai vị nếu là đi qua hương giang, làm ơn tất thông tri tại hạ. Trương Khải Việt lần nữa khen ngợi Cố là những tháng người Biểu tình chi gian rõ ràng có khác nội tình, nhưng Trương Khải lân nghe nói vị kia cố tiểu thư sắp gả vì người khắc phụ, liền chưa từng truy vấn, trong lòng cũng có nghi ngờ, hai người chi gian hay là có một đoạn cũ tình đi. Hán cực nhỏ nhìn thấy Trương Khải Việt nhắc tới nữ hài tử là kia phó buồn bã lưu luyến bộ dáng. Trương gia quét dọn giường chiếu lấy đai khách quý, lược biểu lòng biết ơn. hắn nói, Phùng Cù trong lòng kinh ngạc, cửa phó quan thế nhưng không có thông chi hắn trương ra người tới. Hắn trong lòng lăn qua lộn lại tưởng Trương Khải Việt đưa lễ vật, dùng dư quang rình coi cố mính sắc mặt, thấy nàng sắc mặt có một khắc đình trệ, lại khôi phục như thường, còn nói, khách khí. Cũng không biết nàng trong lòng làm gì cảm tưởng. Phung cù hướng khắp nơi cũ tình địch chỗ phát thiệp thời điểm mang theo người tháng khoe ra, lư tử dục cùng tạ dư đều bất quá là làm nền, Trương Khải Việt mới là chủ đồ ăn. Hắn một phương diện muốn cho đối phương tận mắt nhìn thấy đến cô Mính ăn mặc cao cưới vào phùng gia môn, một phương diện lại lo lắng Trương khải Việt xuất hiện làm cố Mính tâm hoảng ý loạn, nhưng nương hôn lễ làm hai người hết hy vọng, với hắn tới nói là chặt đứt lao bà cũ tình nhất nhanh và tiện phương thức. Lúc trước hai người nùng tình mật ý, ngay cả thư tình hắn cũng đọc quá, còn có kia trường đã bị hắn tồn tại tủ sắt chụp ảnh chung. Đó là hắn không quen thuộc một cái khác cô Mính, có thâm ái người trong lòng không có nịnh bợ cùng xu nịnh giả mô giả thức, còn có sán lạn ý cười cùng bừng bừng sinh cơ, có đối cảm tình kiên trì không ngừng, có đối sinh hoạt nhiệt tình cùng lý tưởng. Hiện giờ sở hữu nhiệt tình đều quy về bình tĩnh, kẻ lừa đảo như cũ là cơ linh chống chất, nhưng có đôi khi hắn vẫn là nhịn không được tưởng, ở nàng bình tĩnh như trầm nguyên đáy lòng có phải hay không che giấu đối ngày xưa cũ tình lưu luyến. Người đều là mâu thuẫn, phùng cụ trước nay quyết đoán có thêm. Trước đây trải qua bạn gái cũ cập vị hôn thê cũng không có thể làm hắn tiếng lòng rối loạn, cố tình cùng cố mính dây dưa mấy năm nay lo trước lo sau, do dự không quyết đoán, có đôi khi liền chính mình cũng muốn nhịn không được khinh bị chính mình một phen. Trương Khải Lân cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhắc tới cố mính liền khen không dứt miệng, Khải Việt đối cố tiểu thư tán thưởng có thêm, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện thời điểm cố tiểu thư giúp không ít vội, hắn trong lòng đối với ngươi cảm kích thực. Chỉ là công sự vội đi không khai Cho nên làm ta thay cảm tạ Cô Mính định định thần Sắp thanh hỏi Hán có khỏe không Quản Mỹ quân âm thầm thế cô Mính đổ mồ hôi Trộn quan sát phùng tiêu soái Phát hiện vẻ mặt của hắn lạnh xuống dưới Lặng lẽ thọc một chút cô Mính cố Mính phản phất giống như chưa giác Trương Khải Lân tựa hồ Vẫn chưa cảm thấy được tân nhân chi gian sóng ngầm mấy liệt Vẫn nói Khải Việt trước kia là cái ngốc hô hô yên vui phái Kinh này một chuyện lúc sau cả người, nhưng thật ra thay đổi cái hình dáng, trầm mặc ít lời gầy kinh người, tưởng là còn không có từ kia chuyện đi ra, cũng làm khó hắn. Hắn sau lại nghe nói Trương gia ở Thượng Hải xảy ra chuyện tiền căn hậu quả, cũng thiếu chút nữa bị Trương Khải Việt đồng quy vu tận điên cuồng hành động cấp giò đến, nếu không có hắn cấp trên Mục Tử Vân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Trương Khải Việt sớm không có tánh mạng. Trương Điểm chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, "Ta tiểu thúc thúc?" Hắn làm sao vậy? Đại nhân nói chuyện tổng dễ dàng xem nhẹ tiểu hải tử, huống hồ Trương điểm là cái mẫn cảm vật nhỏ, Trương khải lân đau lòng bế lên nàng an ủi, không có việc gì, ngươi tiểu thúc thúc ở Bắc Bình nhưng vội thực, tạm thời không thấy được ngọt nào ngươi cùng tiểu đường thúc trở về được không? Trương điểm nhìn thấy người nhà cực kỳ cao hứng, ngắm ngắm Trương khải lân lại ngắm ngắm cô mính, tiểu tiểu thanh nói, ta tưởng về nhà, chính là, ta cũng liên tiếp mẹ nuôi, Tiểu gia hỏa lòng tham lên cũng là cực kỳ đáng yêu mẹ nuôi có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi Phùng cu vừa tức giận vừa buồn cười nếu không liền nghĩa phụ cũng cùng nhau mang lên tiểu hài tử nhưng nghe không hiểu hắn khí lời nói cư nhiên còn đương thật tức khắc cao hứng lên vô tay nhỏ nói hào aảo a nghĩa phụ nếu là đi mẹ nuôi liền nhất định sẽ đi liền Phùng mãi mãi cũng cùng đi chúng ta cùng nhau vô cùng náo nhiệt Phùng phu nhân cười than Rốt cuộc là tiểu hài tử ý nghĩ kỳ lạ lệnh người đã ấm áp lại không tha. Cố Mính dặn dò, Trương Tiên sinh nếu muốn tiếp ngọt ngào trở về, không ngại chờ hai ngày, chờ ta đem ngọt ngào hành lý đều thu thập hảo lại mang nàng trở về, trên đường mang cái hải tử ra cửa, Tổng không hảo chỉ ăn mặc một thân siêm ý liền đi, lữ đồ nhiều có bất tiện, vẫn là chuẩn bị thỏa đáng vì nghi. Trương Khải lân tới phía trước ước chừng được Trương Khải Việt dặn dò, hết thể lấy Cố Mính ý kiến là chủ, lại là cũng không có phản bác. Khách khí nói, nếu thiếu phu nhân nói như thế, ta đây liền lại quấy rời hai ngày. Cùng ngày hôn lễ sau khi chấm dứt, một đôi tân nhân liền ngồi xe hoa về tới bọn họ ở vào hà đường xa phủ đệ, đó là lúc trước Kim Úc tảng tiểu nơi. Bất quá hiện giờ cả tòa phủ đệ đều cùng ngày xưa lãnh túc nghiêm chỉnh không khí hoàn toàn bất đồng, răng đèn kết hoa, nơi nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, rán đỏ thấm hỷ tự. Ngay cả cửa cảnh vệ nên ra tới phó quan đám người hầu đều cùng đều lên chúc mừng, chúc mừng thiếu xoáy cùng thiếu phu nhân đại hôn. Chúc thiếu xoáy cùng phu nhân sớm sinh quý tử. Đứng ở một chúng phó rong trước mặt lâm mẹ trên mặt nếp gấp đều cười tới rồi một chỗ, tựa hồ so với chính mình nhi tử cưới phụ còn muốn cao hứng, xoa khỏe mắt thấm ra tới nước mắt cảm thán, phu nhân ngóng trông thiếu xoáy thành thân đã bao nhiêu năm, lúc này cuối cùng có thể ngủ cái an ổn rác. Phùng cù xuống xe lúc sau, hướng đại gia nói thanh vất vả, không lưng tử trong xe ôm ra ăn mặc Long phượng quái váy tân nương tử, bước vào đại môn, đi bước một hướng lầu chính mà đi. Cố mính ôm lấy cổ hắn, gương mặt rửa gần cổ hắn, hai chân đã sớm toan xương bất ham, thêm chi thiên không lượng liền bị vất lên trang điểm trải chuốt, hôn lễ tiệc rượu phía trên chỉ lo xã giao khách nhân, vừa mệt vừa đói, cả người đều mau mệt nằm liệt, liền căn ngón tay đều không nghĩ động. Ôm nàng nam nhân hai tay kiên cố hữu lực, dáng người thẳng, bước vào lầu chính phòng khách, còn có thể tâm không nhảy khí không xuyên phân phó lâm mẹ, làm tốt hơn tiêu hóa trong chốc lát đưa đến trên lầu tới. Trong phòng khách cũng một lần nữa bố chi qua, liền gia cụ đều bị đổi qua, hoa tươi thổ lộ hương thơm, cùng biến ma pháp dường như, nàng bất qua ở bên ngoài khách sạn ở một ngày, tính thượng hôm nay làm hôn lễ thời gian mới tổng cộng 2 ngày, trong nhà thế nhưng liền đại biến dạng. Thang lầu thượng phô mới tinh thảm đỏ, phùng cù ôm nàng lên lầu 2, đẩy ra phòng ngủ chính, cả phòng hoa hồng u hương, trong phòng cũ gia cụ tất cả đều thanh đi ra ngoài, tân thay đổi sofa bàn trang điểm thảm rừng lớn, liền bức màn đều thay đổi, nếu không phải phùng cù ôm nàng đi vào tới, nàng hơn phân nửa sẽ cho rằng đi nhầm phòng. Phòng lấy đỏ thấm chủ sắc điệu là chủ, kiểu Trung Quốc hôn lễ đều có nảy vui mừng chỗ, chăn nệm màn hết thể thay đổi chính màu đỏ. Trên bàn còn châm long phượng ngọn nến, bãi rượu quả khô. Phùng cú đem tân nương tử phóng tới trên giường, cố mính mông mới rơi xuống, lập tức liền ôm lấy phùng cú cổ, trên giường có cái gì của người. Xúc lên chan mới phát hiện trên giường dải đầy long nhãn đậu phộng táo đỏ hạt sen. Hôn lễ Trung Quốc và phương Tây kết hợp, lâm mẹ lại cố chấp cho rằng tân nhân động phòng hoa chúc hay là nên tuần hoàn kiểu Trung Quốc lê nghi, ngay cả đoàn đến tân phòng đệ nhất phân thức ăn đều là nửa đời sủi cảo. Cố Mính. Ở nàng lão nhân ra tha thiết chờ đợi ánh mắt dưới, Cố Mính căng da đầu ăn nửa đời sủi cảo, lặp lại ngàn năm cũ ký lộ. Nàng lão nhân ra mới vừa lòng chỉ huy bọn nha đầu bưng lên tôm tươi tiểu hành thánh, hàng tươi tiểu thái, gà ti mì nước, một đĩa nhỏ tương thịt bò, cộng thêm một chén bổ canh, hơn nữa thúc dục đại gia từ lầu hai toàn bộ rút lui. Trong phòng liền thừa một đôi tân nhân, Cố Mính thay đổi lễ phục ta trang, ăn mặc mềm mại trong nhà giáp lệ. Thay đổi thân rộng thùng thỉnh tơ lùa áo ngủ ngồi ở trước bàn thúc đẩy, nâng lên hoành thánh chén uống một ngụm đế canh, thoải mái thẳng thở dài, hôm nay thật là chết đói, vẫn là lâm mẹ ngao canh gà hạ hoành thánh ăn ngon. Phung Cú bật cười, người gà cho ta sẽ không có một nửa nguyên nhân chính là vì lâm mẹ tay người đi. Cố Mính liên tục nuốt vài cái tôm tươi hoành thánh, lúc này mới có sức lực cùng hắn bẩn, muốn buộc trụ một nữ nhân tâm, đầu tiên phải bắt được nữ nhân dạ dày. Lâm mẹ chính là ngươi một đại trợ lực. Phùng Cù trong lòng còn nhớ thương Trương Khải Việt đưa tới lễ vật, một câu không trải qua đầu góc liền thốt ra mà ra, kêu lúc trước Trương Khải Việt chính là bắt được ngươi dạ dày. Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới phát hiện chính mình xúc động, trong phòng sung sướng không khí trở thành hư không, cố mính trầm mặc một cái trước mắt, mới cường cười nói, cũng không phải là sao, lúc trước hắn chính là không sai biệt lắm đem Thượng Hải Mỹ thực đều mua biến mới đuổi tới ta. Nàng giọng nói hơi có chút hoài niệm chi ý, cũng không biết là hoài niệm thượng hải Mỹ thực vẫn là hoài niệm mua mị thực người. Phùng cu một bụng ghen tung đều thượng đầu, đông từng nói, đáng tiếc hắn lại nỗ lực cuối cùng còn không phải ta cưới tới rồi ngươi. Cố minh tử trương khải lân xuất hiện lúc sau liền cảm thấy phùng cu không thích hợp, mặt ngoài cao hưng phân chấn, thực chất thượng cả người lại cùng buồn thùng thuốc nổ dường như, tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau. Nàng buông xuống chén. Đêm nay ngươi muốn cùng ta phiên cũ trướng sao? Chúng ta muốn hay không tính tính ngươi cũ trướng? Trước có phân phát di thái thái, sau có doan Trần Châu Liễu Âm Thư. Thật muốn luận cũ tình, ngươi chẳng lẽ còn so với ta thiếu? Phong Quân một đại nam nhân cũng cảm thấy bị khuất, những cái đó đều đi qua, lại nói ta đã sớm không bỏ trong lòng. Hắn chua lòng nói, ngươi chính là đem họ Trương Tiểu Bạch kiểm đặt ở đầu quả tim. Cố Mính Vô Ngữ nhìn hắn, Ngươi còn có để ta ăn cơm. Hảo hảo phùng cụ vội thế nàng hiệp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ta không đề cập tới còn không được sao. Hai người như vậy đình chỉ gây mất hứng đề tài. Hán quả nhiên câm miệng không đề cập tới chuyện xưa, hông cô mính ăn uống no đủ, đánh linh làm dưới lầu người hầu tới thu thập đi rồi bộ đồ ăn, ôm tân nương tử lên giường, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, vô luận như thế nào, đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, cũng không thể lãng phí. Cố mính, tân phòng, nến đỏ thẳng đốt một đêm. Sắc trời tờ mờ sáng khi, phùng cụ mới xem như bông tha trong lòng ngực nhân nhi, ôm nàng nặng nghề ngủ. Cố mính đã sớm mệt cơ hồ nếu không tỉnh nhân sự, bất đắc dĩ phùng cụ liền cùng ăn dược dường như lương phấn không thôi, lan lộn nàng hơn phân nửa đêm, còn thường thường ở nàng bên hai kêu, tức phụ. Tức phụ ngươi tỉnh tỉnh cũng không biết hắn nào như vậy tốt tinh lực. Nàng lại vây lại mệt, bóp trên người hắn thịt ninh một vòng. Thứ này chẳng những không có kêu đau, còn hai mắt lẽ lục quăng, lan lộn càng hung mánh, thẳng mệt mỏi nàng cái chết khiếp. Hôm nay thiếu xoáy trong phủ đám người hầu đi đường đều nâng lên mũi chân, trên lầu không có động tĩnh là lúc, một đám người chờ liền cửa thang lầu đều rời xa, sợ đánh thức tân hôn vợ chồng. Trong viện quét tức người hầu mới nâng lên cây trổi, đã bị lâm mẹ cấp ngăn cản, đường xảo, làm thiếu xoáy cùng phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Người hầu ngầng đầu nhìn sang lầu hai kéo kín mít bức màn, yên lặng buông xuống cây trổi, trong lòng còn nói thầm, thiếu xoáy cùng phu nhân không kết hôn phía trước đã sớm ở cùng một chỗ, không đạo lý đêm động phòng hoa chút còn có thể một đêm triền miên đi. Có mới mẻ cả mới có thể tham ăn không đủ, thiếu xoáy cùng thiếu phu nhân. Xem như lão phu lão thê đi. lão phu lão thê ngủ tới rồi buổi chiều một chút đa tải từ từ tỉnh dậy, cố mính sau lưng kề sát cái nóng bỏng ngực. Trên eo còn hoành một cánh tay ôm lấy nàng, gian nan dọn khai trên đùi đẻ nặng trầm như cột đá mau chân, mới từ trong ổ chăn bỏ ra tới, đã bị từ phía sau lại kéo trở về ổ chăn Nàng thấp giọng kêu sợ hãi, làm gì? Trong ổ chăn nam nhân thanh ơm ám ếch, còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, còn sớm, lại bồi ta ngủ một lát. Cố mính vứt lên trên tủ đầu giường đồng hồ ngắm liếc mắt một cái, thiếu chút nữa điên rồi, mau 2 giờ đồng hồ, còn ngủ à? Ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào? Thân nhân tham hoan một đêm, thẳng ngủ tới rồi buổi chiều. Phùng cù ôm chầm tân nương tử nhắm mắt lại liền phải động tay động chân, còn có thể nghĩ như thế nào? Cao hứng đều không kịp đi. Mẫu thân cùng phụ thân sớm nóng trong ôm tôn tử, vẫn là chính sự quan trọng. Cố mính liều mạng đẩy hắn, này tính cái gì chính sự? Thấy nam nhân cố chấp nhưng ưu gần đây liền kia thuyền tới sáo sáo đều không hề dùng, không thể không thay đổi sách lược. Ta mau chết đói. Phùng Cù vận sức chờ phát động, sờ sờ nàng khô quát bụng nhỏ, quả nhiên mau đói trước ngực dán phía sau lưng, cuối cùng là buông tha nàng, vậy ăn cơm đi, dù sao tương lai còn dài. Từ cố mính thân thể cơ hồ lăn lộn bị thương, ngày càng xa suốt lúc sau, Phùng Cù liền đem nàng khỏe mạnh rất là để ở trong lòng. Trên lầu phòng ngủ chính có động tĩnh, bước màn kéo ra, lâm mẹ miệng cười chục hai, chạy nhanh bị cơm. Trong phòng bếp tiểu hỏa treo láo canh gà, đã sớm chuẩn bị tốt các màu rau xanh, lầu niêu nấu thượng cơm, dậy sớm liền ở hỏa thượng hầm ngạnh đồ ăn, chờ đến tân nhân rửa mặt xuống lầu, đều bưng lên bàn. Lâm mẹ một bên hướng trên bàn đoàn cơm, một bên hướng hai người báo bị đại xoáy phủ điện thoại, đại xoáy bên người cẩu phó quan tới điện thoại nói, đêm nay muốn bại ra Yến làm thiếu xoáy cùng thiếu phu nhân chuẩn bị thăm dự. Nguyên bản hôm nay sáng sớm tân nhân muốn đi đại soái phủ thấy trong nhà thân nhân, nhưng phùng phu nhân đau lòng nhi tử tức phụ, cùng phùng đại xoái thương nghị qua, mới quản ra hiến thời gian sửa ở buổi tối. Ăn cơm xong cố mính trở về phòng đi bổ miên, phùng cụ tên là làm công, kỳ thật triệu lưu phó quan đi thư phòng hỏi chuyện. Hôm qua trương khải lân nói mang trương khải Việt đưa tân hôn lễ vật, ngươi có thể thấy được tới rồi. Lưu phó quan gần đây vội chân không chắm đất, Húng hồ thu lễ vật không phải hắn, tân hôn lễ vật tất cả đều đôi ở dưới lầu một gian trong khách phòng, lưu trữ tân hôn vợ chồng tới hủy đi, hắn nào có quyền lợi trộm hủy đi. Thuộc hạ, thật không biết, hôm qua ai ở khách sạn cửa đón khách, đi đem người kêu lên tới. Cung Hạo cùng thịnh nghiệm bị kêu lại đây, hỏi Trương Khải Việt lễ vật, thịnh nghiệm không hề ấn tượng, thuộc hạ không nhớ rõ người này, hẳn là ta dẫn khách đi vào thời điểm cung Hạo thu đi. là Là có như vậy cá nhân Cung hạo khuy thiếu xoay sắc mặt tựa hồ không được tốt Cân nhắc từng câu từng chữ Là cái khắc hoa hộp gỗ Bên trong không biết trang chút cái gì Thuộc hạ cũng không mở ra nhìn xem Trực tiếp phái người đưa đến thiếu phu nhân trụ trong phòng đi Phung cù một lòng tức khắc nhắc lên Tổng lòng nghi ngờ kêu hộp trang thứ gì ghê gớm Hộp đâu Cung hạo chạy tới phòng cho khách phiên nhặt một hồi Lại không thấy bóng dáng Cố mính ngủ mơ mơ màng màng Mơ hồ cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng, miễn cưỡng mở to mắt, đã là trạng vạng 5 giờ. Phung cu ánh mắt nặng nghề nhìn chăm chú vào nàng, kia bộ dáng không giống như là tân hôn phu thê, khen ngược như là người được gian tình trượng phu ở xem kỹ thế tử. Cố mính xoay người liền ôm lấy hắn eo, ở hắn trước ngực cọ cọ, ngươi trở về bao lâu rồi. Phung cu tiến vào thời điểm, nay kẻ lừa đảo ngủ thơ ngọn không hề tâm sự bộ dáng cho hắn một đòn ngay tim. Hắn lặng lẽ lên giường rửa vào nàng bên cạnh, nhìn chăm chú vào nàng ngủ nhan, âm thầm nảy sinh ác độc ở trong đầu diễn luyện một trăm loại luận lao bà xuất quỹ nên như thế nào sửa trị kỷ bản, có ở nàng trước mặt trình chết nàng tình nhân cũ chi chiêu, lại giải hận lại sảng khoái, có giam cầm nàng dùng sinh hài tử bộc trụ, làm nàng mỗi ngày bị nhất bang tiểu béo đôn quân lấy không, được thoát thân, hữu với gia đình việc vật mà không được giải thoát phương pháp, tuy tốn thời gian thật lâu sau, lại nhất bảo hiểm. Có khắc hoa số tiền lớn làm người dụ dỗ nàng tình nhân cũ lang thang bùi hoa, làm nàng hết hy vọng phương pháp. Từ từ không phải trường hợp cá biệt. Hắn mãn đầu góc thiên mã hành không ý tưởng đều chung kết ở cố mính tỉnh lại kia tự nhiên mà vậy dựa lại đây mềm mại hương thơm thân mình. Nàng vừa mới tỉnh lại, ánh mắt vô tội, không hề để phòng dựa vào trong lòng ngực hắn. Phùng cú nghe được chính mình nội tâm phản phất đang nói, cứ như vậy đi. Nhận mệnh ôm nàng, căm ở nàng cái chán cọ cọ. Tiến vào co trong chốc lát, gặp ngươi ngủ hương, không đánh thức ngươi, lên tẩy tẩy đi ăn ra yến. Lưu phó quan cùng cung hạo từ thiếu xoáy cha hỏi Trương Khải Việt lễ vật, cuối cùng tra được kết quả là cái kia hộp bị đưa vào khách sạn phòng lúc sau liền lại chưa thấy qua. Mắt thấy thiếu xoáy hắc một trường khuôn mặt tuấn tú đi lầu hai phòng ngủ chính, lo lắng để phòng một buổi trưa, liền sợ ngày mai dung thành nhật báo đang xuất kinh tủng đầu bản đầu đề. Thiếu xoáy tân hôn thi bạo, tân Nương mặt có ưu thanh, chân tướng khó bể phân biệt. Kết quả thẳng trở tới rồi mau 6 giờ thời điểm, tân lang tân nương y trang chỉnh tể từ lầu 2 xuống dưới, thiếu phu nhân kéo thiếu soái cánh tay ý cười doanh doanh, tựa hô tâm tình thực không tồi, còn hỏi cập đại soái trong phủ những cái đó di thái thái sinh các tiểu thư. Chú bị hôn lễ thời điểm đi soái phủ, đều là di thái thái nhóm ra mặt, còn trước nay chưa thấy qua soái phủ các tiểu thư. Hôm qua thấy cái kia ước chừng tám chín tuổi tiểu cô nương là mấy tiểu thư. Thiếu soái rẽ mê nhìn thấy mặt trời, không còn nữa phía trước lệ khí bộ ráng, còn kiên nhẫn vì tân hôn thê tử giải đáp, lao tứ, hoặc là lao ngũ. Nghe nói các nàng hai trước sau kém mấy tháng đi, cũng không biết cái nào là cái nào. Phung Cù cùng xoáy phủ di thái thái nhóm cập các nàng sinh bọn muội muội không gì duyên pháp, sớm liền ra cửa cầu học đánh giặc. Bọn đệ đệ thượng có thể ở đại soái trong thư phòng nghe huấn thời điểm bị kéo lại đây cùng nhau dẫn ra pháp trường, nhưng bọn muội muội một năm thấy hắn số lần cũng hữu hạn, liền chính hắn cũng không làm rõ được. Soái phủ các tiểu cô nương ở phụ cụ trong mắt bộ dáng không sai biệt lắm, trang điểm không sai biệt lắm, hắn lại chưa từng có tinh tế đánh giá quá, đổi cái quần áo công phu liền dễ dàng lẫn hốn, nói đến cùng không phải một mẫu sở ra, vẫn là thân cận không đứng dậy. Dù sao vô luận là hàng Các nàng đều phải kêu ngươi đại tẩu, ngươi nếu là cảm thấy các nàng tiểu khí không nghe lời, chỉ lo dân dạy đó là, mậu thân cùng phụ xoáy sẽ không nói gì đó. Nếu là ngại phiền cũng đừng phản ứng. Cố Minh Loan trách nói, các nàng hảo cùng không hảo tự có các nàng thân mụ tới quản nếu không nữa thì còn có đại xoáy đâu, ta sung cái gì đầu to tỏi nhận người ngại. Nàng bất quá là mới gia nhập đại xoáy phủ thành viên, hà tất tự thảo không thú vị. Bất quá phùng cù người này ở thiếu soái phủ địa vị tôn sùng, chứ bỏ phùng phu nhân cùng đại soái trong phủ còn lại người chờ cũng không dám xúc hắn nghịch lần ở đại soái trong phủ bá đạo quán, thật đúng là không đem con vợ lẽ bọn muội muội đương hồi sự, liên quan cưới lao bà cũng không đổi được, ngạo nghệ nói, ngươi là đại soái phủ tương lai đương gia chủ mẫu, các nàng đều phải dựa vào ngươi, mượn các nàng mấy cái lá gan nhìn xem ai dám ghét bỏ ngươi, ngoài miệng không chê cũng không thể làm làm nhân ra trong lòng ghét bỏ chuyện này, ngươi này nơi nào là trưởng huynh bộ dáng, rõ ràng là cái phong kiến đại gia trưởng. Phung Cù ở nàng chán thượng nhẹ bắn một cái, kẻ lừa đảo, ngươi liền đổi pháp nhi mắng ta đi. Bởi vì nàng sắc mặt như thường, trong lòng lại loáng thoáng thăng ra một chút chờ mong tới, nhìn chăm chú nàng sáng ngời thành triệt đôi mắt cười thử, ngươi có hay không nói cái gì tưởng cùng ta nói. Cố Minh kéo hắn xuống lầu, chạy nhanh đi thôi ngươi lại kéo xuống đi liền thật sự chậm. Lần đầu tham gia đại soái phủ gia Hiến, đến muộn trên mặt khó coi. Đại soái phủ gia Hiến cực kỳ thuận lợi, tân tức phụ vào cửa, lại đến đại soái cùng phu nhân coi trọng, ngay cả thiếu soái cũng là một bộ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa bộ dáng, người khác trong lòng như thế nào làm tưởng không quan trọng, ít nhất mặt ngoài đều thực cung kính, làm đủ mặt mũi. Cố Mính vì đại soái phủ các thành viên đều chuẩn bị lễ gặp mặt, đều có phó quan nhất nhất phân phát. Kỳ thật hơn phân nửa là Phùng Cù cùng Phùng Phu nhân xuất tiền túi, nàng đỉnh cái tặng lễ hư danh. Một hồi ra Yến làm viên viên mãn mãn, ba ngày hồi môn cố mính cũng chưa từng đặt chân cô công quán, mà là mang theo Phùng Cù đi tạo mộ, vì cố thiên kim thân sinh mẫu thân dâng hương tế cáo, yên lặng ở trong lòng nói, các ngươi mẹ con hiện giờ hẳn là ở dưới suối vàng gặp nhau đi. Hy vọng tiếp sau đầu cái hảo thai. Phùng Cù thấy nàng chịu mang theo hắn tới bái tế thân sinh mẫu thân phần mộ. Trong lòng lại thêm ấm áp, nếu không có trương khải Việt lễ vật còn ngạnh ở trong tim, chỉ sợ là liền phải cho rằng lão bà là đường chân ái thượng hán. Làm xong này hết thảy, cố mình chính thức thế trương điểm thu thập hành lý. Nàng lôi ra chính mình tùy thân dương ra, từ cái dương tường kép lấy ra một cái bao lên khăn tay, mở ra khăn tay, bên trong là một chuỗi đỏ tươi san hô tay xuyến. Lúc đó hắn nói, ngươi so với kia vị khanh khách đều xinh đẹp. Lời nói còn vang vẳng bên hai. Trương Khải Việt đưa nàng tân hôn lễ vật ngày đó liền giao cho quản mỹ quân bảo quản, hôm qua quản mỹ quân tiến đến chào từ biệt thuận đường mang theo lại đây, cố mính liền đặt ở đầu giường trong ngăn kéo. Nàng mở ra ngăn kéo, lấy ra khắc hoa hộp thật lâu chăm chú nhìn, đem cái kia san hô chuối ngọc cũng đặt ở bên trong, không dám đi tưởng tượng hắn siêu tập này một bộ san hô trang sức sở tiêu phí thời gian, tại đây vắng vẻ kiếp sống, thời gian là nhất đuổi không kịp, không biết khi nào, ở đâu cái giao lộ. Liền thất lạc rắt qua tay. Cố Mính cầm khắc hoa hộp đi xuống thời điểm. Phùng Cù đang ngồi ở trong phòng khách cùng Trương Khải Lân nói chuyện thiếm. Trương Điểm ngoan ngoắn ngồi ở trên sofa, biểu tình bất an. Phùng cu nhìn thấy hộp đôi mắt đều thẳng. Hận không thể sinh thấu thị mắt thấy xem bên trong đồ vật. Quả nhiên Trương Khải Việt đưa tới lễ vật bị nàng giấu đi. Trương Khải Lân cũng nhận ra kêu hộp. Nội tâm hơi kinh ngạc. Đây là muốn cự thu. Cố Mính đi qua đi. Làm cho mấy người mặt làm trương điểm qua đi Mở ra hộp làm nàng xem Bên trong nguyên bộ san hô trang sức tươi đẹp ước ác Nàng sờ sờ tiểu cô nương khuôn mặt Ôn Nhu nói Ngọt ngào Ngươi lập tức muốn đi theo trường tiên sinh đi hừng Rằng mẹ nuôi không có gì đổ vật hảo đưa ngươi Này bộ san hô hạt Châu trang sức liền tặng cho ngươi làm kỷ niệm Nghe nói nàng dừng một chút Rốt cuộc nói đi xuống Nghe nói là một vị trước thanh khanh khách của hồi môn chi vật Nhà của chúng ta ngọt ngào So trước thanh khanh khách còn xinh đẹp, thích sao? Tiểu hài tử liền thích tươi đẹp đồ vật, chương điểm cũng không ngoại lệ. Nàng cầm lấy hộp tay xuyến tròng lên trên cổ tay, đáng tiếc tiểu cô nương cốt cách tinh tế. Kia chuối ngọc là thành niên nữ tử kích cỡ, liền ở xương, cổ tay thượng lòng lẻo Chính là sấn nàng tuyết trắng, cổ tay lại rất là xinh đẹp. Thích. Phung cù lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Cái kia san hô chuối ngọc hắn đã từng ở cố minh trên cổ tay nhìn thấy quá. Đúng là bọn họ đính ước chi vật. Hắn thăm dò nhìn qua đi, hộp là nguyên bộ san hô trang sức, nghĩ đến họ Trương Tiểu Bạch kiểm phí không ít tâm tư. Cố Minh Tử trương điểm trên cổ tay gỡ xuống tới, cùng bỏ vào hộp, chính trọng giao cho Trương Điểm, chờ ngọt ngào trưởng thành liền có thể đeo, ngươi phải cẩn thận yêu quý. Trương Khải Lân nhìn chăm chú vào nữ tử trầm tĩnh khuôn mặt, đem Trương Khải Việt đưa đồ vật chuyển giao Trương Điểm, tới là lúc hắn cũng xem qua hộp đồ vật, hiện giờ lại nhiều ra tay xuyến. Đồng nhiên minh bạch bên trong gút mắt tình duyên, trong lòng thở dài không thôi. Lâm mẹ để ra trương điểm dương hành lý lại đây, cố mình tự mình đem hộp bỏ vào dương hành lý, cuối cùng một lần ôm một cái trương điểm, tự mình đem người đưa đến cổng lớn, tiểu cô nương khóc lóc ôm sắt nàng cổ, mẹ nuôi, ta về sau, còn có thể nhìn thấy ngươi sao. Cố mình nước mắt doanh với lông mi, biên thế nàng lau nước mắt biên an ủi nàng, ngọt ngào phải hảo hảo đọc sách biết chữ. Tương lai cấp mẹ nuôi viết thư. Tương lai mẹ nuôi nếu là đi ngang qua Hương Giang, cũng nhất định đi xem ngươi. Ngươi hiện giờ là đại cô nương, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiểu cô nương xoa nước mắt dặn dò phụ củ, nghĩa phụ cũng nhất định phải hảo hảo chiếu cố mẹ nuôi. Khó được phùng cụ không có cùng tiểu cô nương đối chọi gay gắt, chính trọng hướng nàng bảo đảm, ta nhất định chiếu cố hảo ngươi mẹ nuôi. Trương Khải Lân hướng hai người luân mai nói lời cảm tạ, chắp tay chia tay. Ôm tiểu cô nương lên xe, ô tô xử ra thật xa, cố mình còn có thể nhìn đến tiểu cô nương chảy nước mắt từ sau xe tỏa pha lê hướng bọn họ vợ chồng vây tay chia tay. Phùng cù từ phía sau ôm lấy nàng, ôm lấy nàng eo, càm gác ở nàng đỉnh đầu, tràn đầy vui sướng nói, à mình đừng luyến tiếp, sửa sang năm chúng ta nhi tử rơi xuống đất, có người vội Một khang lì ý bị hắn này không đứng đắn nói cấp hướng rơi rất tan tác, cố mình xoa nước mắt xoay người đấm hắn. Nói hiệu nói vượng. Da dày thịt béo phùng thiếu xoáy không sợ lao bà nắm tay, còn rất có phụng hiến tinh thần đem cánh tay đi phía trước một đường, lao bà, cẩn thận đấm đau ngươi tay, xé nơi này hảo. Cố mình xuống tay đi xé, người nào đó nắm chặt nắm tay, cánh tay thượng cơ bắp tức khắc cổ lên, ngạnh như kiên thiết, nơi nào xé đến động. Ngươi hốn đản, ta hốn đản. Phùng thiếu xoáy hôm nay tâm tình hảo, tính tình đặc biệt hảo, ôm lấy tức phụ trở về đi còn ở nàng bên thai nhỏ rộng nhắc mãi, chúng ta chạy nhanh trở về phòng sinh nhi tử đi. Cố Mính, gặp phải loại này thượng được chiến trường chơi được lưu manh nam nhân, thật làm người không lời gì để nói. Chương 182 chương 182 Chương điểm rời khỏi sau, có rất dài một đoạn thời gian phùng phu nhân đều nhất không nổi tinh thần, thường thường kêu Cố Mính qua đi nói chuyện. Cố Mính cũng rất là tưởng nghiệm tiểu nha đầu, bất quá người tổng muốn học đi phía trước đi. Liền ám chỉ sinh quá khuê nữ di thái thái nhóm đem soái phủ chư vị con vợ lẽ các tiểu thư mang qua đi cấp phùng phu nhân giải buồn. Đại soái phủ chưa bao giờ thiếu thông minh nữ nhân, thực mau liền có di thái thái mang theo tiểu khuê nữ đi lấy lòng phùng phu nhân. Có lẽ là di tình tác dụng, lại hoặc là phùng phu nhân thất nữ chi đau rốt cuộc làm trương điểm cấp trị hết, nàng thế nhưng đối với di thái thái sinh thứ nữ nhóm cũng có thể lộ ra cái gương mặt tươi cười. Chờ đến cô Mính cách mấy ngày lại đi thời điểm, phát hiện nàng vẻ mặt từ ái ngồi xem các tiểu cô nương chơi đùa, tức khắc cười rộ lên. Mẫu thân nơi này hảo sinh náo nhiệt. Phùng Cù tối hôm qua triền nàng nửa đêm, sáng sớm liền đi ra cửa vội công vụ, nói là quá mấy ngày muốn đi Ngọc Thành, đương nhiên là Huệ Phu Nhân đồng hành. Cô Mính bỏ dậy thu thập hành lý, thuận tiện phương hướng Phùng Phu Nhân chào từ biệt. Phùng Phu Nhân nghe nói nhi tử tức phụ phải về Ngọc Thành vốn dĩ cũng muốn tránh hồi Ngọc Thành đi đồ cái thanh tĩnh, chính là ngược lại tưởng tượng, nhi tử tức phụ đúng là tân hôn tuần trăng mật, nàng một cái tuổi già cô đơn bà tử đi theo bọn nhỏ phía sau, không phải gây trở ngại ôm tôn tử sao. Vì thế yên lặng áp xuống đi theo nhi tử tức phụ đi Ngọc Thành ý niệm, chỉ cười giận dò, các ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, á củ công vụ bận rộn, người buồn liền hồi dung thành tới bồi ta. Cố mình cười ứng, không nghĩ tới phùng phu nhân ngược lại vui vẻ, Ta đã quên ngươi không giống ta giống nhau vòng ở hậu viện, A củ vội lên chẳng phân biệt ngày đêm, ngươi cũng không nhường một tớ, đều là không cho người bất lo. Tam Di Thái cười nói, nhìn một cái phu nhân nhiều đau con dâu, thiếu phu nhân thật là rất vào phúc cho ổ. Cố Minh cũng cười, gặp gỡ mô thân, không ngừng là chúng ta làm tiểu bối phúc khí, chẳng lẽ Di Thái Thái cùng bọn muội muội không phải rất vào phúc qua. Nàng là làm nhân nhi tức phụ. Bà bà hiểu lý lẽ đương nhiên là ngoại ý muốn chi hỷ, liền tính bà mẫu không từ còn có sự nghiệp cùng nam nhân, lại không giống hậu viện này đó di thái thái nhóm, cả đời đều phải bị nhốt ở một tấc vùng chi gian, ở trượng phu cùng chính thất thuộc hạ kiếm an. Gặp gỡ rộng rãi chính thất, nhưng bất chính là các nàng phúc khí sao. Tam di thái thái nguyên bản nói câu toan lời nói, không nghĩ tới bị phản đem một quân, tức khắc cười rộ lên, đúng là đạo lý này chúng ta gặp gỡ phu nhân đều là rất vào phúc trong ổ. Bên ngoài không khí huấn loạn, cũng có người trong nhà lấy như phu nhân tới đại hành thê trước, quê quán cha mẹ bên người lưu trữ nguyên phối, nam nhân ở nơi khắc dưỡng tiếp thất, đối ngoại gọi chung thái thái, cùng chính thất giống nhau thể diện, nhưng đốc quân trong phủ nhưng không như vậy quý củ, phùng bá tưởng vẫn là rất coi trọng đích thứ. Nhị Di Thái cười cười, do dự một cái chớp mắt mới nói, thiếu phu nhân nếu muốn cùng thiếu soái đi dung thành không biết vị kia Ninh Tiểu Thư có thể hay không trở về. Ninh Tuyết Hoa là tạp chí xã duy nhất nhiếp ảnh phóng viên, nhưng xem như trụ cột giống nhau nhân vật, ở công tây huyên tạp chí trong xã thực tập kỳ mãn, cũng học được không ít đồ vật. Ninh Tiểu Thư công tắc mà ở Ngọc Thành, ngày mai tùy chúng ta cùng trở về. Nhị Di Thái nhớ tới Phùng Thần mỗi lần trở về gương mặt tươi cười, nói đến Ninh Tiểu Thư bộ ráng, đau lòng vãn thuộc nhi tử, A Thần có biết hay không? Cố Minh cười nói, À thần ước chừng là biết đến đi, hôm qua bọn họ còn cùng đi ra ngoài xem điện ảnh đâu. Hai người nguyên bản còn một đường đấu võ mồm, không nghĩ tới càng đấu miệng cảm tình càng sâu. Ninh Tuyết Hoa nguyên bản còn có vài phần coi thường phùng thần. Tổng hoài nghi hắn là cái nương phụ ấm nói bốc nói phét cậu ấm, không nghĩ tới lại là cái thật làm việc nhà. Từ tương sở trở về lúc sau phùng thần lôi kéo nàng tham quan một vòng dung thành đại học, nghe hắn nói trường học một gạch một ngói, một thảo một mục cùng với chủ bị kiến giáo đủ loại gian nan cập khứu sự, lại có ủng hộ hắn bọn học sinh dũng lại đây vấn an, làm nàng một lần nữa nhận thức phùng thần. Ninh Tuyết Hoa gặp qua phùng cù gai hùng quả quyết, không nghĩ tới phùng thiếu xoáy bào đệ cư nhiên lại là mặt khác một phen bộ dáng, thế nhưng đem nàng kia băng tuyết lãnh ngạo tăng dã hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc, chờ đến cô Mính cùng phùng cù phải về Ngọc Thành, hai người đã là khó khăn chia lịa. Phùng thần tới vì bạn gái tiến đưa, Động viên của mình, đại thổ không bằng đem tạp chí xã dọn đến Dung Thành tới. Cố Mính cười hì hì chọc thùng hắn tiểu tâm tư, hảo phương tiện các ngươi yêu đương. Phùng Thần đột phát kỳ tưởng, nếu không ta đi Ngọc Thành lại làm một khu nhà đại học. Có chu hoạch kiến lập Dung Thành đại học quản lý trường học kinh nghiệm, lại chu hoạch kiến lập Ngọc Thành đại học, nghĩ đến sẽ dễ dàng rất nhiều. Phong Cù lạnh lạnh nói, nói vậy Ngọc Thành giáo dục ủy viên trường Chu gia thụ sẽ thật cao hứng nghe được đề nghị của ngươi, bất quá á thần Ngươi có hay không suy xét quá quản lý trường học tài chính từ đâu tới đây? Phùng thần, chẳng lẽ đại ca không giúp đỡ chút? Ta chính là vì tạo phúc Ngọc Thành các học sinh. Ta lại không vội mà cưới lao bà, dựa vào cái gì muốn ta ra tiền quản lý trường học. Phùng cù ôm lấy cô mính lên xe, ném xuống mặt đỏ ninh tuyết hoa cùng hoa hoa kêu phùng thần đương chê cười. Phùng thần hận không thể bái cửa sổ xe cũng một đường theo tới Ngọc Thành đi, đưa tiễn nói nhi nói một cái soạn. Vẫn là luyến tiếc buông tay Cố Mính rời đi Ngọc Thành hồi lâu Trở về tạp chí xã Đã chịu cấp dưới nhiệt liệt hoan nên Tạp chí xã các thuộc hạ lòng có nghi ngờ Không dám đi quấy rời văn phòng bận rộn của Mính liền đem Linh tuyết hoa vây quanh ở lầu 1 Mồm 5 miệng 10 hỏi thăm tin tức Tạp dịch tiểu mội trí nhất Khách hàng biên có thể hay không đóng cửa tạp chí xã Sự tình quan nàng vừa mới bắt đầu trước nghiệp kiếp sống Thực sự lo lắng Quân chính phủ thiếu phu nhân chính là hào môn thái thái, sở hữu hào môn các thái thái nhất thông thường tiêu khiển chẳng lẽ không phải bài cục đỡ tiệc hiến hội xã giao. Nhưng không nghe nói vị nào thái thái lao tâm lao lực đi làm sự nghiệp. Nhưng thật ra cũng có trên danh nghĩa hào môn thái thái làm chút từ thiện hoặc là ở phía chính phủ phụ nữ hiệp hội quả cái danh, nhưng kia đều là đối ngoại giao tế chính trị lợi thế, rất ít sẽ toàn lực ứng phó đi làm sự nghiệp. Văn tự biên tập Hoác Phương Nhà ta cao hứng ta tốt nghiệp liền tìm tới rồi công tác, nếu là chủ biên có quan hệ tạp chí xã ý tưởng. Ta đây cần phải sớm làm tính toán. Ninh Tuyết Hoa cùng cố mính ở chung lâu ngày, càng là hiểu biết nàng liền càng là đối nàng tâm sinh kính ý, đem mới quen là lúc lánh ngạo đều thu liễm, hiện giờ so quá khứ cần phải hào ở chung rất nhiều. Nàng trấn an mọi người, chủ biên một lòng nhào vào tạp chí xã, chỉ cần chúng ta tạp chí xã phát triển không ngừng. Liền tính là thiếu xoay yêu cầu giải tán, khách hàng biên cũng sẽ xét suy xét. Phùng Cù từ công binh xưởng trở lại đại xoái phủ, nghe nói cô Mính chưa trở về, thay đổi xe đầu liền thẳng đến tạp chí xã. Tạp chí xã mọi người nhìn thấy hắn biểu tình đều rất là phức tạp, đã sợ thả kính, còn có một chút mơ hồ lý ý, tạp người bắt cơm đoạn người tài lộ, thật sự khó có thể làm người hưu hào lên. Phùng cu từ nhỏ bị người chúng tinh phùng nguyệt lớn lên. Người khác một chút xa cách với hắn đều không ở suy xét chi liệt, thẳng lên lầu đi tìm cô Minh, vào cửa liền ôm nàng eo nhỏ, một hồi hóa giận, thiên đều mau đen sao còn không giới ban. cố Minh tạp chí giai đoạn trước bài viết phỏng vấn đều đã làm tốt, chỉ còn cuối cùng một lần thẩm tra liền phải giao phói nhà xưởng yên ấn, nàng lần đầu toàn lực phụ trách làm việc này, khó tránh khỏi khẩn trương doanh số, bị phùng cùng một gián đoạn, vô ngữ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhà ngươi trời tối thật sớm A Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đang sáng, cách trời tối đánh giá ít nhất còn có 3-4 giờ. Phùng cù ôm tức phụ không bông tay, to như vậy cá nhân hận không thể treo ở trên người nàng, thiết hán tử cũng có nói mềm lời nói thời điểm, ta này không phải. Về nhà đi phát hiện ngươi không ở, lo lắng ngươi thân mình chịu không nổi, lúc này mới tìm lại đây sao. Thị nghiêm ở ngoài cửa nghe rõ ràng chính xác, âm thầm cười trộm, rõ ràng là thiếu xoáy trở về cảm thấy quận cú ẻ. Lúc này mới thẳng đến tạp chí xa tới. Cố mình buông trong tay cẩn thận thẩm cha bản thảo, tạm thời phân một chút lực chú ý cho hắn, cỏ cọ hắn mặt, một bộ đáng thương bộ dáng a củ ta bụng hảo đói, muốn ăn tưởng vân tiệm ăn bái giỏ. Phùng cú rất là đau lòng, hiện tại liền mang người đi. Cố mình khó xử nhìn chất đầy trên bàn công tác, chính là đã cùng xưởng in bên kia ký kết, ngày mai liền phải giao phò in ấn, không thể lại kéo. Không nói ra cửa ăn cơm. Đêm nay chỉ sợ liền ngủ thời gian đều không có. Phùng cù một bên phân phó thị nghiệm đi vân tưởng tiệu ăn gọi món ăn, một bên đem người ấn ngồi xuống, thế nàng xoa phát cương vai kính. À mính, ngươi nhìn xem nhà ai thái thái kết hôn lúc sau, có ngươi vất vả như vậy. Cái nào không phải xoa xoa mặt trừa căn cơm, không phải ra cửa xã giao chính là ở nhà nghỉ ngơi, hà tất đem chính mình lộng như vậy mệt. Cố mính đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, á củ. Ngươi gặp qua Trương Khải Ấn sao? Đương nhiên là gặp qua. Phùng Cù trong lòng nhảy một chút. Hắn nguyên bản đối Trương Khải Việt lòng mang kiên kỵ, lại tiện lại phương, chính là từ cố mính đem hắn đưa lễ vật chuyển giao trương điểm, làm sắp chia tay kỷ niệm, hắn liền biết nàng là hoàn toàn bùng chuyện xưa, lấy hoàn toàn mới tư thái tới đối mặt bọn họ hôn nhân sinh hoạt, khen ngược như là cho hắn ăn nửa viên thuốc căng thần, lại không biết hôm nay hêm đẹp vì sao sẽ nhắc tới Trương Gia vị kia đại thiếu gia Gặp qua, hán, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Cố mính lôi kéo hắn bàn tay to ngồi xuống tiếp khách trên sofa, bằng thẳng nhìn thẳng hắn con người, trong mắt chàn đầy tiếc hận, Trương khải ân làm người thông minh tháo vác, hết lòng tin theo nhân hậu, chính là một sớm chết, lưu lại thê nhi không chỗ nào dựa vào. Trương đại thiếu nãi nãi ở trượng phu tồn tại thời điểm không mưa gió, xoa xoa mặt trược, đi dạo phố ăn cơm, nhật tử quá vô ưu vô lự, Trưởng phu sau khi qua đời lập tức liền suy sụp chẳng những chính mình càng không đứng dậy, còn lấy ngọt ngào hết giận, véo hài tử đầy người là vết thương. Nàng nói, a củ ta cho rằng, người muốn cưới không nên là cái dạng này thê tử. Phùng cú nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng có dòng nước gấm mà qua, cũng không biết nói cái gì. Giá trị này hoa hạ thời cuộc phiêu lây động đã hết sức, tổ lật sao còn chứng lành. Hán tư bước vào trong quân kia một khắc liền đem đầu buộc ở trên lưng quần, trí sinh tử với ngoài suy xét, cùng liều âm thư đính hôn thời điểm còn đối hôn nhân cầm có thể có có thể không thái độ, lấy thỏa mãn trong nhà cha mẹ chi kỳ vọng, chính là lo lắng ba lực cưới tới rồi hô yếm nữ nhân, ý tưởng đã lớn vì bất đồng, hận không thể sớm sớm chiều chiều bên nhau ở một chỗ, bạch đầu dai láo. Tự nhiên không phải. Hán Minh bạch cố minh dụng ý, tràn đầy kiêu ngạo, lại nói A Mính cũng sẽ không mềm yếu như trương gia đại thiếu nãi nãi. Cố Mính phát ra từ nội tâm cao hứng lên, đó là bị lý giải cùng tán thưởng dưới mới có thể phát ra ra tới cảm tình, làm nàng hai tròng mắt rực rỡ lung linh, như có tinh quang trầm truy ở giữa, A củ ta cũng biết tránh ở ngươi phía sau lười biếng dễ dàng, chính mình làm việc vất vả. Chính là so với mềm yếu dưỡi vào ngươi sinh tồn, ta còn là hy vọng chính mình có năng lực cùng ngươi sóng vai đứng thẳng. Cho nhau nâng đỡ đi xuống đi. Nếu chúng ta tương lai có hài tử, cũng hy vọng bọn họ có thể lấy cha mẹ vì tấm ương. Tại đây loạn thế bên trong ít nhất có thấy rõ thời cuộc tự bảo vệ mình chi lực. Cuối cùng một câu ngữ thanh trầm thấp đi xuống, ước chừng nhớ tới cha mẹ song vong trương điểm. Nhận thức hồi lâu, giờ khác này Phùng Cụ kỳ tích cùng nàng tâm ý tương thông, hiểu được nàng cho tới nay việc làm chi nỗ lực nguyên nhân. Lại một lần thật sâu vì chính mình độc đáo ánh mắt mà đắc ý hắn liều mạng áp lực chính mình nội tâm vui sướng, miễn cho bị tiểu nha đầu nhìn thấy bừa bãi lên, lấy đừng lời nói ngắt lời, vậy ngươi chuẩn bị cấp vi phu sinh mấy cái hải tử. Cố Mính! Có phải hay không thẹn thùng ngượng ngùng nói? Cố Mính kia điểm thương cảm bị hắn trộn lẫn tan cái sạch sẽ, tức giận ở hắn mu bàn tay thượng tàn nhẫn chụp một cái. Ta liền như vậy vừa nói, ngươi đừng thật sự! Đừng đánh đau tay! Hán cười xấu xa hôn hạ tay nàng tâm, đem người kéo vào trong lòng ngực, lấy dâu đi chắt nàng nộn mặt, thành thật dao đái, ngươi không cùng ta sinh hải tử, với ai sinh? Dù sao không cùng ngươi? Hắn tân sinh hổ cha lại đoạn lại ngạnh, nàng làn ra vốn dĩ liền nộn, chắt sinh đau, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng hướng trong lòng ngực hán toản. Phùng thái thái, vậy ngươi tưởng với ai sinh hải tử? Người nam nhân này chơi khởi lưu manh tới so thật lưu manh cũng không nhường một tức. Chẳng những dùng dâu chắt nàng, còn đem người vây ở trong lòng ngực dở trò, thẳng đầu cố mình luôn cuống tay chân, tránh thoát không được, hai tròng mắt nổi lên lệ quang, bên má hiện lên nhợt nhạt hồng nhạt, không chút sức lực chống cự, xùi lơ ở trong lòng ngực hắn xin tha, ta còn có. Còn có công tác không có làm xong, người không được chơi xấu. Ta chơi xấu thì thế nào? Phùng thiếu xoáy năm xưa nhưng không thiếu ở quân doanh nghe những cái đó lao lính dày dạn nhóm giảng lời nói thô tụ. Như là nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, không nghe lời ngủ một đốn liền ngoan linh tinh không đàng hoàng lời nói thô tục, lúc đó trước nay không để ở trong lòng, giờ phút này trong lòng ngực ôm tức phụ, những cái đó lời nói thô tục liền không tự chủ được xông ra, ôm tức phụ nhi liền vào trong văn phòng tiểu phòng. Cố mính như thế nào không do nam nhân ý tứ, vội vàng đi đẩy hắn, ngươi ngươi, ngươi làm cái gì? Ta còn có công tác không có làm xong đâu. Hắn ách thanh ở nàng bên thai nói, Phùng Thái Thái, hầu hạ trượng phu cũng là thê tử công tác. Cố mính hận thẳng đấm hắn, đáng tiếc người nào đó ra dày thịt béo, nàng về điểm này lực đạo bất quá là ở thế hắn cào ngứa, chẳng những không dùng được, còn trọc hắn vùi đầu ở nàng trước ngực muộn thanh cười to, cổ vũ nàng, Phùng Thái Thái, ngươi có thể lại dùng điểm sức lực. Tới rồi tan tầm thời gian, hoác phương trong nhà có việc, tâm thần không yên chiều trên lầu nhìn xung quanh. Mong có thể nhìn thấy lao bản thân ảnh, lại chỉ nhìn đến cửa thang lầu đứng phùng xoáy đi theo thân vệ dáng người thẳng, giống như lớn lên ở cửa thang lầu giống nhau. Ta đỉnh đầu sự tình đã làm xong, các ngươi hạ không giới ban. Cũng không biết chủ biên còn có hay không sự tình muốn phân phó. Vượt qua tan tầm thời gian nước chừng nửa giờ, còn không thấy trên lầu có người xuống dưới, kiến thức quá phùng xoáy dính hồ lao bản ninh tuyết hoa làm chủ, mọi người đều tan tầm đi. Có chuyện gì nhi ngày mai lại nói, nếu khách hàng biên có chuyện ta đi làm liền hảo. thính nghiệm tử vân tưởng tiệm ăn mang theo bái giò trở về, để lên lầu đi gõ cửa văn phòng, hơn nửa ngày phùng cù mới quần áo bất chỉnh tới mở cửa. Cố mính hận muốn chết, cuộn tròn ở trên giường nhỏ giọng uy hiếp, ngươi còn như vậy, về sau cũng đừng tới ta văn phòng, chậm chế ta công tác. Phùng thiếu xoáy đem chính mình kia trương khuôn mặt tuấn tú thò lại gần cổ ngươi bỏ được không cho ta tới. Ngươi nếu là vội lên, chẳng lẽ thích ta đi tìm ngươi? người nam nhân này tư duy không biết đã phát tán đi nơi nào, cư nhiên lập tức liền nghĩ đến, ngươi nhưng thật ra cho ta để ra cái tỉnh, văn phòng kia trương giường xếp quá ngạnh, sẽ của ngươi, hôm nay khiến cho lưu phó quan đổi trương hậu nệm giường đôi đi vào. hắn nóng bỏng hỏi, phùng thái thái, ngươi thích cái gì nhan sắc trên giường đồ dùng? Cố mính nẹn họng nhìn chân chối, cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, So với phùng thiếu xoáy không biết xấu hổ trình độ, nàng theo không kịp. Phùng cu là cái thật làm phái, nhớ tới vừa ra là vừa ra, không đợi cố mính rửa mặt tăn cơm, hắn cũng đã hưng phấn phái người đi đốc quân phủ tìm lưu phó quan xử lý việc này, rõ ràng một cọc không đàng hoàng chuyện này lại làm hắn trịnh trọng làm giống như quân quốc đại sự giống nhau. Nàng thật sự nhịn không được phun tảo, người làm phía dưới người nghĩ như thế nào? Ta yêu cầu quản phía dưới người nghĩ như thế nào? Tự đại bừa bãi bộ ráng thật sự thực thiếu đánh. Cố Mính Vào lúc ban đêm, Cố Mính quả nhiên vội tới rồi đêm khuya, Phùng Cù đơn giản cũng không trở về quân chính phủ, làm phía dưới người đem công văn ôm lại đây ngồi ở văn phòng bồi nàng, thủ một chản hai người tương đối mà ngồi ở cùng trương trên bàn, ngẳng đầu hết sức liền có thể nhìn đến đối phương gần trong gang tất mặt. Cố Mính vội lên rất là chuyên chú mà Phùng Cù chỉ cần làm công là lúc cũng rất ít phân tâm. Hai người túi đầu từng người dối ghen, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngẩn đầu quét liếc mắt một cái đối phương, liền rắc đêm dài cũng ít cô thanh tri ý. Phu hưu tạp chí đầu tập san phát lúc sau, cố mình tự mình đi phô hóa. Các tiệm sách lao bản đều đối nàng tất cung tất kính, khách khách khí khí, há mồn ngậm miệng xưng thiếu phu nhân, lệnh nàng trong lòng thực hụt hứng. Thế giới này đó là như thế, nữ nhân gả chồng lúc sau phản phất thành trượng phu một bộ phận. Vô luận trước đây có bao nhiêu thành tiểu đều có thể bị mặt sát, hết thể lấy nhà chồng Vinh Quang làm nhiệm vụ của mình. Nàng đơn giản mời một vị phó chủ biên trảo kinh doanh việc, chính mình chuyên tâm làm tạp chí. Phung Cú nghe nói lúc sau cười đánh ngã, làm khó hắn cư nhiên còn có thể vi diệu sát biết cố mình không cao hứng điểm ở nơi nào. Ta trước kia mới vừa tiến quân chung thời điểm, phụ thân thuộc hạ rất nhiều tướng lãnh đối ta nhưng thật ra đều tất cung tất kính, há mồ ngậm miệng gọi chung thiếu soái Mặt ngoài thái độ không thể bắt bẻ, đều là đối đại thiếu chủ thái độ, chính là đến phiên đánh giặc thời điểm lại hận không thể đem ta nhét vào kết sát, miễn cho thương đến một sợi tóc. Cố mính trong lòng thoải mái nhiều, nguyên lai like ngươi cũng từng có không bị tán thành thời điểm. Như thế nào sẽ không có? Trong quân đối năng lực chỉ huy tán thành đặc biệt Hà khắc kia cũng không phải là chơi đóng vai gia đình, mà là sở trường phía dưới mạng người tới thực tiễn. Ai dám đem mấy ngàn người tánh mạng giao cho một cái không hề chỉ huy kinh nghiệm tay mới trong tay. Phung Cù hiển nhiên là đối nhà mình tức phụ có không giống bình thường tin tưởng. Ngươi có thể so ta lúc trước cường quá nhiều, không nói chính ngươi ở tòa soạn không ngừng một năm, cũng thâm nhập nghiên cứu quá báo chí tạp chí phát hành tiêu thụ vấn đề. Chính ngươi người đọc cũng có rất lớn một đám, còn sâu chính mình làm tạp chí không có nguồn tiêu thụ. Nghe tới, tự hồ là như vậy hồi sự. Cố mính trong lòng lo âu dần dần thối lui, cũng phấn chấn tinh thần cho chính mình cổ vũ, ngươi không phải cũng nói qua muốn dưỡng ta sao, liền tính là lại không xong, tạp chí bồi bán bất động, ta còn có thể về nhà tới viết bản thảo viết kịch bản, nhất vô dụng cũng không đến mức lưu lạc đầu đường, có cái gì đáng sợ. Phung cù sơ sơ nàng đầu nhỏ tử, phỉ khí mười phần nói, thái thái đừng lo lắng, nếu thật sự không được, ta phải một doanh binh lính cầm súng ai ra tới cửa, xem ai dám không mua. Tuy rằng phương pháp quá mức thô bạo, nhưng điểm xuất phát vẫn là thực làm nàng ấm áp Cố Mính phát ra từ nội tâm nói, à cụ, có ngươi thật tốt. Ta chỗ tốt nhưng không ngừng điểm này đâu. Phùng ngươi nào đó nhất không trải qua khen, mỗi nhiều khen một hồi hắn lòng tự tin liền muốn bành trướng gấp đôi có thừa trời cao trích dưới ánh trăng hải vất cá, chỉ cần ngươi nói ra, ta tổng có thể thế ngươi làm được. Cố Mính trong lòng tảng đá lớn bông, lại biến miệng lươi sắc bén, Phùng Tiến Sinh. Chẳng lẽ ngươi mang binh thời điểm đối thủ phía dưới các tướng sĩ cũng như vậy nói ngoa sao? Phùng Thái Thái, ngươi này không chỉ có riêng là qua cầu rút văn à, chẳng những hủy đi kiểu còn ghét bỏ này kiểu không đủ rắn chắc, có phải hay không có thất phúc hậu? Phùng Tiên Sinh, ngươi nói ta, rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Như thế nào sẽ cảm thấy ta là cái phúc hậu người đâu? Hai người nhìn đối phương không ra ba giây, bỗng nhiên chi ràn ôm bụng cười cười to. Phung Cù xoa nhẹ một fan tức phụ đầu nhỏ tử, kinh ngạc cảm thán, thật không biết người nơi này đều trang nhiều ít nghịch ngợm khắc nghiệt nói nhi. Thừa dịp cố mính còn chưa từng bắt đầu vội tiếp theo kỳ tạp chí, Phung Cù nhắc tới ở đốc quân phủ tổ chức kiến hội. Ta rất nhiều lão bộ hạ đều tưởng giới thiệu ra quyến cùng ngươi nhận thức, đề qua rất nhiều lần, thái thái có thể hay không giúp ta cái này vội cùng các nàng xã giao một phen. Cố mính nghịch ngợm nhìn hắn, Chính là ngươi trong miệng nói những cái đó chỉ biết chơi mặt trược xa giao các thái thái. Phung Cù cười to, đại bộ phận là như thế này đi. Bất quá nhà người khác thái thái, kỹ càng tỉ mỉ như thế nào ta cũng không rõ lắm. Nếu không ngươi chuẩn bị mở cái yến hội, đến lúc đó chính mình quan sát. Theo lý thuyết, Phung Cù về tân hôn phu nhân hồi Ngọc Thành nên ở Đốc Quân Phủ tổ chức yến hội giới thiệu đại gia nhận thức. Đều không phải là sở hữu quan viên cập quan quân đều có thể đi trước Dung Thành tham gia phùng cụ thức cưới, nhưng hắn biết cô Mính sự nghiệp tâm trọng, một lòng nhớ tạp chí xã việc, thẳng thứ bậc một kỳ phát hành lúc sau mới nói ra, xem như thực thông cảm nàng. Còn sợ nàng không hề kinh nghiệm, rất có vài phần hối hận, sớm biết rằng nên thỉnh mẫu thân đồng hành, có nàng ở bên giúp ngươi, cũng miễn cho ngươi khẩn trương. Cô Mính vô vô vai hắn, không phải còn có ngươi sao. Phùng Cù cảm giác sâu sắc bị nhu cầu vui sướng, lại sửa lại khẩu phong thái thái nói rất đúng. Yến khách danh sách từ lưu phó quan cung cấp, Phùng cụ nhìn lướt qua để bút tăng thêm vài người, này mấy cái cũng đừng lầu. Phân phó hắn, người mang theo người toàn lực ứng phó giúp thiếu phu nhân chuẩn bị yến khách công việc, nếu là ra đừng rẽ, làm thiếu phu nhân ném mặt, quân pháp xử trí. Lưu phó quan, nói cách khác yến hội làm thành công là thiếu phu nhân có khả năng. Thất bại là thuộc hạ hắn phá đám số bếp. Hắn vẻ mặt đau khổ ra tới, vừa vặn gặp phải đường bình tổng quân nhà xưởng trở về, vẻ mặt đau khổ cầu kinh. Ngươi là một đường đi theo thiếu soái từ Dung Thành lại đây, lúc trước hắn đối thiếu phu nhân chính là như vậy. Ngươi nói vạn nhất ta đưa ra đúng trọng tâm kiến nghị, chính là thiếu phu nhân càng muốn phản tới đâu. Chỉ huy tính sai lầm tổng không làm cho thuộc hạ người tới gánh trách nhiệm đi. Đường bình cười hắn một phen tuổi sống nguồn phí. Liền tính là anh nông dân cưới cái vừa ý tức phụ cũng muốn nhiều đau mấy năm đi. Hùng chi thiếu soái tưởng cưới thiếu phu nhân nhưng không ngừng một năm hai năm, phùng ở lòng bàn tay đều không kịp, như thế nào bỏ được làm nàng thanh danh đã chịu một chút tổn hại đâu. Trong quân bao nhiêu người âm thầm cưới thiếu soái anh hùng khó qua ải mỹ nhân, rốt cuộc thua tại thiếu phu nhân trong tay. Những cái đó quan quyến nhóm mặt ngoài công phu tất nhiên làm không kém, chính là trong bụng nghĩ như thế nào không cần đoán cũng biết. Các nàng cảm thấy thiếu phu nhân ra thế không hiện, đỉnh cái tài nữ tên tuổi từ di thái thái bỏ tới rồi chính thất phu nhân vị trí. Văn Trương viết có được không thả trước không nói, nhưng tâm kế thủ đoạn tất nhiên là giống nhau không lầm. Đừng nói dung thành bao nhiêu người ra muốn cùng phùng thị liên hôn, đó là phùng cụ thuộc hạ này giúp trong nhà có nữ nhi các tướng lĩnh có tầng này ý tứ cũng không ở số ít, đáng tiếc phùng cụ ở trong quân từ trước đến nay công tư phân minh. Quả quyết không có muốn cho thuộc hạ tướng lánh làm nhà mình nhạ phụ tính toán, nhưng vừa lúc là nhóm người này cùng hắn tình cảm thâm hậu, làm hắn ở quân chính phủ địa vị vững như bàn thạch. Thiếu phu nhân có tâm kế thủ đoạn. Lưu phó quan lâu không ở trong quân, đều mau thành ngọc thành đốc quân trong phủ đại quản sự, tuy rằng thoáng nghe được một chút tiếng gió, còn lòng nghi ngờ chính mình tin tức nơi phát ra có lầm. Bên ngoài có chút đồn đãi là nói như vậy. Hai người nhìn nhau bật cười. Đều từ đối phương tiếng cười lánh hội tới rồi vớ vẩn chi ý, thế gian nghe nhầm đồn bậy việc không biết có bao nhiêu, thiếu phu nhân có tâm kế liền thuộc trong đó thứ nhất. Cố mình nếu là có tâm kế, nói không chừng cùng thiếu xoáy hôn sự ngược lại không thành, chính như doan chân châu cùng liều âm thư chi Lưu phàm là cùng phùng cụ có điểm cái gì, tất yếu dùng sức cả người thủ đoạn hận không thể đem chính mình cột vào nam nhân trên người, còn muốn thuận tay nhổ nam nhân bên người hoa hoa thảo thảo ngược lại buộc nam nhân ly nàng càng ngày càng xa. Mới nhậm chức thiếu phu nhân hoàn toàn tương phản, lúc trước tưởng hết biện pháp phải rời khỏi thiếu soái chia tay lúc sau hận không thể nẽ xa ba thước, nên diện tương ngộ cũng muốn chăng người xa lạ, sợ người khác biết bọn họ chi gian có cũ, không nghĩ tới lại vừa lúc kích phát rồi thiếu soái ham muốn chính phủ. Thật là có tâm tài hoa hoa không thành, vô tâm cắm liêu liễu lên xanh. Đường bình an ủi hắn, người cũng không cần lo lắng, Thiếu phu nhân không phải kia chờ một khi đắc thế liền cản giỡn nữ nhân, nàng đãi nhân nhất quán kiếm tốn, sơ lãng đại khí, thú hồ lại không thích cùng các nữ nhân đấu tâm nhãn, ngược lại dễ dàng ở chung. Bọn họ nhóm người này đều là đi theo phùng cụ vào sinh ra tử quá, liền tính là phùng cụ đem cố mính để ở trong lòng, nhưng ở bọn họ trong lòng phùng cụ như cũ là đệ nhất vị, bất luận cái gì xúc phạm tới thiếu xoáy ít lợi người đều là yêu cầu suy tính ở bên trong chẳng sợ nàng là thiếu phu nhân cũng bị bài trừ bên ngoài. Bất quá cố mình có một cái chỗ tốt, vô luận bên ngoài tài danh như thế nào chi thịnh, nội bộ bụng ẩn giấu nhiều ít khắc nghiệt lời nói, đại nhân lại là không kiêu ngạo không xìm lịnh, sẽ không nhân này khốn đốn bẩn cùng hèn mọn mà hèn hạ đối phương, cũng không nhân đối phương thân phụ quyền thế mà khúc ý định hót, cùng với cha ruột cố bảo bân hoàn toàn không phải một cái chủng loại. Nếu nghiêm túc luận lên, Nàng đỉnh cố thiên kim thân phận tại đây sinh hoạt mấy năm thời gian, từ đầu tới đôi hai mặt khúc ý nịnh hót quá cũng cũng chỉ có phùng cù một người mà thôi, kia vẫn là ở nguy cực sinh mệnh tiền đề dưới, đáng tiếc nàng ở di thái thái kiếp sống trụ quá những cái đó mưng ngựa, không ý phụng nên quá sự tình đều ở khuê phòng giường màn chi gian, cũng chỉ có nàng cùng phùng cù trong lòng biết rõ ràng, người khác nào đến cơ hội nhìn thấy. Những lời này sau lại bị lập công cầu hảo tâm thiết lưu phó quan thuật lại cho phùng tiêu soái thẳng nhạc phùng phu nhân đều mau tìm không ra bắt, liên tục khen, đường bình tiểu tử này rèn luyện không tồi, nhưng thật ra giải quá không ít ánh mắt, xem ra là nên thăng một thăng. Lưu phó quan hộp máu. Chuyện này làm hắn làm, lời hay lại bị đường bình nói tẫn, tiểu tử này cư nhiên còn thăng quan. Dù cho như thế, hắn cũng chút nào không dám chậm trễ. Mang theo một đội thân vệ dựa theo thiếu phu nhân chỉ thị vội xoay quanh, tới rồi yến khách ngày chính tử thượng, Phùng Cù hề tân hôn phu nhân cùng nhau đón khách, tổ chức ngọc thành thực tế ý nghĩa thượng có nữ chủ nhân cái thứ nhất chính thức yến hội. Có một số việc vô luận báo chí thượng thổi như thế nào bệnh đầu mùa loạn chuế, còn có kết hôn chiếu vào trang đầu đang xuất tới, đều không kịp tận mắt nhìn thấy làm người tin phục. Phùng Cù toàn bộ hành trình cùng đi. Tự mình giới thiệu cố mình chưa từng đánh quá đối mặt các cấp quan viên cập trong quân tướng lãnh. Có tham gia quá tiệc cưới cao cấp tướng lãnh, nàng thượng nhớ rõ nhân ra, không đợi phùng cụ giới thiệu liền hỏi trước hảo. Chưa từng đánh qua chiếu cô kinh phùng cụ tự mình giới thiệu, bị giới thiệu giả trong lòng liền không khỏi muốn suy nghĩ sâu xa vài phần. Quả nhiên tin đồn thiếu xoáy sùng thê như mạng, như vậy khách khí long trọng giới thiệu chính mình cùng thiếu xoáy người quen biết, còn không phải sợ người khác coi khinh nàng. Phùng cù bày ra gà mái hộ nhãi con tư thế, tiến hội toàn bộ hành trình chỉ nhìn chằm chằm khẩn nhà mình tức phụ. Liên thủ phía dưới châu lư trưởng phu nhân thỉnh cố mính qua đi nói chuyện đều còn muốn bạch dặn do một câu. Châu tổ tử, nhà ta thái thái tuổi còn nhỏ, ngài cần phải nhiều chiếu cố chút. Châu tộc trưởng đi theo hắn nhiều năm, tuổi tuy rằng cùng phùng bá tưởng kém không được vài tuổi, lại cũng không dám lấy bậc cha chú tự cho mình là, nhưng thật ra cùng phùng cù lấy ngang hàng kết giao. Nhưng nhà hắn trung năm đoá kim hoa, trong đó đệ tam đoá kim hoa châu Ni Ni trung tình phùng củ, lại là mỗi người đều biết việc. Châu phu nhân lần trước trong nhà có việc, không rảnh đi dung thành tham gia thị cưới, còn chưa từng chính mắt gặp qua phùng củ phu thê ân ái tình trạng, không khỏi bật cười. Sư tòa thái thái như vậy phẩm bạo, không trách sư tòa che chở có thêm, ta coi trong lòng cũng vui mừng thận. Nội tâm lại là kinh ngạc không thôi, không rõ cô mình có tài đức gì. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cây bút liền hống nam nhân 53 mê ba đạo? Phung cù mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng đối cố Minh nói, đi theo châu tẩu tử hảo hảo chơi đi. Kia tư thái đảo không giống như là trượng phu giao đái thê tử muốn hảo sinh chiêu đãi khách nhân, ngược lại càng như là lao phụ thân dặn dò lần đầu tiên bước vào xã giao vòng tiểu khuê nữ. Cố Minh xấu hổ cười nhạc, ta sẽ cùng châu tẩu tử nhiều học học. Châu phu nhân một đường nắm cô minh hướng trong quân thân hậu quan quyến trong vòng đi qua đi, hai cười nói, nhận thức sư tòa nhiều năm như vậy, còn trước nay chưa thấy qua hắn khẩn trương người khác có thể khẩn trương thành như vậy, chỉ sợ hắn lần đầu thượng chiến trường cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Tuy là trêu ghẹo lại cũng là sự thật. Phung cù tướng môn hổ tử, con tuổi nhỏ liền gối thương ngủ, từ học được đi đường liền vẫn luôn là đi ngang, chưa bao giờ sợ quá thương pháo tiếng động ngược lại là hắn này phiên lược hiện vụng về sợ tức phụ chịu đinh điểm ý khuất khẩn trương bộ dáng mới cực kỳ hiếm thấy Châu Ni Ni sinh minh diễm cao gầy, tính cách sang sảng hào phóng, từ nhỏ không yêu hồng trang ái võ trang, thương pháp thật tốt, cưới ngựa lái xe đều thực năng lực, nếu trong quân có phi cơ nói không chừng sớm đều học xong, mọi thứ xuất sắc, duy độc ở lung lạc nam nhân một phương diện khiếm khuyết rất nhiều. Nàng mấy năm thâm ái phùng cụ, 17 tuổi thượng 12 phải nhập trong quân. Châu Khiên khuyên bảo không có hiệu quả, không thể không ra mặt dạy đem nàng đưa vào trong quân. Ai biết vị này Tam tiểu thư ở trong quân thế nhưng là như cá gặp nước, cùng trong quân trên dưới ở chung thật tốt, năng lực cũng không thua nhi làng. Duy độc ở truy nam nhân thượng không được pháp, có rảnh liền tóm được Phùng Cù so thương pháp, càng thua càng đánh. Phùng Cù trước kia trung tình doán chân châu, sau lại cùng liều âm thư đính hôn. Châu Ni Ni thống khổ quá một thời gian lúc sau liền không hề đuổi theo hắn chạy hốn hổ mấy năm nay chiến sự thiếu, phùng cu một lòng nhào vào xây dựng phía trên, thường xuyên dung thành cùng Ngọc Thành tới phản bôn ba, liền bên người thân vệ đều là hai tàu thủy chuyến đảo, húng chi là có quân chức Châu Ni Ni, hằng ngày gặp nhau số lần đảo thiếu. Hiện giờ Châu Ni Ni đã giới 26 tuổi tuổi hạ, phía dưới đệ mội nhóm đều đã thành hôn, duy độc nàng còn chưa có lạc, Châu Khiên vợ chồng đều mau sầu trắng tóc, hôm nay đốc quân phủ cử hành yến hội, Nàng nhắc tới muốn chính mắt gặp một lần thiếu phu nhân, châu phu nhân khuyên can không có hiệu quả, chỉ phải đáp ứng, lại luôn mãi dặn dò nàng thu liễm tính tình, không được ở thiếu phu nhân lần đầu tổ chức trong yến hội náo sự nhi. Cố mính bị nàng trêu gẹo hai má làm thiêu, đơn giản ỉ nhỏ hiếp nhỏ, làm châu tẩu tử chê cười, hán đại khái là lo lắng ta chưa thấy qua lớn như vậy trần trượng, cũng không một mình chuẩn bị mở qua yến hội, cho nên mới nhiều dặn dò vài câu. Kỳ thật ai không biết ta xuất thân. Làm không được nhiều nhất cũng liền chê cười ta một câu tiểu môn hộ ra tới, không có gì kiến thức, có cái gì vội vàng. Ta từ từ học tổng có thể học được, mẫu thân gần đây ở Dung Thành đi không khai, A Cụ thường nhắc tới châu lưu trưởng cùng tẩu tử đều là cực kỳ có thể tin người, còn yêu cầu tẩu tử nhiều giáo giáo ta mới hảo. Nàng tự phơi này đoạn, không đợi người khác nghi ngờ trước đem chính mình lôi ra tới giấm hai chân. Thái độ thành khẩn không thể bắt bẻ, chính là lời trong lời ngoài cũng lộ ra phu thê ân ái ngọt ngào, nói chuyện lại mềm ấm kiếm tốn, thế nhưng thái tự nhiên, toàn vô câu nệ chi ý, cùng nói đến lời nói lệnh người như tắm mình trong gió xuân, ngay cả châu phu nhân cũng cảm thấy so với nhà mình cái kia quật đầu bà nao tam khuê nữ muốn thảo hỉ rất nhiều. Thiếu phu nhân tài danh bên ngoài, kiến thức so với chúng ta này đó đồ cổ muốn nguyên bắc rất nhiều, ngại nhưng đừng chê cười chúng ta mới hảo. Nàng đến tận đây thế nhưng không dám lại khinh thường vị này mới nhậm chức quân chính phủ thiếu phu nhân, ý có điều chỉ nói, nhà ta có mấy cái không biết cố gắng đều gả gả cười cưới, chỉ có tam khuê nữ tuổi lão đại cả ngày ở trong quân pha trộn, chính là không chịu thành ra lập nghiệp, thật là sầu cũng sầu đã chết. Biên tiểu tâm quan sát Cố Mính thân sắc. Cố Mính còn chưa bao giờ nghe Phùng Cù nói lên quá trong quân có như vậy một vị kỳ nữ tử, tức khác rất là kinh ngạc. Tam tiểu thư thật là đem nữ muôn hổ, á củ đảo không phải không đề qua. Bất quá tam tiểu thư có thể ở trong quân nhậm trước, nghĩ đến tất có bất phẳng chỗ, cùng giống nhau khuê tú tất nhiên rất là bất đồng. Ta dù chưa làm phụ mẫu, nhưng cũng biết cha mẹ chi tâm. Châu phu nhân đau lòng tam tiểu thư từ mẫu chi tâm không giả, bất quá như tam tiểu thư bản năng lực cường nữ tử thật không thể lấy giống nhau khuê tú tiêu chuẩn tới yêu cầu, bằng không hiểu với hậu viện chẳng phải là đáng tiếc. Nếu không phải nàng gả cho nhà mình khuê nữ người trong lòng, châu phu nhân thật muốn vì nàng mấy câu nói đó mà dẫn ra vì chi kỷ không thể. Châu Ni Ni lớn tuổi chưa gả, quen biết những cái đó các nữ quyến ngầm đều ở nghị luận, nàng nếu là được như ước nguyện gả đến phùng cụ. Phu sướng phụ tùy thật sự là mị sự một cọc, nhưng phùng cụ đối châu Ni Ni chi có đồng chí chi tình mà vô nam nữ chi ái Châu Lưu Trưởng lại không giống Cố Bảo Bân giống nhau khoát đến ra ra mặt đem nữ nhi đưa lên phùng cụ giường. Cố Bảo Bân là cái khắp nơi luồn cưới tiểu nhân, nhưng Châu Lưu Trưởng hiện giờ địa vị đều là bằng chính mình đào thật kiếm thật đánh ra tới, trung thành và tận tâm đi theo phùng thị phụ tử hai đời người đến hôm nay, há có thể làm ra tự hủy trưởng thành việc. Châu Phu Nhân ánh mắt hơi lué, không bằng đợi lát nữa ta giới thiệu trong nhà cái kia không tiền đồ tam khuê nữ cùng thiếu Phu Nhân quen biết. Chỉ cầu kia mầm thai họa hôm nay nói được thì làm được, không cần đắc tội với người mới hảo. Cố Minh Tươi cười sang sảng, cầu mà không được. Nàng ở Ngọc Thành cũng không nữ tính bằng hữu, hiện giờ quan hệ thân mật chút cũng chỉ có tạp chí trong xã Ninh Tuyết Hoa, còn có hy vọng trở thành chị em dâu, có thể nhận thức trong quân nhậm chức nữ tử, đương nhiên tâm tồn tò mò. Châu Phu Nhân thường lui tới giao hảo mấy nhà quan quyến nhóm đều tụ ở một chỗ nói chuyện hiếm. Thấy châu phu nhân dẫn thiếu phu nhân lại đây, toàn đứng dậy cùng chi hàn huyên, cố mính tuy nhìn mặt nộn, lại thập phần có thể nói, vô luận là kéo ra trưởng vẫn là liêu khởi nhi nữ kết hôn, nữ nhân phiền não, bên ngoài thời cuộc dung chuyển đều có thể tiếp được thượng lời nói, lại cũng không đồng nhất vị đỉnh đặc mà nói đoạt người khác nói đầu, nhiều là chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng đúng. Trọng tâm nói hai câu, dẫn ra tiếp theo cái câu chuyện, này giúp các thái thái liền tiếp theo liêu đi xuống. Có đôi khi còn gại đúng chỗ ngứa giảng hai câu không ảnh hưởng toàn cục lời nói dí dỏng, dẫn này giúp các thái thái ôm bụng cười. Tiếng cười là dễ dàng nhất hóa giải mới lạ vũ khí, không ra bao lâu này đó quan quyến các thái thái liền cùng cố mính quen thuộc lên, còn đối nàng làm những chuyện như vậy tò mò không thôi, truy vấn không thôi. Cố mính liền nhặt một vài thú sự giảng cho các nàng nghe, nàng tài ăn nói lợi hại, nôn giảng nghĩa thâm, không bao lâu mọi người liền đều nghe ở. Châu phu nhân thấy vậy, càng thêm cảm thấy nhà mình khuê nữ không kịp nàng thảo hỉ thú vị, trong lòng thầm than, lúc này gặp qua chân nhân tổng có thể chết tâm đi. Châu Ni Ni hôm nay trong quân có việc, tới chậm chút, liền liền quân trang cũng không đổi, trực tiếp lại đây. Nàng thân hình cao gầy, ước chừng có một M75 tả hữu, tóc cuốn thành đại cuộn sóng, ngũ quan mị diễm, từ thính ngoại đi vào tới thời điểm khí thế lối lạc. Ở một chúng ăn mặc sửn xám lễ phục dày cao góp thái thái các tiểu thư trung gian đi qua mà qua, vưu có vẻ hạc trong bầy gà. Cố mính nghe được phía sau có gì cùng nhau nói chuyện các thái thái đều trầm mặc xuống dưới, có khác thâm ý hướng nàng phía sau nhìn qua đi, liền quay đầu đi xem, cùng châu ni ni đánh cái đối mặt, không cấm khen, vị tiểu thư này thật xinh đẹp. Nàng túi đầu nhìn xem chính mình chân ngắn nhỏ, này phó thân mình tuy rằng cũng không thấp. Nhưng cùng đối diện đi tới vị kia ăn mặc Quân trang tiểu thư so sánh với, đã có thể thật xưng được với tinh tế nhỏ xinh. Châu phu nhân thấy được nàng ở không biết gì dưới thế nhưng khen chính mình ra khuê nữ, trong lòng không biết ra sao tư vị. Đó là nhà ta tam nha đầu. Châu tam tiểu thư. Biết rõ nội tình vài vị thái thái cho nhau trao đổi cái ý vị không rõ ánh mắt, cũng có nhân tâm nói, cho hay tới. Châu Ni Ni từ trước đến nay coi thường những cái đó nũng nịu các tiểu thư, chào đón cùng Châu Phu Nhân chào hỏi, mẫu thân, trong quân có việc Nhi đã tới trợm. Châu Phu Nhân cao mẩy xem nàng này một thân trang điểm, ngươi liền không thể về nhà thay đổi quần áo lại qua đây. Châu Ni Ni cái đầu ở giang nam nữ tử bên trong cực kỳ hiếm thấy, hướng hồ hàng năm ở trong quân rèn luyện, ngược lại cao gầy thấy Mỹ, liền tính là tưởng trang tinh tế. Khi rèn luyện ra tới trước đột sau kiểu hảo dáng người cũng không có biện pháp gửi ra cốt cả Mỹ, cứ thế mãi nàng đơn giản bất chấp tất cả, càng thích đem chính mình tròng lên quân trang bên trong, mà không phải bọc tiến sườn sám hoặc là ô phục bên trong tới nhận người chê cười. Này không phải trong quân vội không kịp sao. Nàng hảo tính tình giải thích, e sợ cho bị buộc trở về thay quần áo. Cố Minh cười nói, châu tiểu thư Mỹ diễm minh liệt, xuyên quân trang anh tư tác sảng, thật là khó gặp Mỹ nhân. Châu Ni Ni đôi mắt vừa lật liền phải trào phúng trở về, tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân ở châm trọc nàng, còn chưa chờ nàng mở miệng, châu phu nhân gấp hướng nàng giới thiệu, Ni, vị này đúng là thiếu phu nhân. Châu Ni Ni lòng nghi ngờ nàng là nghe nói chính mình sự tình, túi đầu nhìn xuống trước mắt nhỏ sinh một con thiếu phu nhân, răng đau tưởng, thiếu xoáy xem nữ nhân ánh mắt thật là nhiều năm trước sau như một hạt ta. Phóng nàng như vậy có thể sóng vai chiến đấu người tốt tuyển không cần. Một hai phải hướng những cái đó mảnh mai, nhu nhược động lòng người, chỉ biết khoe khoang đáng thương nữ nhân đôi đi tìm. Doan chân Châu tốt xấu còn có một phần ngạo khí, ngừng cầm đi đường bộ ráng rất giống một con khổng tức ở tuần tra lãnh địa. Trước mắt này một con lớn lên nhu nhược động lòng người tiểu đáng thương lại là hắn từ nơi nào đào ra tới. Bất quá nghe nói vị này vẫn là gì thái thái thượng vị, cắn bút lợi hại, cũng không biết này xinh đẹp đầu trang nhiều ít đồ vật, có thể mê phùng, củ thất hồn lạc phách. Châu Ni Ni ánh mắt trật lué, lộ ra một mạt nghiền ngẫm ý cười, bị cười hướng cố mính được rồi cái quân lễ, hạ quan gặp qua thiếu phu nhân, tới vội vàng, ý ý không chỉnh, làm thiếu phu nhân chê cười. Trong lòng lại tưởng, nàng nếu là cùng kia giúp xuẩn đàn bà giống nhau lộ ra chảo phúng chi ý, cũng đừng trách ta mở miệng. Châu phu nhân trong lòng bất an, sợ Châu Ni Ni quản không được miệng, nha đầu này từ đi quân doanh, miệng một năm so một năm khắc nghiệt. Cha mẹ bước hôn thường bị nàng nói mấy câu khí hôn đầu, đừng tức giận khóc thiếu phu nhân, chọc thiếu xoay sinh khí. Nàng kéo kéo nữ nhi tay háo, dùng ánh mắt huy hiếp nàng, ngươi cho ta thành thật một chút. Chớ chọc hoa. Châu Nhi Nhi làm bộ không nhìn thấy. Cố Minh tự đáy lòng nói, a củ ngày thường xuyên quân trang chiếm đa số, hắn bên người cũng nhiều là xuyên quân trang người. Ta thấy thời gian lâu rồi, nhìn thấy xuyên quân trang người liền cảm thấy thân thiết. Đâu ra y thì không chỉnh nói đến. Châu Ni Ni hiếm thấy ách hỏa. Một phương diện so với sườn xám nàng sắc thật càng thích quân Trang Tổng thấy buồn ngủ ở sườn xám chính mình hiện chẳng ra cái gì cả. Cùng chung quanh nhỏ sinh các mỹ nhân hoàn toàn không phải một cái thế giới. Về phương diện khác lại cảm thấy vị này tân thiếu phu nhân ở bên gõ đánh thọc sườn gõ nàng. Chính là nhìn. Tựa hồ lại không giống. Nàng xưa nay sấm rền do cuốn, nghĩ đến liền làm. Lập tức liền hướng về vài vị quan thái thái cười chào hỏi một cái, nói, ta cùng với thiếu phu nhân nhất kiến như cố, mượn thiếu phu nhân trò chuyện một lát, chư vị thẩm thẩm nhóm trước trò chuyện. Mọi người nào dám chọc cái này nữ ba vương, đều vội không ngừng ứng, cho nhau trao đổi cái lo lắng ánh mắt, châu ra cô gái sẽ không, sẽ không muốn tìm thiếu phu nhân phiền toái đi. Nàng bản lĩnh, thật muốn lộng khóc thiếu phu nhân nhưng sao hảo hướng thiếu xoáy giao đãi. Các nàng lo lắng cũng đúng là châu phu nhân lo lắng, lào mẫu thân vẻ mặt rồi rằm bám chủ nữ nhi cánh tay, nhi, ngươi muốn làm gì? Châu ni nhi cười không chút để ý, mẫu thân tưởng cái gì đâu. Nữ nhi chỉ là cảm thấy thiếu phu nhân ôn hòa dễ thân, muốn cùng thiếu phu nhân nhiều tâm sự, mẫu thân lo lắng cái gì đâu. Châu phu nhân đẻ thấp thanh âm, ngươi nhưng đừng làm bậy a Châu Ni ni sở sở chính mình bên hông dây lưng, ý bảo nàng xem. Liền bao đựng súng đều không có, ta có thể như thế nào làm bậy a Châu phu nhân thầm nghĩ, ngươi không lấy thương, chẳng lẽ liền sẽ không làm bậy? Cố mình thấy các nàng mẹ con biểu tình có gì, còn đương đây là bức hôn lão mẫu thân nhìn thấy lớn tuổi thừa nữ bình thường phản ứng, cười hòa giải, châu tiểu thư sang sảng đáng mừng, ta cũng rất muốn cùng nàng liêu xe thiên, phu nhân không cần lo lắng. Bức hôn lão mẫu thân tầm, ta đều hiểu. Châu phu nhân đều mau cấp khóc, Ngươi biết cái gì à? Thiếu xoay cô ý dặn do nàng muốn chiếu cô thiếu phu nhân, vạn nhất nhà mình cái này mầm thai họa đem thiếu phu nhân cấp lộng khóc, đến lúc đó như thế nào hướng thiếu xoay báo cáo kết quả công tác? Nàng một cái lao ở trong quân pha trộn, có thể biết cái gì nha? Thiếu phu nhân vẫn là đường đi. Cố Minh thầm nghĩ, so với hông trung lão niên phụ nữ vui vẻ, ta còn là cả nguyện ý gặp một lần vị này châu tam tiểu thư. Tuy rằng trực giác Châu Tam Tiểu Thư đối nàng quan cảm tựa hồ cũng không quá hảo, nhưng đây là ở nàng địa bàn thượng, chẳng lẽ Châu Tam Tiểu Thư còn có thể làm ra cái gì quá mức việc? Cô Mính, ta đối trong quân việc cũng rất tò mò, vừa lúc nghe Tam Tiểu Thư nói một chút. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hai người sóng vai mà đi, thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Châu Phu nhân nguyên bản tính toán là ở nàng mí mắt phía dưới gặp mặt, nào biết cái này toàn nghiệt thế nhưng đem người mang đi. Tức khắc cấp hoảng sợ xin giúp đỡ mọi người, làm sao bây giờ? Muốn hay không nói cho thiếu soái Thiếu soái Có thể hay không sinh khí? Ni nhì? Sẽ không khi dễ thiếu phu nhân đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều mau toát ra mồ hôi lạnh. chương 183 chương 183 Cố Mính Dân Châu Ni Ni ra yến phòng khách, một đường hướng hoa viên đi đến. Lúc này đúng là cảnh xuân rực rỡ là lúc. Trải qua phùng phu nhân dụng tâm xử lý, đốc quân phủ hậu hoa viên xung xuê cẩm tú lại thắng văn tích. Châu Ni Ni thân cao chân dài, một bước để được với cô mính một bước nữa, nàng khoanh tay mà đi, xoáy khí Mỹ diễm, chỉ là kia môi đỏ nhổ ra nói lại không thế nào hữu hảo, ta đã sớm nghe nói thiếu phu nhân việc, chỉ là không nghĩ tới hắn thật sự tìm cái nhỏ sinh văn ngược. Gia ngoài đều truyền thiếu phu nhân tâm nhắn nhiều, mới có thể hống ở thiếu xoáy. Không biết thiếu phu nhân nghe qua lời này không? Cố Mính rất là kinh ngạc, còn có việc này. Nghĩ đến là ác cù hạ lệnh phong khẩu, cũng không ai đến ta trước mặt tới nói, tam tiểu thư là đầu một vị. Châu Ni Ni nhướng mày hỏi, ngươi chuẩn bị đi cáo trạng. Nàng ở trong quân mấy năm, đều là lấy quan hàm tương xứng, còn chưa từng có mở miệng lấy tên tương xứng quá, mà tân phu nhân cực chi tự nhiên thuận miệng liền đem kia hai cái chôn sâu với nàng đầu quả tim tự kêu lên. Á củ A củ, thân mật làm nàng khổ sở. Tam tiểu thư có bị hại vọng tưởng chứ sao? Cố mình không khỏi bật cười, bất quá vài câu đồn đãi mà thôi. Nàng cực kỳ cảm thấy hưng thú nói, chỉ là không biết tam tiểu thư hôm nay cố ý tới tìm ta, chính là có việc. Thoạt nhìn tam tiểu thư tựa hồ không giống như là có nhàn tâm tới truyền vài câu nhàn thoại bộ ráng. Châu Ni Ni không nghĩ tới vị này thiếu phu nhân nhìn không chấp mắt, nhưng thật ra thực sắp bén. Nàng vốn dĩ cũng không chuẩn bị gạt, tọa thoải mái hào phóng thừa nhận, ta hôm nay tới chính là muốn nhìn một chút chính mình thua ở cái dạng gì nhân thủ. Cố mình cười khẽ, gặp qua lúc sau có phải hay không thực thất vọng. Thân cao không bằng ngươi, bộ dáng không bằng ngươi, tài cán không bằng ngươi, tính cách không có ngươi hào sảng, ra thế bối cảnh càng không bằng ngươi, có phải hay không. Châu Ni Ni ngẩn ra, ngay sau đó cười to ra tiếng, ngươi nhưng thật ra thật hành. Cười xong lại nói, Ta tự mình tới cửa tới nói với ngươi này đó, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Tức giận cái gì? Cố Mính hài hước cười nói, liền tính ngươi cùng A củ trước kia từng có một đoạn cũ tình, kia cũng đi qua, ai còn không điểm nhi chuyện xưa đâu. Nàng rào hoặc cười, trừ phi các ngươi hiện tại còn vẫn duy trì nam nữ quan hệ. Nói hiệu nói vượng. Châu Ni Ni đối phùng cụ tựa hồ rất là kính trọng, thiếu xoáy không phải người như vậy. Nàng là ái phùng cụ không sai. Khá vậy không muốn nhân nàng mà làm phùng cù hàm đoan, nàng buồn bạ nói, ta cùng với thiếu soái chi gian thanh thành bạch bạch, cũng không cố cũ tình. Đã nhìn ra, cố mình cười tủm tìm nói, theo ta suy đoán ước chừng là tam tiểu thư trung tình với ác củ, nhưng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình mà thôi. Châu ni ni chắn nản, thiếu xoáy há là như vậy người tùy tiện. Cố mình cười nói, nhà ngươi thiếu soái tùy tiện lên không phải người. Ở châu Ni Ni ngạc nhiên biểu tình hỏi lại, bằng không ngươi cho rằng hắn những cái đó di thái thái là như thế nào tới. Cố thiên kim chính là bằng chứng. Ngươi sao lại có thể tùy tiện bôi nhọ thiếu soái Châu Ni Ni tức muốn hụt máu, rất có phải vì phùng củ chính danh tư thế. Cố Mính đau đầu phát hiện, ước trừng phùng củ ở trong quân hình tượng quá hảo, cho nên nàng cùng châu Tam Tiểu Thư nói chính là cùng cá nhân, nhưng ở từng người trong lòng hình tượng lại toàn vô trọng địa chỗ. Khen ngược như là hai cái bất đồng người. Ta nhưng thật ra không nghĩ bôi nhọ hắn, khá vậy đến trên người hắn toàn vô vết nhờ, không có nhược điểm cho ta bắt lấy mới hảo nha. Cố mình rất là bất đắc dĩ, tam tiểu thư ngươi trong lòng vị kia thiếu xoay ở trong quân đâu ta nhìn đến vị kia phùng củ tiên sinh chính là cưới quá vài vị di thái thái, còn có bạn gái người, nhưng không ngươi nhìn đến như vậy giữ mình trong sạch. Chẳng lẽ ngươi liền trước nay không nghĩ tới, Bị hắn ăn mặc quân trang anh tuấn bộ dáng cấp dán lại đôi mắt sao. Châu Ni Ni dương miệng rất nhiều lần muốn mở miệng, thế nhưng phát hiện bác không thể bác, như tiết khí bóng cao su giống nhau suy sụp chiều sau rửa vào phía sau trên thân cây, thấp thấp nói, ngươi biết cái gì? Ta 12 tuổi thời điểm lần đầu tiên thấy hắn, bị hắn tử mã hạ cứu ra liền yêu hắn, thề muốn cả đời đi theo hắn, lớn lên lúc sau mà cha ta tham gia quân ngũ cũng là vì hắn. Cố Minh thấy nàng như vậy, người cao to lại cùng tiểu hài tử giống nhau đáng thương, trong lòng không khỏi đồng tình nàng, "Tam tiểu thư, ngươi đây là hoàn toàn nỗ lực sai phương hướng rồi nha." Hắn ở trong quân không giả, nhưng ta nghe nói hắn giỏi về mang binh, đó chính là nói hắn coi bộ đội vì suốt đời sự nghiệp, thái độ nghiêm cẩn, lại như thế nào sẽ ở bận về việc công sự thời điểm suy xét cá nhân vấn đề đâu. Với hắn mà nói, trong quân trên dưới các tướng sĩ đều là hắn sóng vai đồng chí huynh đệ, phụ tá đắc lực Cái nào tướng lanh ngốc đến đi phá hư này phân hài hòa, chỉ vì giải quyết cá nhân vấn đề? Châu Ni Ni. Tàm thiểu thư chẳng lẽ trước nay liền không nghĩ tới, ở trong mắt hắn, người rốt cuộc là đồng chí huynh đệ, trong quân cấp dưới, vẫn là một cái đặc biệt nữ nhân sao? Châu Ni Ni lầm bẩm, ta. Trước kia còn thường xuyên tìm thiếu soái đua thương pháp thuật cưới ngựa. Có phải hay không còn hướng hắn biểu quá trung tâm? Người như thế nào biết? Chẳng lẽ nàng hướng phùng cụ tỏ lòng trung thành cũng sai rồi. Nghĩ đến trong quân tướng sĩ hướng hắn tỏ lòng trung thành không ngừng người một cái đi. Nhưng, nhưng ta theo chân bọn họ không giống nhau. Châu Ni Ni vì chính mình biện giải, bọn họ đều là nam nhân. Cố Minh thật giống như có thể nhìn thấu nàng nội tâm dường như, chỉ cần mặc vào này thân quân trang, mặc kệ là nam nhân nữ nhân hướng hắn tỏ lòng trung thành, ở hắn xem ra cũng chưa kém. Đều là hắn trong quân bộ hạ mà thôi. Châu Ni Ni hoàn toàn ngốc ở. Cố Mính còn trước nay chưa thấy qua như vậy kẻ lỗ mãng người theo đuổi, nhịn không được ôm bụng cười cười to, thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được. Châu Ni Ni thẹn quá thành giận, có tốt như vậy cười sao? Theo đuổi hắn phía trước ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, gại đúng châu ngứa tổng nghe qua đi. Cố Mính cười dừng không được tới, hắn thích nữ nhân, ngươi lại liều mạng đem chính mình hướng con người rắn giỏi phương hướng đắp nạn cuối cùng không chỗ thành huynh đệ mới là lạ. Phùng thiếu xoáy không thể nghi ngờ là cái sắt thép thằng nam, từ hắn khóa trước bạn gái tới tìm tòi nghiên cứu hắn thẩm mỹ liền có thể đến ra cái kết luận, châu tam tiểu thư mỹ riêng một ngọn cờ, anh tư tác sảng, cứ khắc tầm thường mỹ nữ, nhưng thiếu mỹ nhãn làm cho người mù xem, phùng thiếu xoáy thưởng thức không tới. Châu ni ni này khoảng không phải hắn đồ ăn. Châu ni ni cái mũi đều khí hoài, chẳng lẽ làm ta học những cái đó dáng vẻ cậy cơm khóc sức mướt bọn nha đầu biện pháp. Có cái gì hiếu học? Nàng khinh bỉ nhìn cô mình, chẳng lẽ ngươi chính là dựa những cái đó siếp mới hống ở thiếu soái cố Minh chính xác, ta là dựa vào tâm linh Mỹ. Châu Ni Ni, gạt người. Dựa miệng lươi chân chú đi. Cũng có thể nói như vậy. Hai người nhìn nhau bật cười, cười to không ngừng. Thiếu phu nhân đi theo Châu Ni Ni đi rồi lúc sau, kia giúp quan quyến nhóm luôn mãi do dự dưới. Mạo đắc tội Châu phu nhân nguy hiểm nhắc nhở nàng. Tam tiểu thư cùng thiếu phu nhân cùng nhau đi ra ngoài, không quá thỏa đáng đi. Thiếu phu nhân đứng ở châu Ni Ni bên cạnh một đoàn tính trẻ con, cảm giác bị nàng nắm cổ áo tử là có thể nhắc tới tới ném văng ra bộ dáng Bên trong một vị phu nhân đề nghị, nếu không nói cho thiếu xoáy một tiếng đi. Vạn nhất hai người chi gian nổi lên tranh chấp, thiếu phu nhân an mệt, trước tiên cáo chi các nàng cũng có thể bỏ đi căn hệ. Châu phu nhân cũng có chút không xác định, hẳn là... Sẽ không có việc gì đi. Ô may mắn tâm lý, nếu là không có việc gì nói nói cho thiếu xoáy chẳng phải là sợ bóng sợ gió một hồi. Vài vị quan quyến. Vạn nhất có việc đâu. Ai có thể đảm đương đến thời. Các nàng vài vị trượng phu đều ở trong quân, về nhà tới cũng rất có hưng thú hướng nhà mình phu nhân liệt kê từng cái quá Châu tam tiểu thư ở trong quân phong công vĩ tích. Tầm thường ba vị tráng hán cùng nhau thượng đều có thể bị nàng ấn đấu. Bô luận là thể lực vẫn là thường pháp đều rất lợi hại, còn Thế Châu khiên Tiếc Nối, nếu là con trai, nhất định là cái cực hảo người nối nghiệp. Châu phu nhân nội tâm ẩn ẩn có điểm tuyệt vọng, mấy fan tư tưởng đấu tranh dưới, hướng cách đó không xa thị nghiệm mây tay, đại hắn lại đây lúc sau nhỏ giọng nói một lần. Thị nghiệm giống như bị dọa đến bộ dáng, khẩn lớn lên luôn mãi xác nhận, Châu doanh trưởng mang theo thiếu phu nhân đi ra ngoài. Đúng vậy. Thị nghiệm biểu tình nghiêm túc như Lâm đại địch. Hướng trong một góc thân vệ với tay, lập tức liền có người lại đây, hắn lập tức sai khiến, người qua đi lặng lẽ nói cho thiếu soái một tiếng, châu doanh trưởng mang theo thiếu phu nhân đơn độc đi nói chuyện thiếm. Sau đó xác nhận các nàng hai người rời đi phương hướng mang theo hai người đổi theo. Châu phu nhân nhìn thấy này trận thế trong lòng tức khắc bất ổn, bên cạnh còn có giao hảo phụ nhân nói, xem này tư thế, thiếu xoái nhất định thực khẩn trương thiếu phu nhân bằng không gì đến nỗi liền hắn bên người thân vệ nhóm đều như vậy khẩn trương. Ta muốn qua đi nhìn một cái. Châu Phu Nhân vừa dứt lời, Phung Cụ xảy bước đã đi tới, đi theo thân vệ chỉ điểm cũng hướng về hai người rời đi phương hướng vội vàng mà đi. Cái này mầm thai họa Châu Phu Nhân khí rậm chân, nhỏ giọng bào hoán, sớm nói không cho nàng tới không cho nàng tới, một hai phải tới. Cũng theo phương hướng mà đi. Phung Cụ quá khứ thời điểm. Phát hiện thị Nghiễm ngơ ngốc đứng ở giao lộ, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hắn trong lòng không khỏi trầm xuống, chụp hạ này ngu xuẩn bả vai, khẩn trương hỏi, Châu Tam đậu thủ. Tấm mắt có thể đạt được tức khắc cũng ngốc ở. Châu Tam ở trong quân trung tâm quả cảm, vô luận là thể năng vẫn là năng lực chỉ huy cập thương pháp đều là đồng cấp quan quân nổi bật. Duy độc có một chút không tốt lắm, trong mắt xoa không được hạ cát, càng không thể gặp nữ hài tử tiểu khí. Ước chừng là chính mình trên người thiếu cái gì liền càng thêm không thể gặp nữ hài tử khác trên người có nảy đó tính chất đặc biệt. Nhưng giờ phút này khiến người kinh dị chính là, tiêu tử trước đến nay giống như hoa hồng đâm tay châu tam cùng nhà mình tức phụ đảm tiêu tiếng gió đã đi tới, thường thường tương đối mà cười lời nói thật vui, hoàn toàn là nhất kiến như cố bộ ráng, thật là làm người kinh dị. Cố mính ngừng đầu nhìn đến phùng cụ, rất là cao hứng, A cụ. Ngươi không ở đại sảnh tiếp đón khách nhân, như thế nào chạy ngoài bên ngoài tới. Phung cu ánh mắt phức tạp. Còn có thể vì ai? Ai còn có năng lực làm hắn như vậy khẩn trương ném xuống khách khứa chạy tới? Này khó hiểu phong tình nha đầu. Hắn tiến lên đi không giấu vết đem cố mính mang vào chính mình trong lòng lực. Châu Ni Ni biết do thuật đấu vật, đối thân thể hắn nôn ngữ cũng rất quen thuộc. Lập tức đọc đã hiểu cái này bảo hộ tư thế, nội tâm không phải không ảm đạo. Chính là nàng yêu người nam nhân này một lòng tất cả đều hệ ở nữ nhân khác trên người, còn đối nàng lộ ra phòng bị tư thế, nàng chiều lui về phía sau hai bước, hướng phùng, cụ kính, cái quân lễ, thuộc hạ trong quân còn có việc, liền không chậm chế thiếu xoáy cùng. Thiếu phu nhân, đa tạ hai vị khoản đái. Đáng thương vị này tân hôn xuẩn phu nhân, nửa điểm không minh bạch nhà mình trượng phu ý tứ, còn nhiệt tình giữ lại, tam tiểu thư lưu lại sao, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Sau lại thấy nàng thái độ cực kỳ kiên quyết phải đi, liền thay đổi cái thỉnh cầu, ta làm cái nữ tính tạp chí tưởng ngời các ngành các nghề có trí nữ tính làm thăm hỏi, tam tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, ta thật sự thích, cầu xin tam tiểu thư đáp ứng ta làm siêu tầm đi. Dù cho nàng đối vị này thiếu phu nhân thua tâm phục khẩu phục, khá vậy không chịu nổi như vậy kỳ quái hướng đi, xem nàng đối chính mình lộ ra cái loại này thưởng thức ca ngợi ánh mắt. Đây là Châu Ni Ni đã từng tha thiết ước mơ muốn ở thiếu xoáy trong mắt nhìn đến, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại ở thiếu xoáy lao bà trong mắt thấy được, quả thực làm người dở khóc dở cười. Cái này, chỉ sợ thứ khó toàn mệnh. Châu Ni Ni từ trước đến nay bị rất nhiều người cho rằng ly kinh phản đạo, hảo hảo thiên kim tiểu thư không làm, càng muốn đi tham gia quân ngũ, cả ngày cùng nhất bang hán tử nhóm pha trộn ở bên nhau, nơi nào giống cái nữ hải tử bộ ráng. Chính là thiếu phu nhân thỉnh cầu thật sự khẩn thiết, còn lấy nàng cực thích vị kia song thương nữ tướng từ anh tiên sinh làm ví dụ. Tam tiểu thư đừng khiêm nhường, chúng ta tạp trí để nhất vị chịu phóng giả chính là xa ở tương sở từ anh nữ sĩ. Nàng thương pháp xuất thần nhập hóa, lại từ trước đến nay chủ trương nam nữ bình đẳng. Tam tiểu thư đúng là từ tiên sinh thưởng thức kia loại độc lập tự mình cố gắng nữ tính, cũng cực phù hợp chúng ta tạp chí định vị. Châu Ni Ni, bình sinh lần đầu bị người như vậy thổi phồng. Nàng sắp có điểm chống đỡ không được Chỉ nghe vị kia đã sớm Vì nữ nhân mà thất thần chí Nàng yên lặng thích nhiều năm Nam nhân mỉm cười hống kiên trì không ngừng cầu Siêu tầm la bà Ôn Nhu nói, à mình đừng lo lắng Quay đầu lại ta liền tiếp theo giấy quân lệnh Làm châu tam tiếp thu siêu tầm Châu Nini cảm giác hôm nay đi nhầm môn Hối hận không nên tới Cố mình có điểm khó xử Này không tốt lắm đâu Ta thực thích tam tiểu thư làm người Sang sẵn hào phóng Lòng dạ bằng phẳng, rất muốn cùng tam tiểu thư làm bằng hữu, ngươi hạ mệnh lệnh làm nàng tiếp thu siêu tầm, không phải kết thủ sao. Châu Ni Ni rốt cuộc nghe không đi xuống đôi vợ chồng này không coi ai ra gì tú ân ái, nàng oán hận nói, ta tiếp thu siêu tầm còn không được sao. Thiếu phu nhân vui sướng không thôi, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Nàng vươn chính mình cặp kia trắng non tế hoạt tay nhỏ, cầm thật chặt chính mình này xong lâu ở trong quân thô giáp đôi tay, kích động nói. Tam tiểu thư, quá cảm tạ ngươi. Yên tâm ta nhất định làm người đem ngươi chụp mỹ mỹ, siêu tầm ta sẽ tự mình tới viết. Châu Ni Ni tử nghe được tương lai thiếu phu nhân sự tích lúc sau, liền đem nàng viết quá thư đều tìm tới phiên một lần. Lúc ấy còn ác ý phỏng đoán quá nàng có lẽ là ở thiếu xoáy trước mặt làm diễn, chính là hôm nay kết bạn lúc sau. Rốt cuộc không thể không từ sâu trong nội tâm thừa nhận, đối mặt như vậy chân thành thiếu phu nhân. Nàng thật sự không có biện pháp bảo trì tình địch tác cảm. Tương phản. Nàng tự hồ còn có điểm thích như vậy thiếu phu nhân. Nàng rời đi đốc quân phủ thời điểm, khỏe môi hơi tiểu nhìn thấy kinh hoàng thất thố chạy tới thân mụ còn lộ ra cái như chút được gánh nặng tươi cười, tâm tình khó gặp sáng sủa, mang theo hồi lâu chưa từng từng có bình thản nói, ta đi về trước, ngài cùng phụ thân trễ chút trở về. Châu phu nhân nhìn thấy nàng bình thản không chứa một tiêu nghịa mai tươi cười hoàn toàn ngốc ở. Ngươi, ngươi không có làm chuyện gì nhi đi. Châu Ni Ni lại khôi phục nàng kia nhất quán bừa bãi bộ ráng, giống như khắp thiên hạ nữ nhân đều không bị nàng để vào mắt, ta có thể làm chuyện gì nhi. Đúng rồi, thiếu phu nhân còn nói nàng này phó dơ tay nhất chân bộ dáng cùng phùng thiếu xoáy lực giống, không biết có phải hay không mấy năm nay yêu thầm hắn lưu lại tật xấu, mỗi ngày cân nhắc hắn cân nhắc lâu rồi, liền theo bản năng đi bắt trước hắn nói chuyện khẩu khí, đi đường tư thế. Gian rẽ người bộ ráng Nàng nghe được cách đó không xa thiếu phu nhân vui sướng Lược hiện tạo tác chất vấn thanh a củ Ngươi trong quân có như vậy ưu tú nữ quan quân Vì sao không còn sớm nói cho ta Vị kia đối nàng trước nay Đều là nghiêm khắc thiếu xoáy thanh âm Ôn nhu giống như có thể tích ra thủy tới Nghe thấy thanh âm cũng là người Cảm thấy xương cốt đều phải tổ Kia không phải ngươi không hỏi qua sao Lúc này cao hứng Ơn, cao hứng ta muốn nơi tay đầu nhiều tích góp điểm tuyển đề. Nàng nghe được thiếu xoáy tựa than tựa hoán, ngươi à, khi nào có thể đem công tác phóng một bên, nhiều quan tâm quan tâm ta. Nồng đầm giấm vị. Châu Ni Ni mặt mang ý cười bước ra chân dài đi thức mau nàng cũng rất cao hứng. Chương 184, chương 184. Phùng Cù thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ôm lấy nhà mình tức phụ của trách, ngươi như thế nào người nào đều dám đi theo chạy ra. Cố mính ở khuyệu tay hắn mềm thịt trô ninh một chút. Còn không phải ngươi phong lưu nợ tìm tới môn, chẳng lẽ ta phải làm dùa đen rút đầu. Phùng cù thế nhưng bị ninh mặt mày hớn hở. Phu nhân vì ta anh dũng xuất chiến, vi phu vô cùng cảm kích. Về sau ta bên người hoa hoa thảo thảo nhưng đều giao cho phu nhân xử lý. Ngươi cho ta là hoa thợ A. Cố mính khí lại ninh một chút, nếu là ngươi cho ta đeo nón xanh, nửa đêm ngủ ngực nhưng đừng nhắm mắt. Đi mau vài bước đón nhận châu phu nhân vãn nàng cánh tay hướng trong đi, còn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người thân ảnh đi ra ngoài thật xa, thịnh nghiệm mới nhắc nhở ngốc đứng ở tại chỗ hết sức vui mừng phùng cụ, thiếu soái thiếu phu nhân giống như biết tam tiểu thư sự tình, còn... còn rất sinh khí. Ngài lao không tật xấu đi. Cười cùng nhị ngốc tử dường như. Phùng cụ quả thực sưng được với tâm hoa nộ phóng, ngươi nghe được không? Nàng làm tan nửa đêm ngủ đừng nhắm mắt. Thịnh nghiệm yên lặng sau này dịch hai bước, âm thầm hoài nghi thiếu xoáy có phải hay không phạm hồ đồ. Thiếu phu nhân đây là sinh khí đi. Châu Tam đối thiếu soái tâm tư trong quân không người không biết, không người không hiểu, nàng đều dám lên môn tới gọi nhịp. Thiếu soái bị thiếu phu nhân uy hiếp cư nhiên vẻ mặt vui vẻ, hắn có điểm xem không hiểu. Đúng vậy, thiếu phu nhân sinh khí. Thiếu phu nhân sinh khí. Ngài còn như vậy cao hứng chẳng lẽ ngày xưa ân ái đều là giả. Phung Cú vướt ve cầm thứ thứ hồ cha trở về Yến hội thính, ngươi biết cái gì? Đây chính là thiếu phu nhân đầu một hồi ăn ta dấm hắn vui tươi hớn hở nói, đầu một hồi, biết không? Đáng thương thị nghiệm quang côn một cái, thật sự không quá minh bạch phu thê việc, còn thực không biết điều truy vấn, trước kia thiếu xoáy không phải ghét nhất nữ nhân tranh giành tình cảm sao. Theo đường bình theo như lời, Phía trước phân phát di thái thái nhóm chính là bởi vì tranh giành tình cảm không an phận, như thế nào tới rồi thiếu phu nhân nơi này toàn thay đổi hướng gió. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Phùng Cù thầm nghĩ, nữ nhân khắc ghen kia đều là ở chơi tâm nhãn, nhưng nhà mình tức phụ nhi có thể giống nhau sao? Nàng ghen, thuyết minh trong lòng có hắn. Hắn trong lòng như uống một đường, lại hỉ lại ngọt say nhiên tự say. Trâu phu nhân cũng không biết nhà mình khuê nữ cùng thiếu phu nhân cụ thể đều nói chút cái gì, tư cập nàng ngày thường không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trong lòng thấp hỏng, luôn mãi giải thích, thiếu phu nhân có điều không biết, nhà ta cái này nha đầu tính tình dã, từ nhỏ liền quản không được, cả ngày điên điên khùng khủng, không hảo hảo cùng tỷ tỷ mọi mọi cùng nhau đọc sách, một hai phải đi thăm cái gì quân. Vì cái này nha đầu, nàng không thiếu bị người trong tối ngoài sáng nhả báng. Hiện tại khen ngược, Tân Thiếu Phu Nhân đầu một hồi ở Đốc Quân Phủ tổ chức yến hội, nàng liền chạy tới ta bãi. Châu Ni Ni càng là đầy mặt ý cười rời đi, Châu Phu Nhân càng là bất an, tổng cảm thấy nàng sông đại họa, càng muốn hảo sinh trấn an Thiếu Phu Nhân, nói nhiều giảng lời hay. Cố mính ngạc nhiên, Tam Tiểu Thư tính cách sang sảng thẳng thắn đảm lược không tầm thường, ta rất là khâm phục Tư cập hoa hạ nhất quán đối đãi nhà mình hài tử truyền thống. Liền lý giải châu phu nhân chi ngữ, phu nhân không cần khiêm tốn, tam tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, là khó gặp kỳ nữ tử, ta đảo ngóng trông nàng ngày sau thưởng tới đốc quân phủ, có thể cùng nàng tâm tình, tất nhiên thống khoái đến tựa điểm. Nàng từng đi trước tương sở nơi phỏng vấn từ anh, nhưng từ tiên sinh nửa đời trải qua rộng lớn mạnh mẽ, quang hoa nội liễm, chỉ dư một thân khiêm tốn tự nhiên, duy độc hai tròng mắt trầm tĩnh cơ trí, nói cập chuyện cũ có sắc nhọn trợt lué mà qua hay còn có thể làm người ở lời nói chi gian hồi ước vãng tích cao chót vót. Nhưng Châu Ni Ni đúng là khí phách hăng hái là lúc, tuổi trẻ dung cảm không sợ, giống như sơ thang ánh sáng mặt trời giống nhau, vọng chi lộng lây bắt mắt, lệnh nhân tâm sinh phân chấn chi ý. Châu phu nhân còn trước nay không chính thai nghe qua vị nào quan quyến như thế khích lệ nhà mình tam nữ nhi, thả lời nói khẩn thiết, toàn vô nghị sức chi ý. Làm nàng không tự chủ được liền đối thiếu phu nhân đánh đáy lòng sinh ra thân cận chi ý, chẳng sợ nàng biết chính mình ra nữ nhi là cái cỡ nào kiêu ngạo hải tử, cũng không chịu nổi ngoại giới chửi bới cùng hậu thế bất dung tục dị thường. Nàng rốt cuộc minh bạch nữ nhi rời đi là lúc kêu bình thản tươi cười, lại không một ti khúc mắc lôi kéo cố mính tay hướng đại sảnh đi, thiếu phu nhân nếu là không chê nàng tính tình tục tàng, chờ ta trở về liền nói cho nàng làm nàng ngày thường phùng kỳ nghỉ nhiều tới đi lại đi lại. Châu Ni Ni ngày thường liền cái khuê chung mật hữu đều vô, cùng trong nhà tỉ mội đều nói không đến cùng đi, dần dần dưỡng thành cái quái gỡ kiệt ngạo tính tình, cũng chẳng trách Châu Phu Nhân phát sầu. Phu Nhân cứ việc yên tâm làm tam tiểu thư tới chơi. Có cố mính bảo đảm, kế tiếp tiến hội phía trên, Châu Phu Nhân liền vẫn luôn làm bạn ở nàng tả hữu, thường thường đề điểm nàng một ít các gia quan quyến chi gian sự tình. Một hồi yến hội xuống dưới, làm cố mính đối ngọc thành các gia quan quyến quen thuộc hơn phân nửa. Chúng quan quyến gặp qua thiếu xoay đối phu nhân che chở, liền châu phu nhân cũng nhắm mắt theo đuôi làm bạn tả hữu liền biết vị này thiếu phu nhân không thể khinh thường, liên quan cũng cảng vì cung kính. Đến tiệc xong tiễn khách, cố mính lôi kéo châu phu nhân tay luôn mãi nói lời cảm tạ, hôm nay thật muốn đa tạ phu nhân. Trên đường trở về, châu lữ trưởng rất là ngạc nhiên. Ta coi ngươi nhưng thật ra cùng thiếu phu nhân hợp ý. hắn thâm đến phùng thị phụ tử tin trọng, nhưng làm người cẩn thận tinh tế, đối châu phu nhân nhiệt tình Xu nịnh rất là kinh dị. Châu phu nhân cảm thắn nói, tới rồi chúng ta tuổi này, tự nhiên đều là vì nhi nữ hối hả. Đại xoái cùng thiếu xoái coi trọng ngươi không sai, nhưng tam nha đầu một nữ nhân ở trong quân muốn bác địa vị cao quá khó, lấy châu ni ni tính tình làm nàng gả về nhà trung an tâm đãi gả càng khó hiện giờ chính là tiến thối thất theo. Tam Nha Đầu Châu lưỡi trưởng thầm than một tiếng, chỉ cần ta ở trong quân một ngày, tổng có thể che chở nàng một ngày. Nha Đầu này đều mau thành bọn họ phu thê tâm bệnh, tính tình ngoan cô không nói, nhân duyên còn không thuận. Châu Phu Nhân lộ ra một chút ý cười, nói ra ngươi khả năng không tin. Tam Nha Đầu hôm nay tìm thiếu Phu Nhân nói chuyện, ta sợ hai người đàm phán thất bại, không nghĩ tới tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu phu nhân rất là thích Tam nha đầu, còn làm nàng ngày sau nghỉ phép thời điểm nhiều hướng đốc quân trong phủ đi lại. Nếu là nàng có thể cùng thiếu phu nhân nhiều hơn giao hảo, tương lai muốn nói nàng nhàn thoại người cũng muốn ước lượng ước lượng. Ngươi nhìn thiếu soái đối thiếu phu nhân kia nóng hổi kính nhi, đó là nhìn ở thiếu phu nhân trên mặt, cũng có thể ưu đãi chúng ta Tam nha đầu một vài. Châu Lữ trưởng bán tín bán nghi, trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Phụ nhân trong miệng nói ra đi khách khí lời nói nhất không thể tin, ngươi nhưng đừng ngây ngốc đương thật, nếu là biết tam nha đầu tâm tư, còn có thể thiệt tình đãi tam nha đầu. Muốn ta nói, vẫn là làm tam nha đầu xa thiếu phu nhân chút hảo. Châu phụ nhân đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ta hôm nay mắt lại nhìn, thiếu phu nhân tuổi tuy nhỏ, lại không phải kia chờ hai mặt người, không tin ngươi trở về hỏi một chút tam nha đầu. Châu Ni Ni tuy rằng không quá có nữ nhân hình dáng, cùng trong nhà tỉ bội không phải một cái phong cách, nhưng ở trong quân năng lực rõ như ban ngày, nói chuyện tuy không lưu tình, nhưng lại thường xuyên nhất châm kiến huyết, thẳng chỉ yêu hại, Châu Lưu Trưởng ở trong nhà cũng nguyện ý nghe một chút nàng ý kiến. Phu thê hai người trở về lúc sau, Châu Ni Ni đã cởi quân chàng thay đổi thân kiểu nam áo dài, xứng với nàng kia đầu cuộn sóng đại quấn, chẳng ra cái gì cả. Mỗi lần Châu phu nhân nhìn thấy nàng như vậy trang điểm đều cảm thấy hô hấp không thuận lấy cớ mệt mỏi lên lầu đi tắm rửa lưu lại cha con hai người ở phòng khách nhà ngồi Châu Lư trưởng nói nghe nói hôm nay ngươi cùng thiếu phu nhân liều không tội Châu Nii ni, Đúng vậy Châu Ni ni cùng cùng tuổi các nữ hài tử từ trước đến nay không lời nào để nói không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thống khoái thừa nhận cùng thiếu phu nhân hợp ý Châu Lư trưởng kinh dị nhìn nàng một cái thật sự Ta còn có thể lừa ngài lão không thành. Châu Lữ Trưởng ở Tam Khuê nữ trước mặt vẫn là rất có phụ thân uy nghiêm. Hắn đánh giá nữ nhi thần sắc, không giống như là nói dối, liền càng vì kinh dị. Hai người các ngươi một cái là viết lách tử, một cái là chơi đau thường căn bản là không phải một đường người. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng hai người có thể liêu hợp ý, hai người các ngươi Liêu cái gì? Hai người duy nhất trung điểm đều là trung tình với phùng cụ. Chẳng lẽ hai người cùng nhau liêu cùng cái nam nhân? Châu lữ trưởng ngồi thẳng thân mình, hai người các ngươi Liêu thiếu soái Châu Ni Ni, Hàn Huyên A. Thiếu phu nhân đã biết ngươi đối thiếu xoái có tình Nàng đã nhìn ra A. Hồ nháo. Châu lữ trưởng Nhi hung hăng một phách bàn trà, liền tính là nàng nhìn ra tới ngươi cũng không thể thừa nhận A. Hiện tại làm nhân ra nghĩ như thế nào? Cho rằng ngươi là đi ngột ngạc. Châu Ni Ni về phải không vui. Phụ thân như thế nào liền cảm thấy nữ nhân chi gian trừ bỏ tranh giành tình cảm liền không thể thưởng thức lẫn nhau. Nàng thân sắc cũng trầm xuống dưới, các người đều rắc là nữ tử không bằng nam, ta lúc trước tổng quân không cho, kết quả đâu? Ta không thể so nam nhân kém. Hiện tại lại cảm thấy nữ tử lòng dạ không kịp nam nhi. Thiếu phu nhân có thể nghĩ như thế nào? Ta liền tính đối thiếu xoay cố ý, nhưng người ta coi thường ta. Chẳng lẽ ta còn có thể thượng vội vàng cho người ta làm thiếp không thành? Ta lại không phải một hai phải hướng phùng ra hậu viện chát, thiếu phu nhân cũng không phải kia chờ lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân, cả ngày chỉ chuyên trú hậu viện lông gà vỏ tỏi việc, nàng cũng ở bên ngoài có chuyện nhưng làm, phụ thân cũng quá nhẹ xem nữ nhân. Châu Lữ Trưởng làm nhà mình nha đầu cấp đổ không lời nào để nói, ngươi xem làm, đến lúc đó thật muốn là ở thiếu phu nhân trong tay ăn đau khổ, cái ngã. Cũng đừng oán vi phụ đã không có nhắc nhở cho tới. Châu cha con bởi vì cố mính mà ý kiến không thể thống nhất, thiếu chút nữa xảo lên, vẫn là châu phu nhân xuống lầu tới bình ổn trận này phân tranh, khuyên cha con hai vài câu. Cố mính lại không biết châu ra trận này phong ba, tiến đi khách nhân an bài bọn hạ nhân quét tức chỉnh lý đồ vật, nàng chính mình trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mới ngồi ở trước bàn trang điểm sát nửa ướt đầu tóc, phùng cù liền đã trở lại. Hôm nay Phùng Thiếu xoáy tâm tình cực hảo, tiến lên đây ôm lấy nàng hai vai, ở nàng nhị sau nhẹ người hai hạ, thơm a Cố Mính ở trên tay hắn nhẹ gõ một cái, buông ra, ta muốn sắt tóc đâu. Phùng Cù đoạt lấy khăn lông, ta tới thế ngươi sát. Cố Mính, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phùng Cù thế tức phụ sắt tóc tay dừng một chút, nghe được tiểu không lương tâm cười hỏi, nói đi, ở bên ngoài làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Hôm nay như vậy ân cần. Ta. Ta làm cái gì ta? Phùng Cù khó lòng rãi bày, hôm nay một ngày không đều ở ngươi mí mắt phía dưới sao. Cô Mính, kiếp nhưng nói không chừng, bằng không cũng không như ngươi như vậy ân cần quá. Phùng Cù túi đầu đi cắn nàng lỗ thai, tiểu không lương tâm, muốn hay không ta ngày đêm mang ngươi tại bên người, làm cho ngươi dám thị ta. Không nghĩ tới cô Mính đầy mặt vui sướng, thật sự, ngươi quân doanh ta cũng có thể đi vào. Giang Tiểu thư nói ngươi ở trong quân đặc biệt nghiêm khắc, nhưng ta liền chưa thấy qua ngươi nghiêm khắc bộ dáng, không bằng hôm nào mang ta đi nhìn một cái." Phùng Cú Vô Ngữ nhìn nàng, vòng lớn như vậy một vòng tròn, ngươi chính là vì nhìn xem ta ở trong quân là bộ dáng gì. Hắn không biết nên khóc hay cười, như vậy điểm tiểu yêu cầu, ngươi đến mức này sao? Ngẫm lại càng vì cao hứng, ít nhất thuyết minh tức phụ nguyện ý tham dự hắn sinh hoạt, nguyện ý nhiều đi tìm hiểu hắn. Quá khứ mấy năm nay Đều là hắn cùng rình coi cuồng giường như rình coi nàng sinh hoạt, mà cái này tiểu không lương tâm không nói muốn hiểu biết hắn, tham dự hắn sinh hoạt, đều hận không thể cách hắn tám trượng xa, khen ngược giống hắn là ôn dịch, ly gần đã bị nhiễm. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú, hôm nào ta liền mang ngươi đi. Cố mình thấy mục đích đã tới, lười nhác đẩy hắn, ngươi nếu là vội, khiến cho châu tam tiểu thư tới bồi ta, ta đi theo nàng đi doanh cũng là giống nhau. Vừa lúc coi như tiếp xúc gần gối chịu phóng người, qua cầu rút ván tiểu nha đầu, tóc cũng không lau, chẳng ngang đem người bế lên tới liền ném tới trên giường, đợi chút ngươi lại nói cho ta, là muốn ta bồi, vẫn là muốn châu Tam Tiểu Thư bồi đi. Hắn hiện tại chính là rõ ràng chính xác ăn xong rồi châu Tam Tiểu Thư giấm, chỉ thấy một mặt liền phải quải chạy hắn lao bà. chương 185 chương 185 Sau lại rất nhiều năm Phung Cù đều thực hối hận làm nhà mình tức phụ nhận thức Châu Ni Ni. Châu Ni Ni cũng không phải là cái loại này cùng nhân khách khí tính tình, không quá hai ngày liền trực tiếp chạy tới đốc quân phủ tìm Cố Mính, mang theo nàng đi quân doanh sân bán chơi. Cố Mính hiện giờ ra cửa, bên người thường xuyên người tùy hầu bảo hộ an toàn, nàng chính mình hướng tạp chí xa đi, phó giá ngồi thân bệ, tài xế đều là chọn lửa kỹ càng quá thương pháp cực hảo. Châu Ni Ni hương phấn lại đây muốn mang nàng ra cửa chơi. Thỉ Nghiệm vẫn luôn theo tới ô tô phía trước, mới kéo ra phó giá muốn ngồi trên đi, đã bị Châu Ni Ni chân dài dối ra cấp đạp đi xuống, thiếu chút nữa ngã cái mông đôn. Thỉ Nghiệm đỡ cửa xe mới ngồi dậy, "Châu doanh trưởng, ngươi làm cái gì?" Châu Ni Ni liệt đỏ tươi môi ngồi ở chủ giá, tay cầm tay lái, toàn bộ võ trang trang bị súng, chỉ kém bên miệng lẩm bẩm một cây yên, quân bị hình tượng liền hoàn mỹ, "Ngươi làm cái gì?" Đó là để lại cho thiếu phu nhân vị trí. Thị nghiễm lui mà cầu tiếp theo, ta đây, ngồi mắt sau. Châu Ni Ni, ngươi làm ta cho ngươi đường tài xế. Thịnh nghiễm, chẳng lẽ làm ta chạm ngoài xe mặt. Châu Ni Ni khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái, có ta ở đây, thiếu phu nhân còn cần người khác tới bảo hộ. Cố mình thu thập sẵn sàng ra tới thời điểm, liền nhìn đến này hai người cường trì không dưới, một cái muốn đồng hành tùy hầu, một cái khác chết sống không cho, còn đặc biệt kiêu ngạo nói. Ta liền mang thiếu phu nhân ra cửa chơi chơi, ngươi muốn cảm thấy thiếu xoáy không đồng ý, hiện tại liền đem hắn kêu trở về a Còn rất có vài phần tiết nuối nguyên lai thiếu soái cưới phu nhân, liền tưởng đem phu nhân đương chim hoàng yến giống nhau vòng ở trong lòng Mê luyến một người nam nhân thời điểm, bị lá che mắt, dần dần buông mới phát hiện này nam nhân trên người có nàng không thể chịu đựng địa phương, tỉ như đem tức phụ câu ở nhà, đi ra ngoài đều phải dẫn người khiến cho người chịu không nổi. Thị nghiệm trơ mắt nhìn thiếu phu nhân thượng châu doanh trưởng phó giá, cửa xe tuyệt trần mà đi, vội vàng hướng quân doanh gọi điện thoại, đến không được, châu tam cái kêu bà điên đem thiếu phu nhân quải chạy. Phung cù, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, chẳng lẽ liền không cá nhân đi theo thiếu phu nhân. Thị nghiệm thực quý khuất, thuộc hạ tưởng cùng, bị châu tam cấp đá xuống xe. Phung cù giít gạo, còn không chạy nhanh đi tìm. Châu tam cái kia kẻ điên. Vạn nhất thương tới rồi thiếu phu nhân làm sao bây giờ? Nàng thân thể mới có điểm khởi sắc. Mỗi lần bóp tức phụ eo nhỏ đều cảm thấy muốn cắt đứt, hận không thể đem nàng nuôi nấng lại đây đà một chút. Châu Ni Ni lái xe ra khỏi thành, một đường phía trên hỏi, thiếu xoáy xem phu nhân xem thực hẳn. Cố Minh cười. Châu Ni Ni đoán mò, nếu là ta hôm nay đem phu nhân bắt góc, thiếu xoáy có thể hay không đánh gãy ta chân? Cố Minh cười to, nếu không chúng ta thử xem. Châu Ni Ni ngoạn nhạc tâm khởi, thử xem liền thử xem. Nàng chân nhấn ga ô tô lấy cao tốc chạy, phát hiện bên cạnh ngồi nũng nỉu thiếu phu nhân cư nhiên bất động thanh sắc, một chút đều không có bị dọa hư dấu hiệu, ước chừng cao tốc chạy hơn 10 phút, chẳng những không có dọa đến nàng, nàng còn rất có hứng thú hỏi, có thể cho ta thử xem sao. Châu Ni Ni thường lui tới lấy chiêu này tới hù dọa tiểu cô nương, các mặt như màu đất, chi hoa gọi bậy, liền chính mình thân muội muội đều đỉnh không được. Xuống xe lúc sau phun trời đất ưu ám, ước chừng có nửa tháng không muốn phản ứng nàng. Thiếu phu nhân sẽ lái xe. Châu Ni Ni vừa lúc muốn kiến thức hạ thiếu phu nhân kỹ thuật lái xe, quả nhiên chân phanh xe. Hai người trao đổi vị trí, cố mình sờ đến tay lái, mới ý xấu nói. a củ trước nay không làm ta sờ qua tay lái, ta xem ngươi khai hảo chơi, cũng muốn thử xem. Châu Ni Ni Lần đầu, cố mình cười nói. Cho nên còn muốn thỉnh châu doanh trưởng nhiều hơn chỉ giáo Châu Ni Ni có một loại dự cảm bất tưởng Kế tiếp nửa giờ trong vòng Cố mính ở châu Ni Ni chỉ đạo dưới Dùng điên cùng kỹ thuật lái xe làm châu Ni Ni Cũng cảm thụ một phen đem cánh mạng giao thác đến trên tay người khác sợ hãi Cố tình đối phương vẫn là cái kỹ thuật cực lạn lại to gan lớn mật kẻ điên Một chân chân ga đi xuống ô tô liền cùng rời cùng mũi tên giống nhau xong thẳng đi ra ngoài hoàn toàn không, cô kỵ hai bên con đường nguy hiểm, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, không hề quy luật đáng nói, lại gặp gỡ ngoài thành cái hố. Bất bình con đường, thiếu chút nữa đem Châu Ni Ni cách đem cơm đều cấp điên ra tới. Châu Ni Ni mang theo tiểu cô nương lái xe huyến kỹ, đó là bởi vì nàng đối chính mình kỹ thuật có tin tưởng, nhưng bị cái người mới học lấy không muốn sống tốc độ xe đi phía trước hướng, nàng một lòng đều nhắc tới cổ họng. Rất nhiều lần cảm giác đối phương muốn đâm thụ hoặc là lao ra mà đường, thiếu phu nhân lại kỳ tích quải trở về chính độ. Chờ ô tô ngừng ở quân doanh cửa, nàng phía sau lưng đều mướt mồ hôi, chân mềm từ phó giá ra tới, đỡ xem một hồi lâu mới đứng vững. Nũng hiệu thiếu phu nhân gương mặt đỏ bừng, cảm xúc ngừng cao, chưa đã thèm, tam tiểu thư chờ trở về thời điểm làm ta tiếp tục khai đi. Châu Ni Nàng đều có chút hoài nghi thiếu phu nhân căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, nguyên bản liền sẽ lái xe, tóm được đi ngang qua đường bình vừa hỏi, đối phương rất là không thể tưởng tượng, nào dùng đến thiếu phu nhân sung tài xế. Thiếu xoáy không nỡ đánh đoạn chúng ta chân. Mặt bên chứng thực cố mình trước nay đều không có sở qua tay lái. Ngài thật đúng là nhân tài. Châu Tam trước nay đều cảm thấy lấy chính mình can đảm đủ có thể ngạo thị đàn thư, nhưng gặp phải cố mình. Nàng lần đầu cam tâm tình nguyện nhận thua, khó được quyển chuyển khuyên bảo, như thế nào có thể làm thiếu phu nhân đảm đương tài xế đâu. Trên đường trở về vẫn là ta khai đi. Cố Minh cố nén cởi nghiêm mặt nói, ta cùng với tam tiểu thư nhất kiến như cố, chúng ta lấy tỉ mội luận giao, hà tất để ý những cái đó tục lý. Không chê nói về sau đã kêu ta à Minh đi. Nàng tự quen thuộc nhón mũi chân vô vỗ Châu tam bà vai, ní nhi ngươi hà tất cùng ta khách khí. Có người như vậy càn đảm hơn người hành khách, ta cũng hảo phát huy a can đảm hơn người châu tam nội tâm là cự tuyệt. Phùng Cù hôm nay liền ở doanh, nhận được thịnh nghiễm điện thoại liền có chút tâm thần không yên, kết quả không ra hai cái giờ, liền có người tới báo, thiếu phu nhân ngã xuống mã. Thiếu thiếu, thiếu phu nhân ở doanh. Hắn nghe được tin tức mặt đều dò trắng ném xuống đang ở mở họp các quân quan liền ra bên ngoài chạy. Một chúng quan quan hai mặt nhìn nhau. Rất là kinh ngạc vị này thượng văn thiếu phu nhân vì sao sẽ chạy đến quân doanh tới chơi Duy Độc Châu lưỡi trưởng trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm hắn theo sát phùng cụ ra tới, thẳng đến sân huấn luyện Xa xa nhìn đến kia một đầu phi dương quận sóng đại quấn liền cảm thấy đau đầu Châu Tam cũng thực bất đắc dĩ Thiếu phu nhân can đảm không tồi, lái xe cũng dọa không ngã nàng Cố ý mang tiến sân huấn luyện tới, thấy nàng đối quân mã yêu thích không buông tay bộ dáng Liền tự mình dạy người cưới ngựa, kết quả thực không xong. Tiến đến bẩm báo Phùng Cụ chính là doanh ma phu, nghe được châu doanh trưởng một ngụm một cái thiếu phu nhân, đều không cần đoán liền đã biết cô mình thân phận, chân trước nàng từ trên ngựa ngã xuống dưới, sau lương Phùng Cụ liền được đến tin tức đuổi lại đây. Phùng Cụ mặt không còn chút máu sông thẳng lại đây, thượng thủ liền phải xem kỹ nàng thương thế, nào, quăng ngã nào, chỗ nào đau thật cẩn thận đem người hộ ở trong ngực. Vội vàng tinh tế xem kỹ, ngẫu nhiên cùng châu ni, ni ánh mắt chạm nhau, ánh mắt kia nhìn muốn ăn thịt người, làm không sợ trời không sợ đất châu doanh trưởng phía sau lưng đều nổi lên một tầng bạch mau hãn. Thiếu soái ta. Phùng Cù căn bản không rảnh nghe nàng giải thích, đỡ cô Minh cánh tay chân từng cái kiểm tra, đau không? Rốt cuộc ném tới nào? cố Minh kỳ thật có điểm đốc, lần đầu từ trên ngựa bị nga xuống, đau không phải đặc biệt lợi hại. Chỉ chân trái mắt cá hơi có chút vặn đến, ước chừng cũng không quan trọng, nhưng thật ra bị gió xoáy giống nhau thổi qua tới phùng cụ cấp dọa tới rồi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phùng cu khẩu khí thực không xong, ta không ở doanh có thể ở nơi nào. Cố mính, không phải còn có công nghiệp quân sự xưởng cùng quạng tượng sao? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi như thế nào sẽ chạy đến doanh tới? Phùng cu chạy cực nhanh. Kết quả một hồi dối ren xuống dưới phát hiện nhà mình tức phụ không có gì trở ngại, thần xác liền nghiêm khắc lên, mày nhíu chặt, một cổ sơn vũ dục lai phòng mãn lâu hơi thở. Châu Ni Ni lấy trong quân gặp qua hắn này phó thần thái, đây là muốn phát hỏa điểm báo, nàng bất động thanh sắc sau này lui hai bước, sau đó thấy thiếu phu nhân ngẩn một trương nhu nhược động lòng người khuôn mặt nhỏ, bám lấy thiếu xoay cánh tay, dùng ủy khuất ba bà thanh âm hỏi lại, ngươi không phải đáp ứng quá ta có thể tới quân doanh chơi sao? Ngươi tưởng đổi ý? Phong Cù ý đổ cùng nàng giảng đạo lý, ta là đáp ứng ngươi, nhưng đó là ở ta cùng đi hạ lại đây, không phải chính ngươi lồ mạng hấp tấp lại đây. Ngươi hôm nay là không quăng ngã ra khuyết điểm lớn, nhưng có cái vạn nhất đâu. Châu Ni Ni chơ mắt nhìn thiếu soái khí thế tựa hồ diệt một nửa, chẳng những không có giận tí mặt, tự nhiên còn có điểm trấn an ý vị, tức khắc dừng lại lui về phía sau bước chân. Thiếu phu nhân khí thế ngược lại kiêu ngạo lên, tức giận nói: Ngươi chính là gạt ta, đều đáp ứng rồi để cho ta tới chơi, ngươi mang theo cùng tàm tiểu thư mang theo có khác nhau sao? Chẳng lẽ doanh cửa thủ vệ sẽ ngăn đón ta không thành? Chính ngươi vội liền tính, không công phu đổi ta ta cũng không nói cái gì, người khác chơi với ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn can thiệp sao? Châu Ni Ni chơ mắt nhìn thiếu xoáy khí thế toàn vô, kế tiếp bại lui, liền thành âm đều mềm mại kỳ cục, mấy có nhận sai xu thế, đều là ta sai. Ta không nên vội vàng công sự. Thậm chí còn nghe ra như vậy một kia vốn lượng ý vị, chính là A Mính, ngươi vội lên. Không cũng không rảnh lo ta sao. Thiếu phu nhân cổ một ngạnh, quả thực là càng quái, ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn nữ nhân lúc nào cũng bồi sao? Phùng cù á khẩu không trả lời được. Dù cho hắn ước gì lúc nào cũng cùng lao bà bên nhau ở một chỗ, nhưng có câu nói trầm trổ khen ngợi nam nhi trí tại tứ phương hắn thật đúng là ngượng ngùng làm cho người ngoài mặt đem lời này nói ra. Châu Ni Ni trước nay đều lấy phùng cụ đương nam thần, chỉ kém quỳ bái, chẳng sợ biết hắn kết hôn, gặp qua thiếu phu nhân cũng dần dần thu hồi tới chút tâm tư, nhưng trước mắt một màn vẫn là làm nàng thật sâu tiêu tan nào ảnh, thiếu xoáy như thế nào có thể sợ vợ đâu. Nàng thâm ái quá nam nhân, như thế nào có thể bị cái tiểu nữ nhân cấp quản thúc đâu. Nàng đôi tay che mặt, cảm thấy chính mình mấy năm nay. Khả năng hạ. chương 186 chương 186 Châu lữ trưởng kinh hồn chưa định, trách cứ nữ nhi, ngươi làm cái gì? Châu ni ni còn có điểm hoán bất quá thần tới, ta coi thiếu phu nhân gan rất đại, không sờ qua tay lái liền xe đều dám khai, cho rằng nàng cho rằng cưới ngựa không nói chơi, nào biết như vậy dễ quăng ngã. Hồ nháo Châu lữ trưởng khí hận không thể đấm nàng một đốn, không nhẹ không nặng, ngươi cho là ngươi A. Cũng không như vậy yếu đớt đi. Châu Lữ trưởng nỗ lực gắp chế giít gào tức giận, thấy thiếu soái thật cẩn thận đỡ thiếu phu nhân đi lại. Xin lỗi mười phần, thiếu soái đều là nhà ta cái này không nghe lời sông ra tới họa, thiếu phu nhân thương lợi hại sao? Muốn hay không đưa đi bệnh viện? Phùng cù trên mặt lạnh lẽo chưa tán, lại cũng không thể đối với thuộc hạ tâm phúc đại tướng phát giận, không sao. Ngược lại là cố mính nửa cái thân mình treo ở phùng cù trên người. Một bên dương đầu cười nói, Châu Lư Trưởng không cần bàn khoăn, cùng Ni Nhi không quan hệ, là ta chính mình muốn học. Ni Nhi. Châu Lư Trưởng cùng Phùng Cù mắt to chừng mắt nhỏ, cùng nhau tròn váng. Sưng hô quá mức thân mật, Châu Lư Trưởng mới vừa rồi tin thiếu phu nhân là thật sự cùng nhà hán tam khuê nữ nhất kiến như cố, mà phi làm diễn. Phùng Cù dự cảm đến tiền cảnh không ổn, một cái lá gan làm bậy láo bà, hơn nữa Châu Tam cái kia gây họa đầu lĩnh. Này hai người ở bên nhau còn có thể có cái gì chuyện tốt sao? Cố mình mới mặc kệ phùng cù não bổ hai người tổ hợp nhiều loại gặp rắc rối phương thức, hướng châu tam với tay, ni nhi, lại đây đỡ ta một phen. Lại đẩy phùng cù, các ngươi khẳng định đều ở vội, ta liền không quấy giày các ngươi làm công, á củ ngươi chạy nhanh cùng châu lưu trưởng đi vội đi. Châu ni ni lại đây đỡ cô mình, phùng cù thấy nàng tự tạp chí đệ nhất tập san phát lúc sau khó được nhẹ nhàng sung sướng. Tựa hồ vứt bỏ lo lắng, chuyên tâm ngọt nhạc, hắn không lay chuyển đường nàng, chỉ có thể một bên dặn dò châu Tam, nhìn chầm chầm nàng điểm, đừng lại làm quăng ngã. Một bên lại cảm thấy chính mình này dặn dò rất là không đáng tin cậy. Châu Tam là cỡ nào dạng người. So giống nhau hắn tử còn hắn tử, làm nàng nhìn chầm chầm nhà mình lão bà đường ngã, quay đầu lại còn không được quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Hắn đầu đều lớn, không thể không lâm thời điều đường bình chờ vài người lại đây nhìn chầm chằm Lúc này mới trở về thương nghị quân tỉnh. Cố Minh thấy hắn bước chân vội vàng, tưởng là quân vụ bận rộn, còn pha rắc kỳ quái, á củ gần nhất tựa hồ rất bận a Từ hiến hội lúc sau, đều là nửa đêm mới về nhà, thường đông liền cơm sáng cũng chưa thời gian ăn, không đợi Cố Minh rời giường liền chạy không ảnh. Châu Ni Ni đỡ nàng một bên chậm rãi đi đường giảm bớt mắt cá chân không khỏe, một bên nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, nghe nói thiếu soái liên hệ mấy nhà đốc quân tạo thành liên quân rục lấy Thượng Hải. Cố mình rơi chân một đốn, đau đớn nhắc nhở nàng, muốn đánh giặc. Châu Ni Ni còn đương nàng sợ hãi, khó được từ lúc trượng hưng phấn bên trong rút ra trở về. Đừng lo lắng, thiếu xoáy sẽ không ăn bại trợ. Hắn từ trước đến nay mưu định rồi sau đó động, hướng hồ lần này là liên quân xuất động, nhất định có thể diệt lưu ra phụ tử, ăn xong Thượng Hải cục thịt mỡ này. Nàng tuy ở trong quân cấp bậc không cao, Thượng không thể tham gia cao cấp quan viên hội nghị, Nhưng trong nhà có cái lưỡi trường tra, tin tức thật là linh thông. Cố mính nhiều hoạt động vài bước, dần dần cảm giác không như vậy đâu, liền muốn tiếp tục học. Quăng ngã quá một lần lúc sau, châu Ni Ni cũng có chút lo lắng, như vậy nũng nỉu thiếu phu nhân vạn nhất quăng ngã hỏng rồi cũng không hào giao đái, xem thiếu xoáy kia ăn người ánh mắt, luyến tiếp mắng nhà mình tức phụ, đến lúc đó nàng nhưng còn không phải là cái đỉnh bao sao. Thiếu phu nhân, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, Nghỉ cái gì nghỉ? Cố mính là cái cố chấp ra hỏa, lái xe nàng nguyên bản liền sẽ hồi lâu không sờ qua tay lái, thượng thủ vẫn là thức mau ỉ vào là tài xế giả hù dọa châu ta một hồi, nhưng sống sờ sờ mã nhưng chưa thấy qua. Hiện đại xã hội có thể có cơ hội học thuật cưới ngựa đều là ra cảnh hậu đãi hài tử, nàng không ở này liền. Châu Ni Ni thấy ngăn không được, đơn giản cũng xoay người lên ngựa, hai người một con ngồi ở nàng phía sau tay cầm tay giáo. Hơn nữa nàng cái đầu cao, hai tay một vòng đem người vòng ở trong ngực, đuổi con ngựa chạy trầm lên, thuận tiện giáo nàng ngựa mã kỹ xảo. Đường Bình mang theo hai người ở một bên nhìn, chờ đến hai người một con đi ngang qua thời điểm, hắn nghe được thiếu phu nhân Thanh Thúy tiếng cười, nàng nói: "Ni Ni, ngươi nếu là nam, ta nhất định gả cho ngươi." Châu Ni Ni đảo thiếu xoay góc tường đảo đúng lý hợp tình, "Hiện tại gả cho ta cũng không muộn." Hai người bất quá tùy ý nói giỡn. Đường Bình cùng thần báo bên thai dường như, Lạc Hậu lại đem lời này chuyển cho Phung Cụ. Phung Cụ vội sức đầu mẹ chán, còn phải xử lý lao bà bỏ tưởng sự kiện, Châu Tam đây là an cái gì tâm? Đường Bình phòng đoán, nàng không phải là bởi vì ái mà không được, cho nên đem chủ ý đánh tới thiếu phu nhân trên đầu đi. Phung Cụ, Lan, tâm mệt Bằng tâm mà nói, Châu Tam là cái hảo cấp giới, đảm lược chỉ số thông minh ra thế đều là tốt nhất tri tuyển. Nếu là nam tử tất là hắn phụ tá đắc lực, đáng tiếc thân là nữ nhân còn đối hắn ám hoài tình tố, trói lọi đuổi tới trong quân, chỉ kém tự mình hướng hắn mở miệng cầu hôn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng kia phó kiêu ngạo bộ ráng, Phùng Cù mạc danh cảm thấy quen mắt, húng chi nàng còn thường thường tới khiêu khích, mấy phen đánh giá dưới Phùng Cù dùng sự thật làm châu Tam Minh Bạch hai người ở vũ lực phương diện trên lệnh, cũng dùng lệnh như băng xương thái độ làm châu Tam Minh Bạch nàng không phải chính mình thích kia bản đồ ăn. Không nghĩ tới gia hỏa này tà tâm bất tử cư nhiên còn dám chạy tới quải chính mình lao bà giờ khắc này Phùng thiếu xoái thật sâu đã quên nhà mình lao bà kẻ lừa đảo thuộc tính thế nhưng cảm thấy lao bà với nam nữ việc thượng một cây gân đơn thuần thẳng thắn thực dễ dàng bị Châu Tam sở lửa đêm đó trở về lúc sau đêm đã ngủ mơ mơ màng màng, cố mình kéo lên ân cần dạy bảo Aến ngươi không thể tin tưởng Châu Tam nói hiệu nói Vượng cốến lửa khép con mắt ôm lấy cổ hắn buôn ngủ nồng đậm, giống như làm nũng, "A củ, các ngươi muốn đánh giật sao?" Fung Qu liền biết Châu Tam tới tìm nhà mình tức phụ không có chuyện gì tốt nhi, liền những việc này cũng nói cho nàng. Cũng liền dưng nghĩ, lại nói ta cũng chưa chắc kết cục, bất quá là hướng các gia đốc quân cung cấp súng ống đạn dược, ngươi đừng lo lắng. Cố Mính ôm ở ngực hắn, nghe hắn ngực hữu lực tiếng tim đập, nhỏ giọng lầm bẩm, "Ngươi đừng gạt ta, ta biết ngươi không phải cái loại này vừa lòng với hiện trạng người." Không đạo lý hắn chí điện tạo thành liên quân, cuối cùng chính mình lại làm rùa đen rút đầu. Phùng cu cười lệnh, lư tử dục nhục ta người yêu thương, còn không phải là ỷ vào hắn cha thế sao? Chờ ta dẫn người đánh bại cha hắn, đến lúc đó lây hắn đầu cho người đường cầu đá. Cố mính buồn ngủ bị đuổi tàn ra, ở trong lòng ngực hắn ngơ ngẩn ngửa đầu xem hắn, A củ Tron nên đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan sao. Nàng cảm thấy chính mình thiên chânấu ấu trước mắt nam nhân tỏa trấn một phương. Tay cầm trọng binh, khẳng định sẽ không vì một nữ nhân mà tùy ý hương binh, tất nhiên là tính toán đã lâu, Thượng Hải phôn hoa, ích lợi mới chiếm thủ vị. Phung cù tựa hồ từ ánh mắt của nàng đoán được nàng tâm tư, túi đầu dùng cao thẳng cái mũi thân mật ở trên mặt cỏ nội tâm thở dài, thật là cái ích kỷ vật nhỏ, một chút trách nhiệm cũng không muốn bối. Tự hắn ở Thượng Hải từ lư tử dục trong tay chuộc lại nửa cái chân bước vào diêm vương điện nàng. Lúc ấy liền hạ quyết tâm sớm muộn gì muốn cùng lư tử dục đòi lại này bút nợ, cái gì ít lợi ngược lại xếp hạng mặt sau. Lấy giờ này ngày này dung thành quân chính phủ năng lực, hảo hảo kinh doanh còn không đến mức thèm nhỏ giai thượng hải giàu có và đông đúc. Ngươi tưởng cái gì chính là cái gì, dù sao trận chiến tranh này không phải nhân người dựng lên. Hắn túi đầu chặt chẽ hôn lên nàng môi đỏ, hận không thể đem cái này không lương tâm nuốt tan nhập bụng, nữ nhân khác nghe thế chuyện. Chẳng lẽ cái thứ nhất phản ứng không phải cảm động chảy nước mắt sao? Nay tiểu không lương tâm được nghe lời này cư nhiên như chút được gánh nặng, thở dài một cái, tựa hồ ném xuống cái gì khó lường tay mải, tuy rằng bị hắn đổ miệng nói không ra lời, nhưng trong ánh mắt nhẹ nhàng làm hắn hận không được, để ở trên giường đem người một đốn lan lột, lại đầu nhập vào bận rộn quân vụ bên trong. Nửa tháng lúc sau, tạp chí xã thu được Ngọc Thành cập Dung Thành phản hồi, doanh số không tồi, còn ở liên tục tăng trưởng. Cô Mính đại hỉ dưới đính hạ kỳ tuyển đề, lại hẹn Châu Ni Ni ra tới ăn mừng. Châu Ni Ni một thân bùn một thân thổ từ quân doanh trở về, biệt nữ thay đổi thân sơn sám, chỉ cảm thấy bó cả người không thoải mái, liền dày đều tuyển bình cùng. Mới ngồi xuống cô Mính liền đem hai cái chồng ở bên nhau hộp giấy tử đẩy cho nàng, Ni Ni, đưa cho người lễ vật. Châu Ni Ni không nghĩ tới còn có lễ vật nhưng lấy, tiếp nhận mở ra, tức khắc không biết nên khóc hay cười, quần áo. Người nhắc tới đến xem. Châu Ni Ni từ cái đầu thoán lên lúc sau, bị Châu Phu Nhân ngạnh buộc thay sườn xám váy linh tinh lại mặc vào giày da tổng cảm thấy biệt níu. Loại này nhu mỹ giàu có nữ nhân vị quần áo cùng nàng bản thân khí chất không hợp, trốn vào trong quân mặc vào quân trang mới cảm thấy toàn thân tự tại lên. Về nhà có đôi khi ăn mặc áo dài còn bị trong nhà cha mẹ tỉ mội không quen nhìn, thật không nghĩ tới thiếu Phu Nhân sẽ đưa nàng quần áo. Nàng theo lời nhắc tới này bộ quần áo. Mới phát hiện là này một bộ quần trang, chật vừa thấy tựa hồn là kiểu nam Tây Trang cải tiến bản, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện nơi trốn lộ ra nữ nhi ra tú Mỹ, Tây Trang béo eo, tiểu cổ lợn, trước ngực đường xinh đẹp kim cài áo, hạ xứng quần trang, nguyên lai like là một bộ kiểu nữ quần trang Âu phục. Quần trang, cố mình cười nói, ta nhận thức một vị Thượng Hải làm trang phục sinh ý lão bản, vẽ bản vẽ tử đưa qua đi làm nàng hỗ trợ làm. Chi tiết địa phương làm nàng hơi sửa chữa một chút, kích cỡ là ta đánh giá ra tới, nếu có không thích hợp ngươi lại nói cho ta, lui về làm nàng sửa chữa. Dù cho châu Ni Ni ở trong quân đập nhiều năm, da dày thịt béo, nhận được như vậy hao hết tâm tư lễ vật cũng không khỏi cảm động, A mình, đà tạng ngươi. Cố mình cười nói, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi, ta vốn gì chỉ là nghị thế ngươi thiết kế hai bộ xoáy khí giỏi giang phù hợp ngươi khí chất quần trang. Không nghĩ tới phương Lão bản, chính là ta nhận thức vị kia làm trang phục sinh y nữ láo bản, nàng nói thực thích ta thiết kế nữ trang, về sau có thiết kế bản thảo cũng có thể đầu cho nàng, nàng sẽ pho ta tiền nhuận bút. Ni-ni, thắc phúc của ngươi, ta chính là lại sáng lập một cái phát tài chi đạo. Châu Ni-ni lòng tràn đầy vui mừng mở ra một cái khắc hộp, là kiểu dáng cùng nhan sắc đều có bất đồng mà khác một bộ quần áo, đều là quần tây phục. Đương thời các nữ nhân ăn mặc hoặc là sườn xám hoặc là âu phục bảo thủ chút gia đình còn trước thanh váy áo, nữ học sinh giáo phục còn có đoàn áo váy dài, duy độc không có nữ tính quần trang âu phủ. Nàng lần đầu phát lên nhảy nhót muốn chạy nhanh thử một lần tân trang xúc động, thực châu thức hướng nàng biểu đạt lòng biết ơn, A Mính, từ nay về sau ngươi chính là ta huynh đệ, nhưng có cứu cấp việc ta đạo nghĩa không thể chối tử. Cố Mính phun cười, Ni Nhi, hai chuyện siêm ý gì mà thôi không đáng giá. Châu Ni Ni ở nữ nhân đôi không được hoàn nền, loại này bị nữ nhân khác lấy bản thân tới đối đai vẫn là lần đầu. Lãng cười nói, ta đây liền không rong rải. Châu Phu Nhân nhìn thấy này hai bộ quần áo, nghe nói là thiếu Phu Nhân tự mình thiết kế, thác bằng hưu vì nữ nhi định chế, đối cô mính hảo cảm càng sâu, lần nữa dặn dò, ngươi nhưng đừng lại mang thiếu Phu Nhân đi cưới ngựa, lần trước không ra đại sự nhi. Vạn nhất quăng ngã như thế nào không làm thất vọng nàng đối đãi ngươi tâm ý. Châu Ni Ni thầm nghĩ, nói không chừng thiếu phu nhân chính là nhìn ở ta giáo nàng cưới ngựa tận tâm tận lực phần thượng mới cố ý vì ta thiết kế định chế quần áo. Nàng đứng ở gương to trước thi quần áo, phát hiện thượng thân lúc sau rất là vừa người, hơn nữa cùng nàng bản thân khí chất tương xứng, đem nàng hảo dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuễn, lộ ra nói không nên lời giỏi giang tinh thần. Ngay cả châu phu nhân loại này trưởng kỳ buồn giàu nữ nhi trang điểm không vừa mắt người đều cảm thấy này bộ quần áo vừa người cực kỳ, nếu là váy vậy càng tốt. Nếu là váy, ta mới không mặc đâu. Từ châu Ni Ni mang theo cố mính lần đầu tiên đi quân doanh chơi qua lúc sau, cố mính thật giống như mở ra tân thế giới đại môn, đi theo châu Tam Điên chơi, từ cưỡi ngựa đến xạ kích, thậm chí hai người còn lái xe đi ngọc thành phụ cận trong núi săn thú, lệnh phùng củ đau đầu không thôi. Sony Ni bỗng nhiên chỉ gian thật giống như phát hiện sự tình chân tướng, thiếu phu nhân tuy rằng lớn lên nũng nịu, nhưng đối thiếu soái toàn vô kính ngưỡng chi tâm, tương phản còn có thể thần kỳ đem ở vào bạo nộ bên cạnh thiếu soái kéo về bình tĩnh lý trí trạng thái. Nàng tự nghĩ dũng khí hơn người, cũng không loại năng lực này, có lẽ là gần gũi xem xét vài lần thiếu soái biến sắc mặt, lại là dần dần sinh ra một loại xa lạ cảm giác. Tổng cảm thấy người nam nhân này đều không phải là chính mình thâm ái nhiều ít năm nam nhân, mà là một cái khác nam nhân. Cố Mính cùng Châu Ni Ni chơi chín, lúc này viết khởi phỏng vấn bản Thảo Liền lưu sướng rất nhiều. Tạp chí nội phong có hai trường, một trường nàng ăn mặc quần trăng cưới ngựa ngoái đầu nhìn lại màn ảnh, bên hông vác xứng thương, tay cầm roi ngựa, anh Tư tác sảng, mặt khác một trường đó là nàng ăn mặc kia thân quần trăng ngồi ảnh chụp Hai bức ảnh đưa đi Châu Phủ. Liên Châu, Lư trưởng, Cập Châu phu nhân đều khen Trục hảo. Cố Mĩnh đệ nhị kỳ tạp chí đưa ra thị trường thời điểm, đệ nhất kỳ tạp chí đã bán đoạn hóa, các gia bán điểm đều ở thuốc dục hóa, tạp chí xã còn thu được không ít người đọc gửi thư, một bộ phận là tạp chí người đọc, một bộ phận là nàng nguyên lai lão người đọc, có nói hết tự thân khốn cảnh tuổi trẻ nữ hài tử, cũng có biểu đạt ngưỡng mộ thuần người đọc, còn có không ít đưa bài viết. Thư tín trải qua biên tập bước đầu xét duyệt, Có thể đưa tới nàng trước mặt vô luận văn tự trình độ vẫn là nội dung đều cũng không tệ lắm. Nàng vội vàng chu bị đệ tam kỳ tạp chí, chọn lựa viết bản thảo thẩm bài viết, mà phùng cù tam phương liên quân chính thức thành lập, dục tập trọng binh với quân Sơn, ý lấy Thượng Hải. Quân chính phủ hậu cần có phùng bá tưởng tự mình tọa chấn, vì bảo đảm súng ống đạn dược cung ứng, hắn thân phó Ngọc Thánh Đốc Quân, phùng phu nhân nhàng tới không có việc gì cũng đi theo mà đến còn kéo cái lây hiếu thuận phụ thân vì danh tới Ngọc Thành sẽ bạn gái phùng thần. Nay chiến ý nghĩa không tầm thường, phùng thị phụ tử tiến thư phòng mật đàm, phùng thần lại đơn độc nhi sở soạn tạp chí xã gặp lén bạn gái. Gian ngoài chiến sự ảnh hưởng không được phùng ra hậu viện yên lặng, phùng phu nhân hơn phân nửa sinh bồi phùng bá tường đi tới, sợ cố mính khẩn trường, lần này đi theo chủ yếu vẫn là an ủi con dâu, lôi kéo cố mính tay liên tiếp cho nàng giải sầu. Ta tuổi trẻ lúc ấy phụ thân ngươi chính là hàng năm bên ngoài đánh giặc, mấy năm nay năm gần đây nhẹ thời điểm sống yên ổn nhiều. Lại nói á củ đều ở sở chỉ huy, sẽ không chạy tới trước trận xung phong, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mẫu thân nói chính là, trên đời này chẳng lẽ còn có người tài ba so ngải lao càng đau hắn. Mẫu thân đều không lo lắng, ta đây cũng liền không hạt lo lắng. Nàng phân phó phòng bếp thu xếp tiệt tối còn mang phùng phu nhân xem nàng nằm trước phái hoa thợ ở phía sau hoa viên trồng trọt hoa, mẫu thân năm trước xử lý hoa viên, năm nay khai nhưng hảo, không bằng chúng ta đi đi dạo. Phùng phu nhân vui vẻ cùng hướng. chương 187 chương 187 Đêm đó, phùng cụ lưu tại trong nhà cuối cùng một đêm. Ly biệt lại tức, hắn ôm trong lòng ngực nhân nhi không bỏ được bông tay, thật hận không thể đem người đưa tới bên người đi. Cố mính đột phát kỳ tưởng. Nếu không liền mang lên ta đi. Châu Ni Ni nơi đoàn đều phải xuất phát đi tiền tuyến, nàng hôm qua liền tới chào tư biệt, chờ đánh xong trận này, chúng ta tiếp tục chơi. Châu Lữ Trưởng cùng Châu Phu Nhân không muốn nàng ra tiền tuyến, nhưng nàng thái độ kiên quyết, ngôi binh ngàn ngày dùng trong mở giờ, phụ thân ngăn đón nữ nhi không cho đi đánh giặc, để cho người khác nghĩ như thế nào. Có thể nghĩ như thế nào. Châu Lữ Trưởng thầm nghĩ, ngươi là ta khuê nữ, không cho ngươi thượng chiến trường, chẳng lẽ người khác còn dám nói cái gì không thành. Tấn công Ngọc Thành thời điểm Châu Ni Ni liền thượng chiến trường, một cái đạn pháo rơi xuống bị khí lạng ném đi hôn mê bất tỉnh, đưa đến quân y viện cứu rút, không hủ chết Châu Thị vợ chồng. Nhưng nữ nhi quá quật, căn bản nghe không bảo, còn đối lao phụ thân ý tứ vừa nhìn biết ngay, phụ thân không phải cảm thấy ta là khuê nữ, đánh giặc là nam nhân chuyện này sao. Cũng đừng quên ta không riêng gì ngài nữ nhi. Vẫn là châu doanh trưởng, thuộc hạ cũng mang theo mấy trăm hào huynh đệ, chẳng lẽ làm cho bọn họ cũng canh giữ ở doanh, tao khác doanh các huynh đệ nhà báng. Châu Lữ trưởng không lời nào để nói. Nàng hướng cố minh trảo từ biệt thời điểm còn nói, cha mẹ ta cũng thật là buồn cười, tổng cảm thấy nữ nhân nhất định không bằng nam nhân, nghe nói thiếu xoáy còn chuẩn bị mua mấy giá phi cơ, chờ đến lúc đó ngươi cũng không cần học cưới ngựa, chúng ta cùng nhau tới học lái phi cơ đi. Cố mính lập tức cười to, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, chờ A Cù đánh xong trận này ta liền chạy nhanh thúc dục hắn mua phi cơ. Giờ phút này ôm ở phùng Cù trong lòng ngực, nàng bất kỳ nhiên nhớ tới châu Ni Ni nói, nếu ta không ngại ngại ngươi nói, không bằng liền mang lên ta đi. Phùng Cù mày đều nhữ lại, lộ ra nghiêm khắc biểu tình, tiền tuyến nhiều nguy hiểm nào, ngươi chạy tới cho ta thêm phiền. Thanh thanh thật thật ở nhà đợi, chờ ta trở lại. Cố Mính lấy lỗ mùi lối hắn, ta là thêm phiền người sao. Phùng Cù thấy lao bà muốn sinh khí, thái độ lại mềm mại xuống dưới, ta này không phải sợ ngươi có nguy hiểm sao. Trên chiến trường tử đạn nhưng không có mắt, xoa một chút ra giấy ta đều đau lòng, vạn nhất đã xảy ra chuyện ngươi làm ta làm sao bây giờ. Cố Mính lôi kéo hắn hai bên lỗ thai, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe sao. Một hai phải nói ta thêm phiền. Phùng Cù thiền mặt đè ép đi lên. Ta sẽ không nói dễ nghe, nhưng ta có thể làm điểm chuyện tốt. Cố mính một cái tát hồ ở trên mặt hắn, lại bị hắn cỏ xuống tay tâm thân cái không được. Đối vị này đại ca ra mặt dày cam bái hạ phong, ngươi loại người này, mãn đầu hóc trừ bỏ công vụ, dư lại rốt cuộc đều là chút cái gì nha. Đều là màu vàng vật liệu thừa, liền không thể đứng đắn tâm sự thiên. Phung Cù cười vẻ mặt phỉ khí, ôm tức phụ lên giường, chẳng lẽ còn muốn liêu cái gì đứng đắn sự không thành. Có bao nhiêu lời nói chờ chúng ta xong xuôi chuyện này lại liêu. Cố mính một khang rồi dám lo lắng đều bị hắn nuốt tới rồi trong bụng đi, lan lộn trời đất tối sầm, ngày kê sáng sớm bỏ dậy chân đều có điểm run lên, cường trống đưa hắn tới cửa, lại bỏ lại đi ngủ bù Trong nhà thiếu cái gấp gấp nhìn chằm chằm người phung cụ, tuy rằng nhiều phùng bá tưởng vợ chồng cùng phung thần, nhưng cố mính buổi tối trở lại trong phòng lại tổng cảm thấy trông giống, giống như bị mất thứ gì, rất có điểm không thói quen. Tối quen thật là cái đáng sợ đồ vật, hơn nửa năm thời gian, bên người có người lúc nào cũng nhớ nàng, đầu nàng náo nàng, nhật tử thấm thoát mà qua, mau làm người phát hiện không đến. Tháng 5 sơ, liên quân tập kết quân sơn, ý lấy Thượng Hải, mà lưu đại soái khiển thủ hạ hai cái sư tiến vào chiếm giữ hoàng độ, an đình vùng, lệnh thuộc hạ dương chiêu cập phản trí xuất bộ tiến sung huyện thành cập lưu hà vùng, hai bên triển khai ngựa xe chuẩn bị khai chiến. Vô luận là Thượng Hải vẫn là Ngọc Thành không khí đều chưa từng có khẩn trương, Ngọc Thành mấy nhà báo xã chủ biên mở họp chuẩn bị phái phóng viên đi tiền tuyến tùy quân phỏng vấn, cũng thỉnh Cố Mính đi Thương Thảo mở họp Cố Mính đệ nhị kỳ tạp chí doanh số so đệ nhất kỳ còn có điều bỏ lên, đệ tam kỳ tuyển đề đã làm tốt, phỏng vấn bản thảo cũng đã viết hảo, chỉ còn hậu kỳ sắp chữ xử lý, nghe được mấy nhà báo xã muốn phái phóng viên đi tiền tuyến phỏng vấn, đối bọn họ rất là khâm phục Nào biết Ngọc Thành Nhật báo chủ biên hùng trí hương hướng nàng đề ra cái thỉnh cầu, chiến tranh phủ khởi, khẳng định sẽ có rất nhiều lưu dân bá cánh thương tàn nhỏ yếu, yêu cầu xin giúp đỡ người chỉ sợ không ít, hội chữ thập đỏ người tiến đến tìm ta, muốn thông qua ta thấy thấy thiếu phu nhân. Cố mình chỉ ở hai khu cùng hội chữ thập đỏ người đánh quá giao tế, chữ thập đỏ người tìm ta làm cái gì, làm nàng quên tiền quên vật, nàng cũng lấy không ra nhiều ít, càng không hảo đi đốc quân phủ trướng thượng lênh tiền. Kinh tế độc lập thói quen liền rất khó dễ dàng hướng người khác đúng lý hợp tình dỗi tay đòi tiền, chẳng sợ người này là trượng phu của nàng cũng vô dụng, huống hồ người kia hiện giờ xa ở chiến trường, muốn tiền cũng đến trước tìm được người. Hùng Chí Hưng ấp A ấp đúng nói, trận này chiến sự là vài gia liên quân, hội chữ thập đỏ biết thiếu phu nhân đã từng kinh nghiệm bản thân thai khu cứu tế, lần này muốn thỉnh cầu thiếu phu nhân tự mình mang đội, chúng ta các gia báo xã cũng là ý tứ này. Ở đây mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía cô Mính, nàng còn không quá thích hướng chính mình thân phận biến hóa, ta cũng chưa chắc nhận thức liên con người, từ ta ra mặt cũng không có gì dùng à. Hùng Chí Hưng cười nói, nghĩ đến thiếu xoáy rời đi là lúc, nhất định cấp thiếu phu nhân để lại nhân thủ đi. Cô Mính, Hùng chủ biên thật là biết bói toán. Có một việc hắn không đoán sai, Phùng Cụ đích xác cho nàng để lại nhân thủ, nhưng những người đó tay cũng không phải là bảo hộ nàng ra tiền tuyến mà là thủ nàng tại hậu phương thành thật đợi đừng chạy loạn. Phùng phu nhân thấy cố mính tự nhiên không vui trở về, có điểm đau lòng lôi kéo nàng không bỏ, a củ ra cửa đánh giặc, người trong lòng không an bình liền mỗi ngày ra bên ngoài chạy, cũng phải cẩn thận thân mình, đừng mệt muốn chết rồi. Cố mính một đầu chát ở trên người nàng làm nũng, mẫu thân, ta tưởng A củ, gần nhất mỗi ngày buổi tối mơ thấy hán. Không nói nghiêm trọng điểm nàng khẳng định sẽ không đồng ý chính mình hướng tiền tuyến chạy. Phùng phu nhân nữ nhi chất hiểu, nhất chịu không nổi tiểu cô nương làm đúng, vẫn là luôn luôn hiếu thuận săn sóc con dâu, nàng đều cho là nữ nhi đối đãi cũng cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua quá phu thê chia lịa, trưởng phu thượng chiến trường, trong lòng không biết là cỡ nào dày vò, tức hát đau lòng lên, vốt ve nàng đầu chân an, ngăn, đừng lo lắng, A củ từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không lấy chính mình nói giỡn, người đây là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cô Minh thấp thấp nói, ta rất nhiều lần mơ thấy A ủ, thực lo lắng hắn. Phùng phu nhân cười nói, người đứa nhỏ này, liền tính là lo lắng hắn, khá vậy không thể ra tiền tuyến đi xem hắn. Vốn là một câu vui đùa lời nói, nào biết cố Minh lập tức liền thuận con bò, mẫu thân, các gia báo xã cùng hội chữ thập đỏ người tìm ta dắt đầu chuẩn bị đi tiền tuyến, bọn họ thỉnh cầu ta mang đội đi trước, ta đẩy không xong. Đáp ứng rồi. Ngươi nha. Như thế nào có thể lung tung đáp ứng đâu? Phùng phu nhân ở nàng cái chán chọc một lóng tay đầu, tiền tuyến là như vậy hảo ngoạn. Thứ ngươi mang đội, nhóm người này không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Em đẹp liền phi người không thể. Cố mính ôm nàng cánh tay giữa ngồi ở bên người nàng, đầu ở trên người nàng cọ cọ. Ta hiểu mẫu thân ý tứ, bọn họ đều là làm việc làm ra rồi. Một hai phải thỉnh cầu ta ra mặt, một phương diện đơn giản là cảm thấy ta mặt mũi hảo xử Mặt khác một phương diện đó là nhìn chúng đốc quân phủ binh lực, ta muốn ra cửa khẳng định đến phái người cầm thương đi cùng, đại gia an toàn cũng có nhất định bảo đảm. Chính là chính người an toàn đâu. A Cù khẳng định không đồng ý. Cố mình ủ rũ cục đuôi dựa vào trên người nàng, một bộ đáng thương tiểu bộ dáng, mẫu thân, kỳ thật có đôi khi ta cũng sẽ suy nghĩ, người thường mệnh đều như phiêu bình. Lần trước đi thai khu ta thấy đến rất nhiều cửa nát nhà tan thảm cảnh. Có đôi khi sẽ sinh ra một ít ngu đần ý tưởng, hoa hạ hiện giờ chia 5 xe 7, quân chính phủ làm theo ý mình, người cầm quyền cố nhiên minh quang thêm thân, sinh hoạt hậu đãi, chính là bình thường ba tánh đâu. Những người đó cùng chúng ta đều không có quan hệ, thậm chí còn không phải phùng ra hạt hạ ba tánh, chính là ta cảm thấy bọn họ đáng thương. Thân phùng loạn thế liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có người rất là đáng thương, ta chính là tưởng. Tân ta có khả năng cứu cứu bọn họ, có thể giúp nhiều ít tính nhiều ít. Hoa hạ chi bệnh trầm kha phi một sớm một chiều chi công, không phải nàng dựa vào một cây cán bút hoặc là phùng củ trong tay chính quyền liền có thể đánh vỡ cũ tư tưởng, thành lập tân thế giới. Mấy năm liên tục hôn chiến, cũng chỉ có xuất hiện cường mà hữu lực chính quyền cùng đại nhất thống cục diện chính trị, mới có thể có thịnh thế Thái Bình, mới có thể có bá tánh an ổn nhật tử. Nàng kiếp trước chưa bao giờ cảm thấy chính mình thiện tâm tràn lan. Thái bình thịnh thế thực dễ dàng làm nhân thần kinh tê mỏi, cũng có rất nhiều người ngược lại hướng lưu lạc tiểu động vật phụng hiến tình yêu. Đương nàng ở hai khu đối mặt rất nhiều sống sờ sờ mạng người, sắp chết đói khắp nơi, nội tâm bi thương không người biết hiểu, có lẽ chính là từ khi đó khởi, nàng bắt đầu đối chính mình viết văn chương ý kiến sinh ra nghi ngờ, tinh thần bã cô nhiên yêu cầu thành trừ, nhưng mà còn có nhiều hơn người liền mạng sống cũng khó. Có phải hay không chân chính con lương đi cứu người mạng sống mới là ý nghĩa nơi, mà phi cách trang giấy văn tự tiến hành hư vô tinh thần giao lưu. Người một khi đối chính mình hành vi sinh ra nghi ngờ, liền sẽ nhịn không được để tâm vào chuyện vụ vặt, nếu đem này đó ý tưởng giảng cấp phùng cú nghe, hắn ước chừng sẽ chê cười nàng. Phùng phu nhân vô nhẹ chụp nàng ngu bàn tay, người đứa nhỏ này, sinh một bộ từ bi tâm địa. Cố mình nghĩ thầm, cũng không. Ta chỉ là trước nay chưa thấy qua như vậy nhiều người bị sống sờ sờ đói chết, sát chết trôi khắp nơi, nơi nơi đều là tân khởi phân mộ, tê tâm liệt phế gào khóc. Vô vọng chờ đợi, vì một ngụm cơm heo đều chịu đánh bạc mệnh đi. Nếu không phải đang ở nhân gian, nàng đều phải hoài nghi thân ở địa ngủ. Mẫu thân, ta ở nhà không an tâm, nếu có thể đi theo hội chữ thập đỏ đi tiền tuyến cứu trợ thương tàn bạ cánh, có lẽ ta sẽ càng an tâm một chút. Ta không nghĩ bởi vì chính mình gả cho A Cụ, cũng chỉ có thể lưu tại trong nhà, không thể đi ra ngoài làm việc, giống như tinh quý đồ sứ phải bị người khác bảo vệ lại tới. Sinh mệnh vô phân đắt rẻ sang hèn, đều có tồn tại quyền lợi, đều hẳn là bị tôn trọng. chương 188 chương 188 Gia định bên trong thành, tự chiến sự phát sinh lúc sau, sát đường cửa hàng toàn đóng cửa ngừng kinh doanh, bên trong thành lưu quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bị đoạt giả 89 10 Tháng 5 năm 23 ngày Gia định lưu quân Lâm triệt là lúc ở trong thành phóng hỏa Thẳng từ rạng sáng đốt tới trạng vạng phương tắt Ngày đó liên quân tam vạn hơn người tiến vào chiếm giữ bên trong thành Vào đêm binh lính kết đội trước tiên ở một chỗ phóng hỏa Sau đó hướng các cửa hàng gõ cửa gọi người cứu hỏa Đãi nhân mở cửa hướng cứu Tức đi vào cơ bóc Gọi tiếng động đông đánh tây Tháng 6-3 ngày Cố mính nơi hội chữ thập đỏ bước vào gia định Liên quân sớm đã thẳng tiến Thượng Hải, binh phỉ tuyệt tích, nhưng trước mắt vết thương, không ít nhà sàn nhà nhấc lên, phương gạch phòng ngói đều bị phá hủy, lục soát quật không còn, dân chạy nạn hồi, không có quần áo vô thực, nhìn nhau mờ mịt, khắp nơi đều là. Hội chữ thập đỏ chi khởi cứu viện lều trại, đi theo nhân viên y tế cứu trợ lầm giữa dòng đạn ba cánh, thực mau liền có rất nhiều bị thương lưu dân tin vào mà đến. Cố mình đứng ở gia định bên trong thành, sắc mặt xanh mét. Nàng tới phía trước, phùng phu nhân nhiều có báo cho chi ý, nàng là cái tâm địa mềm thiện phụ nhân, bị con dâu buổi nói chuyện nói chuyện, đồng ý nàng đi cùng hội chữ thập đỏ cập báo xã phóng viên tới tiền tuyến, lại cũng nói, ngươi đi nói không chừng trong lòng càng khó chịu. Nàng thế sự hiểu rõ, ước chừng đã sớm đoán trước tới rồi cố mính hôm nay chi tâm cảnh. Ninh tuyên hoa dơ ca mê ra tay đều đang run rảy, càng thêm lo lắng lô thượng cha mẹ. Cố mình bốn dĩ chuẩn bị đem tạp chí xã giao cấp ninh tuyết hoa xử lý, kết quả nàng chết sống không đồng ý, một hai phải cùng đi trước, hơn nữa lý do cũng là có sẵn nhà ta người đều ở Thượng Hải, hiện tại bên ngoài đánh nhau rồi, thế cục còn không biết thế nào đâu, ta cũng tưởng về nhà nhìn xem. Phùng thân lấy bảo hộ chi danh ra mặt dày cũng phải đi thấy nhạc phụ tương lai mẫu, kết quả hội chữ thập đỏ chỉ mời quân chính phủ thiếu phu nhân đồng hành không nghĩ tới còn tiện thể mang theo một vị quân chính phủ nhị công tử, cộng thêm một đội nhân mã, đại gia cảm giác an toàn tăng nhiều, ngay cả cứu viện vật tư cập y y dược phẩm đều có an toàn bảo đảm. Hội chữ thập đỏ dẫn đầu họ Lâm nghe nói ra thế hiền hách, thời trẻ lưu học Anh Quốc, sau lại đi học ở ẹ đi bậc đại học y y học viện, từng hoạch đi học tiến sĩ cùng khoa học tiến sĩ học vị, về nước lúc sau ở quốc nội tốt nhất y y học viện đảm nhiệm sinh lý hệ giáo thụ, Càng là quốc tế học thuật giới công nhận học thuật quyền uy. Lâm Tiên Sinh ở chuyên nghiệp lĩnh vực phát biểu quá một loạt tương quan luận văn, hơn nữa cùng quốc nội mà khác một vị học thuật quyền uy sáng lập ở quốc tế học thuật giới có rất cao địa vị Trung Quốc Sinh lý học tạp chí, có nổi danh học giả đánh giá hắn là quốc nội nhất lưu sinh lý học giả. Lâm Thiên Sinh nhiệt tâm công lý, năm trước đảm nhiệm hội chữ thập đỏ tổng can sự, chuẩn bị cứu hộ tổng đội, tự nhận tổng đội trưởng, cùng Cố Mĩ Sơ mới gặp mặt liền khiêm tốn nói: Đều là làm tạp chí, về sau còn muốn thỉnh thiếu phu nhân nhiều hơn giúp đỡ. Hắn hiện nay trừ bỏ làm học giả công ích, còn thường xuyên tiến hành quên tiền, nhìn thấy cố mính thói quen tính mở miệng. Cố mính lúc đó từng có ngôn, nhất định làm hết sức. Còn lấy ra chính mình tiền tiết kiệm một nửa hiến cho cho hội chữ thập đỏ, này đó là ta chính mình tiền nhuận bút đọc được, nguyện lấy chi với dân dụng chi với dân. Lâm đội trưởng trước đó cũng hỏi thăm quá vị này thiếu phu nhân cuộc đời. Biết nàng là cực giàu có tân tư tưởng nữ tính, lúc này mới tìm Hùng chí Hưng liên hệ thượng của mình giờ phút này mấy người đứng ở gia định đầu đường, thật lâu không nói gì. Thật lâu sau, cô Mính đột nhiên nói, không được, ta muốn đi tìm A củ Phùng thân khiếp sợ, đại tẩu, người tới khi phu nhân liền nói qua, không thể hướng tiền tuyến nguy hiểm địa phương đi, pháo đạn không có mắt. Cố Mính cũng không biết là sinh chính mình khí vẫn là sinh phùng cụ khí. Cũng hoặc là phẫn nộ với cái này đồ phá hoại thời đại, nàng ánh mắt đầu chú ở những cái đó bị thương khóc thét lưu dân trên người, ta cùng với bọn họ mệnh vô phân đắt rẻ sang hèn, bọn họ vô tội nhường nào. Chính là đại tẩu, đại ca tính tình nhưng không được tốt, vạn nhất hắn nếu là phát hỏa đâu. Cố mính nẹn một bụng hỏa, ta lâu nghe đại ca ngươi sở mang quân đội kỷ luật nghiêm minh, hắn lại có yêu dân như con mỹ danh, không nghĩ tới mang binh đánh giặc nơi đi qua trước mắt vết thương. Chẳng lẽ những cái đó Mỹ danh đều là giả? Lấy tới lửa gạt vô chi ba cánh. Phùng thân một cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường người cơ hồ á khẩu không trả lời được, có lẽ. Hoặc là, liên quân việc làm, có lẽ không phải dung thành quân việc làm. Ta muốn đi tiền tuyến thấy ác cụ, đánh giặc là một chuyện, chính là binh phỉ thành một nhà, với hắn với liên quân nhưng đều không chỗ tốt. Nàng khăng khăng muốn hướng tiền tuyến, không nghe phùng thần khuyên can. Lâm tiên sinh bốn dĩ liền không tán đồng chiến tranh, thấy cô mính như thế, cực kỳ vui mừng, thiếu phu nhân có thể có như vậy tư tưởng, lâm mộ cảm phục, chỉ mong phùng thiếu xoáy nguyện ý nghe lấy thiếu phu nhân ý kiến.